trương một nghìn một mươi bốn đây là người tốt a trương một nghìn một mươi bốn đây là người tốt a k h ủ c khu cụ tiếp đại trong sảnh bị diệp vũ một kiếm chém bị thương thánh sai dạ đ i ề u tức thật lâu lúc này mới hơi bình phục t h ư ơ n g thế trên người diệp vũ tiên sinh thánh sai dạ thanh â m khô khốc như là hai khối phiến gỗ ma sát là ta sai rồi ta không nên sinh lòng xé bỏ điều ớt suy nghĩ thánh sai dạ trên mặt không còn có thân sĩ mỉm cười thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chân thành cùng hối lận còn mời diệp vũ tiên sinh tha thứ ta đại biểu quan minh giáo hội bằng lòng diệp vũ tiên sinh điều kiện hàng năm cung phục linh thạch một vạn phương đồng thời tuyệt không khất nợ đổi ý thánh s á i dạ rút lui diệp vũ nhìn trộm b ậ n mệnh kỳ dị thần thông cùng vượt thời không công kích thần minh giống như thủ đoạn nhường thánh s á i dạ hoàn toàn e sợ đối mặt thánh s á i dạ chịu thua diệp vũ bấm tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái lên tiếng nói rằng ta làm như vậy cũng không phải là giống ngươi biểu hiện ra ta cường đại cỡ nào mà là muốn nói cho ngươi coi như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta ta cũng có thể tùy thời đem vận mệnh tiến đá mạnh mỡ theo quan minh giáo hội cầm bể thánh sài dạ nghe vậy hô hấp trì trệ nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói rằng diệp vũ ý của tiên sinh ta hiểu được. chờ linh khí khôi phục linh thạch như thế một vạn vương linh thạch chắc chắn đưa đạt diệp vũ tiên sinh trong tay diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ ý cười gật đầu hài lòng nói rất tốt chờ mong cùng thánh sài dạ tiên sinh lần tiếp theo gặp mặt thánh sài dạ thân thể run lên đáy mắt toát ra một tia sợ hãi như thế thỉnh cho phép ta cáo lui tại diệp vũ đồng ý hạ thánh sài dạ thối lui ra khỏi võ minh tiếp đại sảnh không có chút nào dừng lại chi ý thánh sài dạ hơi có vẻ chật vận buôn tập tới hiến kinh phi trường quốc tế cưới chuyên cơ đi mỹ hợp trung quốc quang minh giáo hội toàn bộ võ minh tiếp đại trong sảnh diệp vũ thấy thánh sả t h ở phao một hơi không có hình tượng chút nào có quắp tựa ở trên ghế ngồi hô quá mệt mỏi v ố t một cái trên c h á n cũng không tồn tại mồ hôi lạnh diệp vũ lên tiếng nói rằng vẻ mẹn một k í c h vượt thời không công kích liền tiêu hao một nửa tinh thần lực có chút sầu à. tiếp đại trong sảnh đám người nhao nhao nhìn về phía diệp vũ trên mặt thần sắc có chút đặc sắc đây chính là vượt thời không công kích có thể so với thần minh thủ đoạn mới tiêu hao một nửa tinh thần mà thôi có đôi chút buồn ngay một chút cái này nói vẫn là tiếng người đi thật lâu lý ngộ chân ho khan một tiếng hỏi tham diệp vũ sư đệ quan g minh giáo hội cần hàng năm giao cho ngươi một vạn phương linh thạch lý ngộ chân hai mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư cái này một vạn phương linh thạch là nhiều hay biết diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng trước đó ta nói qua linh khí b ộ c phát như nước thủy c h i ề u b ọ linh thạch cũng tất nhiên như măng m ọ c sau mưa t ầ ẩ m thầm lớp lớp nhưng phạm là đều có cái hạ độ một vạn phương linh thạch rất nhiều hy vọng quan g minh giáo hội đến lúc đó có thể gom góp nói đến đây diệp vũ mắt sáng lên linh thạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết bất luận là dùng tới tu luyện vẫn là dùng làm cách dùng khác đều có cực kỳ trọng yếu ách t á dụng mà diệp vũ bên g m cạnh n linh thần vẫn là sơ đoạn môi đỏ khẽ mở lên tiếng nói rằng có cần hay không giám sát quang minh giáo hội ta sợ bọn hắn chưa chắc sẽ thật tuân thủ hiệp nghị diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng mặc dù thánh sai dạ đã sợ vỡ mật nhưng là cũng không thể không phòng b ấ t quá nếu như giám thị quan g minh giáo hội đọc t ĩ n h vẫn là s ơ hoàn g nghe vậy lộ ra một bệnh mị hoặc mịt cười có quan g minh nhất định liền có h ắ c á m quan g minh giáo hội bên trong người cũng chưa chắc tâm hướng quan g minh đâu diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên ngươi nói là quan g minh giáo hội bên trong có h ắ c á m giáo hội ám tử vẫn là s ơ hoàn g nhẹ gật đầu cung kính thanh âm chủ nhân anh minh ta cái này truyền lệnh nhường ám tử thời điểm chú ý thánh sai dạ đọc tính chú ý không cần bại lộ tiếp đại trong sành a kha ngay tại n h ả m chán lay hay điện thoại đổi mới website bị bắt n g ẫ nhiên a kha nhìn về phía màn hình điện thoại di động nhãn tỉnh sáng lên diệp vũ ngươi mau nhìn xem ta vừa rồi trực tiếp bên trên nóng lục soát diệp vũ khe giật mình lấy điện thoại di động ra đang lục bị b á c màn hình điện thoại di động đập vào mắt đầu thứ nhất chính là một nhóm mười phần bắt mắt tiêu đề nữ mc a kha dẫn ngươi đi vào thần bí tu h à n h giới ấn mở tiêu đề một đại tiên bức nội dung liền hiện ra tại diệp vũ trong mắt đây là một vị thâm niên chủ lọc đang nhìn kết thúc a kha trực tiếp sau chỗ sáng tác đi ra một t i ê n văn chương văn chương bên trong dùng văn tự cùng ảnh chụp tỉ mỉ s á t thực ghi chép a kha tại võ minh bên trong kinh nghiệm cùng chủ b l o g đối với võ minh nhận biết cùng giác quan tổng thể mà nói thiên văn chương này nhường người bình thường đối với võ minh có một cái càng thêm khắc sâu trực quan nhận biết diệp vũ lật xem văn chương quan sát cùng tiếp sóng số lần phát hiện đã đạt đến một cái con số kinh người ấn mở văn chương dưới đáy nhắn lại diệp vũ đại khái xem một phen thì ra võ minh tu hành giới chính là như vậy cách chúng ta rất xa nhưng lại rất gần nguyên một đám cùng nhỏ siêu nhân dường như cái k i a châu cường cũng rất lợi hại a lợi hại nhất vẫn là diệp vũ trưởng lào a người lại soái lại lãng mạn rất muốn cho hắn sinh hầu tử ừ nên hạo trên sườn núi diệp vũ ôm á kha bay thấp cảnh tượng thật là đẹp a thật hâm mộ ta muốn biết nhất võ minh trung cấp cao cấp luyện võ tràng rốt cuộc là tình hình gì thiên văn chương này dưới đáy nhắn lại chứng hơn mười ban đầu đủ để biểu hiện ra a kha trận này trực tiếp tại bình thường dân chúng ở trong đến cùng mang đến lớn cỡ nào rung động a kha liếc nhìn uy bác nhắn lại trầm ngâm một lát sau đối tiêu chiến tiên nói rằng t i vợ vạn ta cũng nghĩ nhìn xem đạo môn tại luyện võ tràng bên trong bảy ra trận pháp gì võ minh trung cấp luyện võ tràng diệp vũ một đoàn người cất bước mà bảo trung cấp luyện võ tràng chiếm diện tích một mươi phần rộng rãi đồng thời bị chia làm mười mấy cớ nhỏ luyện võ tràng mỗi một cái cớ nhỏ luyện võ tràng đều chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ Tại n hiện ra ở trước mặt mọi người là nguyên một đám gần sát cùng một chỗ cỡ nhỏ luyện võ tràng nói là cỡ nhỏ nhưng cũng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ đồng thời từng tòa cao lớn bia đá đang đứng lặng tại luyện võ tràng bên trong tại những n à y cỡ nhỏ luyện võ tràng bên trong đều có số lượng không ít võ giả đang hai đầu gối xếp bằng ở dưới tấm bia đá ngưng thần nhìn xem phía trên văn tự cùng đồ án diệp vũ một đoàn người đứng tại luyện võ tràng biên giới nhìn xem tình hình trong sân a kha nhìn khắp b ố n phía nhìn xem từng tòa cao lớn bia đá ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tiêu minh chủ những cái kia cỡ nhỏ luyện võ tràng bên trong bia đá là cái gì a a kha không rõ ràng trỏ lắm lên tiếng hỏi thăm tiêu chiến tiên tiêu chiến tiên nghe vậy cười ha hà giơ ngón tay lên lấy kia từng tò những này à, đều là võ minh truyền công bia đá truyền công bia đá a kha ánh mắt lộ ra vẻ tò mò không sai tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu nói tiếp trong này mỗi một tấm bia đá bên trên đều ghi chép một thiên công pháp thái c ự quyền bắt quái trường bắt c ự quyền lục hợp thương nhìn xem từng t ò a bia đá tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra cảm thán tri sắc phía trên này mỗi một thiên khắc xuống công pháp chủ nhân đều đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới những bia đá này mới là võ minh nội tính chỗ a kha nghe vậy há to miệng kinh ngạc nhìn luyện võ tràng bên trong mười mấy toa bia đá đây đều là a Ơn. các ngươi nhìn kêu một tòa bia đá tiêu chiến tiên đưa tay chỉ hướng trong sân một tấm bia đá trên tấm bia đá điêu khắc tràn đầy nguyên một bia văn tự đồ án dưới tấm bia đá phương có hơn mười người võ giả ngay tại ngưng ơ thần lĩnh hội tiêu chiến tiên nhìn xem bia đá lên tiếng nói rằng tấm bia đá này bên trên đi lại chính là bắt cực quyền trải qua khắc lục bản này công pháp chủ nhân chính là một vị bắt cực quyền đại gia thứ tám cực quyền cảnh giới đã đến xuất thần n h ậ p hóa c h i cảnh d i chép bắt cực quyền trải qua dưới tấm bia đá một vị ngưng thần lĩnh hội võ giả thân thể đột nhiên rung động ha ha ta đã hiểu võ giả cười sang sảng một tiếng đứng lên sắc bén khí tức đập vào mặt và anh khí tức quanh người đ ỗ n g nhiên một phát thể nội khí huyết vận chuyển thanh â m như cuồn cuộn sông lớn một đạo t r ư ờ n g ba thước khí huyết lang yên tự võ giả trên đỉnh đầu dâng lên b á khí huyết toàn lực vận chuyển tiếp theo một cái trước mắt vị võ giả này đậu cất bước như gió xếp hiệu tay dường như thương bắt cực quyền thân chính c ử u tay một thức bắt cực quyền sát chiêu s ử ra mang theo sắc bén phá vỡ âm thanh đánh tới hướng phía trước đông trong hư không hình như có một tiếng sấm r ề n vang lên cụi trọ phía trước không khí tạo nên từng cơn sóng vợn võ giả một thức này thân chính cụi tay vậy mà đem hư không đều lắc lư một cái ha ha bắt cử quyền rốt cục b ư ớ c vào đăng đường nhập thất c h i cảnh thu hồi quyền giá võ giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn chu vi xem võ giả ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nhao n h a u tiến lên chúc mừng chúc sư minh thật l à lợi hại chúc sư minh ngộ tính quá cao bắt cử quyền đã đăng đường nhập thất sư minh vũ chúc sư minh quang l u lĩnh ngộ bắt cử quyền tốc độ quả thực không người có thể địch đối mặt một đám võ giả khét tạo chúc viễn trên mặt lộ ra thận trọng mỉm cười chứ vị sư đệ k h á c h k h í nói cho cùng vẫn là trên tấm bia đá khắc lục công pháp tiền bối lợi hại chúc viễn ngưng thần nhìn về phía bia đá khắp khuôn mặt là vẻ kính nghệ chính là bởi vì có vị tiền bối này lưu tại trên tấm bia đá thể ngộ ta mới có thể nhanh như vậy đ ă n g đường n h ậ p thất quay đầu nhìn về phía chung quanh võ giả chúc viễn cao giọng nói rằng có bia đá trợ giút chỉ cần các n g ư n g ngưng thần lĩnh hội sớm tối cũng có thể đạt tới ta bây giờ cảnh giới vậy xem chúng võ giả nghe vậy nhẹ gật đầu tất cả đều đầy cõi lòng hy vọng cùng kích tình nhìn về phía bia đá tưởng tượng lấy có một ngày chính mình cũng có thể đạt tới trúc viễn cảnh giới diệp vũ mấy người đứng tại luyện võ tràng biên giới đúng lúc thấy cảnh ấy a kha quay đầu hưng phấn nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ ngươi không phải cũng luyện bắt cực quyền a ngươi cảm thấy hắn luyện thế nào a kha đưa tay chỉ vào trong sân trúc viễn lên tiếng hỏi thăm luyện võ tràng bên trong trúc viễn lúc này đã đã nhận ra diệp vũ mấy người chú ý nghe được a kha thanh âm trúc viễn lô thai khẽ đ ộ n g mong muốn nghe một chút diệp vũ đối với mình đánh giá diệp vũ nhìn về phía giữa sân thần sắc thận trọng tự ngạo trúc viễn khe lắc đầu cái này tức h thân chính quyền tay, là bắt cực quyền bên, bên trong sát chiêu. ra chiêu giảng cứu nhất kích tất sát, có đi không trở lại. mà chiêu thức của hắn quá mức tận lực, lực đạo tán loạn, không có thảm thiết khí thế. xoa bình. bất quá diệp vũ trầm n g â m một lát, chuyển lời nói nói, bất quá lấy mộ tính của hắn, nếu như thật tốt rèn luyện, hẳn là sẽ tiến bộ rất lớn. hừ. nghe được diệp vũ lời bình, t r ú c viễn trong lòng không c ă m lòng, kìm lòng không được hừ lạnh một tiếng. cái gì gọi là quá mức tận lực, cái gì gọi là lực đạo tán loạn, cái gì gọi là không còn khí thế. chúc viễn bất mãn diệp vũ đối với nó lời bình. ngưng thần hướng diệp vũ mấy người nhìn lại ngươi trúc viễn vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên thấy rõ diệp vũ bên cạnh hai người lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên minh minh chủ trúc viễn thấy rõ lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người kinh ngạc há to miệng trúc viễn cái này âm thanh kinh hô lập tức kinh động đến ngay tại lĩnh hội bia đá đám võ giả không riêng gì bắt cực quyền trải qua dưới tấm bia đá võ giả ngay cả cái khác dưới tấm bia đá phương võ giả cũng tất cả đều nhìn lại minh chủ là tiêu minh chủ thiên kiếm tiền bối lại là thiên kiếm tiền bối cái gì thiên kiếm tiền bối vậy mà xuất hiện liên tiếp tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ trung cấp luyện võ tràng diệp vũ nhìn xem bốn phía thần tình kích động đám người nói khẽ với lý ngộ t r â n nói rằng sư minh xem ra sự nổi tiếng của ngươi vẫn rất cao à. t i ệ n nhất định lý ngộ t r â n khẽ bớt sợi dâu khỏe mắt mang cười xem ra đối với đám người nhiệt tình cũng là mười phần hưởng thụ tiêu chiến thiên nhìn xem đám người nhao nhao x ú g lại k h o á t tay áo lên tiếng nói rằng ta cùng sư thúc đến đây thị sát một phen các ngươi tất cả giải tán đi tranh thủ thời gian lĩnh hội bia、đá. là tuân mệnh minh chủ、Tốt. một đám võ giả mặc dù bằng lòng nhưng là bước chân lại không có di động mà là một mực nhìn chăm chú lên lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người tiêu chiến thiên thấy này cũng là bất đắc di cười cười, cười tính toán tùy các người a không để ý những n à y xem náo nhiệt võ giả diệp vũ một đoàn người đi tới bắt cực quyền trải qua dưới tấm b i a đá thiên kiếm tiền bối minh chủ t r ú c viễn mấy người thấy lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên đến gần đội v à n g chào hỏi về phần diệp vũ cùng a kha cùng mở lạ s ơ h o à n đều bị không để ý đến người gọi chúc viễn tiêu chiến thiên nhìn xem chúc viễn lên tiếng nói rằng chúc viễn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kích động h ư ơ n n nói đúng ta gọi Trúc gọi i người k h ô n nghĩ minh nhớ ký tên của ta. Tiêu chiến thiên chủ tới ta. Tiêu mà của c vậy ký ha ha thật nghe thiên phú nộ tính đưa tay bai, ta của một nộ tiếng, Trúc Viễn nói, ngươi cũng vô vô bả là khác ô n Người g thể. k tán thưởng trúc viễn sẽ thật cao hứng rất tự ngạo nhưng là đối mặt tiêu chiến thiên khích lệ trúc viễn lại có chút đỏ mặt kỳ thật cũng không có minh chủ nói tốt như vậy ai có thể nghĩ tiêu chiến thiên trên mặt biến đổi trầm giọng nói rằng ngươi biết liền tốt trúc viễn trúc viễn lúc này đầu có c h ú c hậu như thế chân t h sao t r ư ơ n g 1016, t r u chúng tu công pháp t r ư ơ n g 1016, t r u chúng tu công pháp trúc viễn nghe được tiêu chiến thiên lời nói ánh mắt lộ ra không cam lòng c h i s á c tiêu chiến thiên nhìn xem trúc viễn trên mặt vẻ mặt trầm giọng nói rằng thế nào ngươi không phục đối mặt tiêu chiến thiên chất vấn trúc viễn cắn rằng trong hai mắt sắc mặt giận dữ lóe lên ta đương nhiên không phục ngầm đầu nhìn về phía đứng tại tiêu chiến thiên bên cạnh thân d i ệ p vũ trúc viễn trầm giọng nói rằng bàn luận thiên tư ngộ tính ta mặc dù so ra kém những cái kia tuyệt thế thiên tài đưa tay chỉ hướng giật vũ trúc viễn nói tiếp nhưng là cũng không có hẳn nói như vậy ra quyền cứng nhắc tình lực tán loạn không còn khí thế à? a tiêu chiến tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng đối c h ú c viễn nói rằng ngươi cũng đã biết hắn là ai c h ú c viễn nhìn xem diệp vũ trong đầu lướt qua một cái ý nghĩ diệp vũ có thể đứng tại tiêu chiến tiên bên cạnh thân mà trên mặt không có nửa phần vẽ cung kính cái này đủ để chứng minh diệp vũ thân phận thu hoạch cũng không tại tiêu chiến tiên phía dưới bất quá nghĩ lại tới diệp vũ đối với mình lợi bình c h ú c viễn trong lòng nậu khí cùng không chịu thua cảm xúc liền không ngừng sôi trào khẽ hư một tiếng trúc viễn nói rằng ta chẳng cần biết hắn là ai tóm lại hắn không nên như thế nói xấu ta nói xấu đứng tại tiêu chiến thiên bên cạnh thân diệp vũ cười khẽ một tiếng nói như vậy ngươi cảm thấy mình k i ê m một thức thân chính khuỵu tay phát huy không tệ đi làm cụ cụ t r ú c viễn ngửa đầu vừa định muốn giày m ặ thừa t nhận lại đột nhiên nhớ tới tiêu chiến thiên cùng lý ngộ chân hai người đều đứng tại cái này đâu dĩ nhiên không phải t r ú c viễn chuyển nói khiêm tốn nhưng lại k ê u ngạo nói bất quá tại cùng tuổi võ giả bên trong ta dám nói bắt cực quyền có thể đạt tới đăng đường nhập tất h trình độ tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay t r ú c viễn nói xong đứng ở sau người cái khác tu luyện bắt cực quyền võ giả nhau nhau đáp lời lên tiếng chúc sư minh nói rất đúng đang đường nhập thất cảnh giới có rất ít người đã tới trúc sư m i n h bắt cực quyền tuyệt đối là trong chúng ta đỉnh tiêm trình độ bàn luận tiên tư cùng n ộ i tính trúc sư m i n h cũng là trong chúng ta lợi hại nhất người là ai a nói như vậy trúc sư m i n h chẳng lẽ bên trong so trúc sư m i n h lợi hại hơn không thành nghe được sau lưng truyền đến duy trì âm thanh trúc viễn lỡ ngực nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào phản phất tại nói nhìn ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết tiêu chiến thiên nhìn xem trúc viễn biểu lộ n ư ờ i ha hà bay đầu nhìn diệp vũ ngay máy mắt ta không có biện pháp vậy ẫ n l ta liền rửa mắt mà đợi nghe được tiêu chiến thiên lời nói diệp vũ bất đắc dĩ lắc đầu lấy chính mình bây giờ cảnh giới coi như ra tay bọn hắn những ngày tu luyện bắt cực quyển võ giả có thể lĩnh nộ cũng vô cùng có hạn ngầm đầu nhìn về phía luyện võ tràng bên trong bia đá diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên tấm bia đá này phía trên Khắc lục c đã như vậy diệp vũ tâm niệm vận động quay đầu hỏi thăm tiêu chiến thiên tấm bia đá này phía trên đồ án văn tự có thể xóa đi viết lại tiêu chiến thiên nghe vậy nhẹ gật đầu đương nhiên có thể nếu có người tự nhận công pháp cảnh giới siêu việt trên tấm bia đá khắc lục công pháp liền có thể đem nó xóa đi một lần nữa viết bất quá tiêu chiến t i ê n trầm lâm một lát sau nói tiếp bất quá trừ phi cực kỳ tự tin nếu không sẽ không dễ dàng làm như vậy vạn nhất một lần nữa khắc lục công pháp có sai lầm tiêu chuẩn chẳng phải là rất mất mặt nhìn về phía diệp vũ tiêu chiến t i ê n trong mắt tinh quang l ó e lên chẳng lẽ ngươi muốn không tệ diệp vũ quay người nhìn về phía trước mặt bia đá trầm giọng nói rằng ta muốn trùng tu bắt cực quyền trải qua diệp vũ vừa mới nói xong mọi người tại đây trên mặt thần sắc không giống nhau lý ngộ chân cùng tiêu chiến t i ê n mấy người trên mặt đều là một bộ hoàn toàn đồng ý không có chút nào ngoài ý mới trái lại chúc viên đá người trên mặt thì là một bộ không thể tin nhìn thấy quỷ biểu lộ cái gì ta không nghe lầm chứ hắn vậy mà mong muốn trùng tu công pháp tên người này sợ không phải điên rồi đi thật sự là trò cười Bằng hắn cũng có thể sửa chữa bắt cực quyền trải qua c h ờ một chút ngươi không thể đem công pháp xóa đi dừng tay t r ú c viễn đám người sắc mặt đại biến mong muốn tiến lên ngăn lại diệt vũ an tâm chớ vội lý ngộ chân bình thản thanh â m để bọn hắn đều bình tĩnh lại đều nhìn a tuyệt đối sẽ để các ngươi giật n ả y cả mình lý ngộ chân lời nói chúc viễn bọn người không dám không nghe nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn như c ũ khó mà tin được diệp vũ một lần nữa khắc lục công pháp sẽ vượt qua hiện tại trên tấm bia đá bắt cực quyền trải qua nếu như là thật như vậy diệp vũ bắt cực quyền cảnh giới sẽ tại x u ấ t thần nhập hóa phía trên t i a là thông sư c h i cảnh nhìn xem trước mặt cao lớn bia đá diệp vũ bình thản sắc mặt không có chút nào chấn động chập ngón tay như kiếm một vệ kiếm minh thanh em vang vọng luyện võ tràng bá sắc bén kiếm khí tại bia đá mặt ngoài k h ẽ quét m à qua cách kiếm khí thu liễm trên tấm bia đá chuyển đến tiếng vang lênh lảnh tại trúc viễn bọn người tràn đầy tiếp lối thương tiết trong ánh mắt bia đá mặt ngoài bóc ra một tầm phi đá phiến đá bên trên chính là nguyên bản khắc lục tại trên tấm bia đá bắt cực quyền trải qua t h a n h phiến đá rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn mười phần hoàn toàn thật là đáng tiếc kết thúc đây chính là xuất thần nhập hóa cảnh giới bắt cực quyền trải qua cứ như vậy không có ai hy vọng hắn một lần nữa khắc lục đi ra không nên quá c h ì n h lệnh chúc viễn mấy người nhìn xem dưới tấm bia đá vỡ vụn phiến đá nao nhao thở dài lắc đầu giữ mắt nhìn về phía diệp vũ bóng lưng chúc viễn bọn người trong mắt tràn đầy phẫn nộ dường như lúc này diệp vũ đã làm gì đại nịch bất đạo chuyện đồng đạo mặt hướng lấy chân bóng như mới bia đá diệp vũ không để ý đến chúc viễn đám người á lấy chỉ viết hay diệp vũ tại trên tấm bia đá viết và ba ba diệp vũ mạnh mẽ chỉ lực tại đá hoa cương cứng rắn trên tấm bia đá lưu lại thật sâu viết khắc nương theo lấy diệp vũ ngón tay cổ tay múa trên tấm bia đá không ngừng có bột đá sồ sồ soạt soạt bay xuống xuống dưới việc đã đến nước này chúc viễn mấy người cũng biết tính hạ tâm nhìn xem diệp vũ động tác trong đám người a kha đem một màn này tất cả đều đi lại chờ có cơ hội biên tập về sau gửi đi tới trên website a kha đều đã nghĩ kỹ thành lập một cái võ minh quan p ư ơ n g trang web phía trên sẽ gửi đi liên quan tới võ minh tin tức cùng video n h ư n g tất cả mọi người có thể trực quan h i ể u rõ tới hoa quốc trong giới tu hành võ minh là dạng gì thời gian trôi qua trên tấm b i a đá đã bị diệp vũ khắc họa đại thiên bức văn tự cùng đồ án bất quá có bột đá che lấp mọi người cũng không thể thấy rõ ràng diệp vũ đến cùng khắc họa thứ gì t r ư ơ n g một nghìn một mươi bảy công pháp là người que t r ư ơ n g một nghìn một mươi bảy công pháp là người que bá bá bá võ minh luyện võ tràng bên trong một mảnh y ê n lạc đám người tất cả đều nín thở nhìn xem trước tấm b i a đá ra sức viết diệp vũ lúc này xúm lại ở chung q u n h không riêng gì chúc viễn những này tu tập bắt cực quyền võ giả toàn bộ trung cấp luyện võ tràng bên trong võ giả đều x u ố n g lại những võ giả này có tu luyện thái cực có tu luyện thông c u n g còn có tu luyện bắt quái trưởng mặc dù tu luyện chính là khác biệt công pháp nhưng là các loại công pháp ở giữa vẫn là có tham khảo lẫn nhau bù đắp nhau địa phương cho nên những võ giả này tất cả đều hiếu kỳ diệp vũ thật chẳng lẽ có thể khắc lục ra một thiên siêu v i ệ t nguyên bản bắt cực quyền trải qua sao ai ngươi nói hắn có thể khắc lục đi ra không, không rõ ràng nhìn xem a giáng trùng tu cung cấp công pháp kém nhất cũng là xuất thần nhập hóa cảnh giới hắn đến cùng là thân phận gì a chưa thấy qua diệp vũ cái tên này rất quen thuộc a luôn cảm thấy ở đâu nghe qua bất quá hắn thật là rất lợi hại t r ú c viễn đều không bị hắn để vào mắt đâu thật hay giả chúc viễn ngộ tính t i ê n tư rất cao a đám người một bên nhìn xem diệp vũ động tác một bên tiểu thanh nghị luận lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ huy sái tự nhiên bóng lưng khẽ ư ớ t sợi dâu âm thầm trầm âm có sư đệ khắc xuống công pháp xem ra võ minh bên trong tu luyện bắt cực quyền võ giả muốn q u ộ c khởi tiêu chiến tiên thân làm võ minh minh chủ nghĩ muốn càng nhiều võ minh bên trong võ giả không thể lệnh a a v à n g không nhường diệp vũ sư thúc đem còn lại bia đá công pháp cũng tất cả đều cải biến cải biến luyện võ tràng bên trong bia đá đều là từ cỡ lớn đá hoa cương một thể điều khắc mã thành khối này nguyên bản điêu khắc bắt cực quyền trải qua đá hoa cương tính chất cứng rắn màu sắc trắng m u ố t phảng phất giống như ánh trăng bây giờ bị diệp vũ cưng cấp chỉ lực ở phía trên p h á t họa t ả n ra h u n h quang bột đá nhao nhao bay xuống xuống tới ba ba ba cao lớn trên tấm bia đá đã hiện đầy diệp vũ khắc lục xuống tới bất tích theo diệp vũ cuối cùng một khoản ơn k ắ c tại trên tấm bia đá chúng tôi bắt cực quyền trải qua rốt cục k ắ c lục h o à n tất đứng người lên diệp vũ hướng về sau thoáng n g ầ n đầu nhìn bị tầng tầng bột đá che lại bia đá diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ hài lòng rốt tốt đám người nghe được diệp vũ thanh âm tất cả đều tinh thần rung động ngay cả lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đều ngưng thần nhìn về phía bia đá cứ việc hai người tin tưởng diệp vũ năng lực nhưng vẫn là hiếu kỳ diệp vũ có thể khắc lục ra dạng gì bắt cực quyền trải qua so với lý ngộ t r â n tốt tiêu chiến thiên b ọ n người chúc viễn những võ giả này tâm tình muốn nhiều phức tạp bọn hắn một phương diện không tin diệp vũ có thể khắc lục ra siêu việt xuất thần nhập hóa cảnh giới bắt cực quyền trải qua một phương diện khác lại cực độ khát vọng siêu việt xuất thần nhập hóa cảnh giới bắt cực quyền trải qua xuất hiện đã tốt hẳn là có thể nhìn a trong đám người có võ giả không nhịn được lên tiếng nói rằng diệp vũ quay lại thân đột nhiên trông thấy sau lưng x u ố n g lại một vòng võ giả trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc thế nào đều đến đây trong đám người t r ú c b i ế n thanh âm vang lên chúng ta đều muốn biết ngươi trùng tu sau bắt cực quyền trải qua có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười đ ạ mắt đám người nhẹ nói đã các ngươi muốn nhìn vậy thì xem một chút đi vừa mới nói xong diệp vũ đơn trưởng hướng phía bia đá vung lên bá một đạo kình phong đ ả o q u a che lấp tại trên tấm bia đá một đá như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống trên tấm bia đá bị diệp vũ ấn khắp đi ra vết tích hiện ra tại mọi người trong mắt cái này chính là trùng tu khắc lục đi ra bắt c ự c quyền trải qua dường như không có cái gì chỗ thần kỳ a tất cả đều là một chút đường c ô n g phát họa ra người tới hình hình người động tác xác thực đều là bắt c ự c quyền động tác thật là a chẳng ra sao cả đi liên tai nghệ này cũng dám đi ra trùng tu công pháp chó cười、Xách. thật sự là loại người gì cũng có a trên tấm bia đá diệp vũ trùng tu sau bắt cực quyền trải qua g i ư ờ n g như cũng không có bất kỳ cái gì trô đặc biệt nếu như nói có cái gì đặc điểm ý tưởng hồ chính là trên tấm bia đá đồ án cũng không có bất kỳ cái gì văn tự trên tấm bia đá tràn đầy đều là đường con phát họa ra tới đơn sơ tiểu nhân liền như là đem điện thoại phía trên người que cực kỳ đơn giản thô bạo nguyên một đám tiểu nhân bày ra các loại khác biệt động tác trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra là c h ọ n vẹn bắt cực quyền nhưng vẹn vẹn là như vậy công pháp hoàn toàn không đủ để phục chúng xúm lại tới một đám b á giả nhìn về phía diệp vũ anh mắt tràn đầy vẻ k i n h bị bọn hắn cho rằng diệp vũ bất quá là hoa trúng lấy chúng lãng phí cực kỳ chân quý bắt cực quyền trải qua nguyên bản liền khắc lục hiện ra một bộ chơi như vậy ý nhi đây chính là ngươi nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu t i ê n để chúng ta giật n ả cả mình ha ha t r ú c viễn cười lạnh một tiếng loại công phát này thật đúng là để cho ta giật n ả cả mình à t r ú c viễn đưa tay chỉ bia đá vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía diệp vũ uổng cho ngươi còn nói ta động tác cứng nhắc kinh lực tán loạn không còn khí thế ta nhìn ngươi mới là thật g i vẻ hiểu biết nói xong chúc viễn thở dài một cái nhìn về phía bia đá dưới chân tản mát phiến đá mảy vỡ thương t i ê n nói chỉ là đáng tiếc chân q u ý như vậy nguyên bản bắt cực quyền trải qua trong đám người một đám võ giả nhìn xem vỡ vụ nguyên bản bắt cực quyền trải qua giống nhau đau lòng không thôi ai không có cách nào chúng ta đem khắc lục nguyên bản bắt cực quyền trải qua phiến đá thu thập lại a một lần nữa hợp lại tốt còn có thể chấp nhận dùng dù sao cũng so tấm bia đá này phía trên người que phải tốt hơn nhiều đều động động tay a thật là có ít người chính là không biết trời cao đất rộng mù khoe khoang trong đám người có không ít võ giả đi ra đ ố i người nhặt lên vỡ vụ phiến đá ở trong đó l i ê n bao gồm t r ú c v i ễ n trợ một đám t u tập bắt cực quyền võ g i ả có lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người tại cái này bọn hắn không dám bên ngoài đối diệp vũ làm ra quá mức hành vi nhưng l à trong lòng lại không biết như thế nào đoán thầm diệp vũ không giống với những võ g i ả này lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người muốn nhìn càng nhiều ân có chút ý tứ lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu nhìn xem trên tấm bia đ á đồ án trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt tiêu chiến thiên n g ư n g thần nhìn đường này chấm giọng nói rằng phía trên này đường con mặc dù đơn sơ nhưng lại mơ hồ để lộ ra một cố khí tức người nào a kha không thông công pháp trên tấm bia đá tiểu nhân b ả y ra động tác cũng nhìn không rõ cho nên a kha đang nhìn trên tấm bia đá đồ án thời điểm cũng không phải là nhìn tiểu nhân động tác mà là nhìn phát họa tiểu nhân đường cong vô số đầu dài dài ngắn ngắn đường cong lẫn nhau tương liên tại lộn xộn loại này lại có một loại kỳ dị cân đối nhìn một lát a kha liền bị những đường cong này làm c h ó n g đầu hoa mắt r ù i r ù i con mắt ngay tại a kha mong muốn từ bỏ lúc nghiên cứu nàng tại bia đá trên đồ án tìm tới một tia quy luật tấm bia đá này phía trên đường cong dường như tạo thành một bộ đồ án a kha đưa tay chỉ bia đá n g ẫ nhiên kinh hô một tiếng t mười tám trúc xa cùng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người trương một nghìn không trăm mười tám trúc xa cùng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người tấm bia đá này phía trên giường như ẩn d ấ u đi một bộ đồ án a kha đưa tay chỉ hướng diệp vũ khắc lục bia đá kinh ngạc thốt lên cái gì vậy xem một đám võ giả nghe vậy khẽ giật mình nao nao nhìn về phía trên tấm bia đá diệp vũ khắc lục người que bắt cực quyền trải qua có đồ án a ta tại sao không thấy được ta cũng không có ở chỗ nào không phải là gạt chúng ta a không thấy chờ một chút ta thấy được trên tấm bia đá thật ẩn g ấ u đi một bộ đồ án ở chỗ nào ngươi là thế nào nhìn thấy nhìn kỹ thật sự có đừng nghĩ những cái kia quyền pháp động tác thật sự có a không nhìn thấy a ngưng thần nhìn xem trên tấm bia đá hơi có vẻ đơn sơ thân thể động tác trong thoáng chốc đám người dường như tại trên tấm bia đ á thấy được một bộ mỹ lệ thần kỳ đồ án cái này tựa hồ là đạo gia trật pháp lý ngộ chân nhìn xem giấu ở trên vách đá đồ án vuốt dâu nhẹ nói diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không tệ phía trên này khắc lục một cái phát trận huyễn ảnh mê tung trận như là vượt n g ụ c bên trong nhân vật nam chính ấm đặc biệt ố p tư mở l đem vượt n g ụ c bản đồ ẩn giấu tới trên người hình xăm bên trong đầu dạng diệp vũ cũng sẽ huyễn ảnh mê tung trận giấu ở đơn sơ bắt c c quyền trải qua bên trong theo huyễn ảnh mê tung trận bị đám người phát hiện trong đám người đối với diệp vũ chất vấn thanh âm dần, dần dần dừng lại xuống dưới thay vào đó là một tầng càng sâu nghi hoặc đây là trận pháp hẳn là a ngược lại ta cũng xem không hiểu tê tú a đây là cái quỷ gì mới ý nghĩ thật là lợi hại lại đem một cái trận pháp ẩn giấu nện quyền trải qua bên trong hắn khắc lục một cái trận pháp có làm được cái gì chúng ta là học quyền không phải học trận pháp đúng à. mặc dù trận pháp này rất đáng ưởng nhưng là đối với chúng ta vô dụng à. t r ú c viễn bọn người phản ứng lại nhìn về phía diệp vũ ánh mắt không có khinh thị mà là tràn đầy sự khó hiểu chi ý diệp vũ đảo mắt đám người nhìn xem trên mặt bọn họ n g h i hoặc cười khẽ một tiếng nói rằng các ngươi nhất định rất hiếu k ỷ ta vì cái gì khắc lục một cái trận pháp à. đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu bởi vì các ngươi quá yếu diệp vũ t r ư ơ n g cầu quát các ngươi đối với bắt cực quyền hiểu rõ quá mức nông cạn coi như ta tự mình ở trước mặt các ngươi làm mẫu các ngươi đủ khả năng lĩnh mộ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông trừ phi diệp vũ nhìn xem đám người lên tiếng nói rằng trừ phi ta đem bắt cực quyền ý trực tiếp đơn khắc tại trong đầu của các ngươi đám người nghe vậy tất cả đều không rõ ràng cho lắm t r ú c viễn không khỏi lên tiếng hỏi thăm diệp vũ như thế nào mới có thể đủ đem bắt cực quyền ý t r u y ề n vào chúng ta trong đầu diệp vũ đưa tay chỉ hướng b i a đá vừa cười vừa nói vậy thì cần dựa vào nó h u y ê n ảnh mê tung trận trận pháp này có thể đem các ngươi kéo vào một cái trong ảo cảnh huyễn cảnh tác dụng ở đại não có thể tại trong đầu của các ngươi hình thành hình tượng của ta trực tiếp tại các ngươi trong đầu diễn luyện bắt cực quyền đám người nghe vậy hít sâu một hơi lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tất cả đều tràn đầy vẻ kinh hãi như thế nguyện nguyễn sao trực tiếp tại chúng ta trong đầu luyện quyền thái ngư xoa hắn đến cùng là ai lại có như thế kinh thiên chi năng thì ra chúng ta đều trách lầm hắn trong đám người t r ú c viễn rung động nhìn xem diệp vũ thật lâu hít sâu một hơi cung kính dò hỏi xin hỏi ngài đến tột cùng là ai t r ú c viễn lúc này rốt cuộc hiểu rõ trước mắt vị này nhìn như nam tử trẻ tuổi tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự người chúc viễn vừa mới nói xong ở đây võ giả trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ tò mò Muốn thân phận. biết Diệp Vũ thân phận. đối với diệp vũ tại võ minh bên trong thân phận những võ giả này đều không phải là rất rõ ràng một phương diện bọn hắn một lòng đắm chìm trong luyện võ bên trong ít có nhàn hạ đi quan tâm những chuyện khác một phương diện khác lý ngộ chân thay sư thu đồ chuyện này m ư ờ i phần đ i ệ u thấp đồng thời cũng ít có người biết đối mặt đám người ánh mắt tò mò diệp vũ sắc mặt bình thản nhẹ nói ta gọi diệp vũ vừa mới nhập võ minh không lâu chúng võ giả nghe vậy lầm vào thật sâu suy nghĩ toàn lực lục soát trong đại não liên quan tới diệp vũ cái tên này tin tức thật lâu trong đám người có một vị võ giả nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra c h ứ n kinh trí sắc diệp vũ hẳn là chính là vị kia mới vừa vào văn minh liền được phong làm trưởng lão diệp vũ một câu như cùng ở tại bình tĩnh trong hồ nước ném vào một khối đá lớn tạo nên từng cơn sóng vợn cái gì hắn lại là trưởng lão a ta nhớ ra rồi là có một người như thế là diệp vũ trưởng lão ở đây một đám võ giả lúc này nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tính sợ t r ú c viễn trên mặt lộ ra cực độ v ẻ kinh ngạc cùng một vệ thấp thỏm lo âu diệp vũ trưởng lão t r ú c viễn tiến lên một bước ôn quyền cung kính thanh âm lúc trước là ta nói năng n ô lễ đắc tội trưởng lão mời diệp vũ trưởng lao thứ tội t r ú c viễn vừa dứt tiếng ở đây một đám võ giả nhao nhao ông q u y ề n tề t h a n h nói rằng mời diệp vũ trưởng lao thứ tội luyện võ tràng bên trong đám người hướng diệp vũ thỉnh tội thanh âm dư âm không dứt tuất người không biết không trách diệp vũ khoát tay á o hướng phía đám người lên tiếng nói rằng diệp vũ bên cạnh t h ầ n tiêu chiến thiên nhìn xem đám người trầm giọng nói rằng đều nhớ kỹ a nguyên một đám nạo không được ánh mắt đều nhanh dài đến đầu chống đỡ ngay cả ta đều phải hô một tiếng diệp vũ sư thúc các ngươi còn dám xem thường đám người nghe vậy hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. minh chủ sư thúc ta không nghe lầm chứ thê minh chủ sư thúc đó không phải là thiên kiếm tiền bối sư đệ đám người chuyển di ánh mắt nhìn về phía một bên khẽ b ớ t sợi dâu lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n khỏe mắt m a n g cười trên mặt lộ ra cùng có vinh yên c h i sắc gật đầu nói không tệ diệp vũ chính là ta thay sư thu đồ nhận d ư ớ i sư đệ lại là thật ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn về phía diệp vũ khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái đối mặt đám người sùng bái ánh mắt diệp vũ thần t ỉ n h trên mặt lạnh nhạt một mảnh lên tiếng nói rằng phía dưới ta sắp mở ra chấp h á p các nguyên h â n cơ hội này ngưng thần thể ngộ là chúng võ giả tề thanh vừa quát trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ trời mong ông diệp vũ đầu ngón tay một đạo sáng chói lôi đ ỉ n h chi lực lấp l o é không yên đi đ ư ơ n g theo lấy diệp vũ quát khẽ một tiếng ẩn chứa bàng bạc năng lượng lôi đ ỉ n h chi lực rơi vào trên tấm bia đá lôi đ ỉ n h chi lực đụng một cái chạm đến bia đá liền như là linh ngư vào nước trong khoảnh khắc bị bia đá hấp thu ông tiếp theo một cái trước mắt bia đá hào q u a n g tỏa sáng hào q u a n g mỏ lũ l a n bao phủ ở phía trên bia đá một lát sau quăng mang thu vào trên tấm bia đá chỉ còn lại đạo đạo lóng lánh lôi đình chi lực đường cong lẫn nhau nối liền với nhau tạo thành một đạo vân văn p h á p trận viễn ảnh mê tung trận trận mở một thân quát khẽ tự diệp vũ trong miệng phát ra trận pháp vận chuyển đám người tinh thần một hồi h o à n g hốt sau một khắc thiên địa biến ả o chương một n t r ư ờ i chín thật thần kỳ trận pháp chương 1019, t h ậ t thần kỳ trận pháp ta đây là ở đâu một mảnh sương mù nông lung không gian bên trong không phân rõ trên dưới trái phải t r ú c viễn hơi có vẻ hư hảo thân thể chống giống mà đứng trên mặt một mảnh mê mang đây chính là viễn ảnh mê tung trận hình thành trong ảo cảnh sương mù nông lung không gian bên trong một đạo âm thanh trong trẻo vang lên ai ai ở đằng kia trúc viễn giật mình hốt hoảng tả hưu xem xét tự trúc viễn trước người một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đẩy ra mây mù xuất hiện tại trúc viễn trong mắt diệp vũ trưởng lão thấy rõ ràng người tới trúc viễn vội vàng không người thi lễ diệp vũ khoát tay á o ra hiệu trúc viễn đứng dậy đây chính là nguyễn cảnh a thật thần kỳ địa phương trúc viễn nhìn khắp bố n phía đập vào mắt tràn đầy mảng lớn mây mù hô một tay phất lên mây mù c u ố n lên như nước thủy triều một lát sau lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu phanh bấm tay vẻ nhẹ diệp vũ trong tay phát ra một sợi kinh phong rơi vào trúc viễn trên đầu ngưng thần cảm nhận được trên đầu cảm giác đau đớn trúc viễn lúc này mới lấy lại tinh thần thật xin lỗi trường lão ta diệp vũ khoát tay á o lần thứ nhất chìm vào huyễn cảnh cũng rất bình thường bất quá bây giờ liền phải ngưng thần thể ngộ bắt cực quyền ta chỉ thi triển một lần nhìn xem trúc viễn diệp vũ trầm giọng nói rằng có thể lĩnh ngộ nhỡ ít liền nhìn chính ngươi ân trúc viễn trùng điệp gật đầu một cái t r ợ t to mắt nhìn diệp vũ nhất cử nhất động diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn kỹ biển mây lăn lộn như ẩn như hiện ở giữa một bóng người ra quyền như rồng khi thế ngưng như sân nhạc b á t cực quyền băng sơn lắc bàng động cựu châu khi thế thẳng tiến không lùi b á t cực quyền thiết sơn dựa vào thảm thiết như chiến trường chém g i ế t x á c h hiệu tay dường như thương b á t cực quyền thân chính cửu tay một thức thức b á t cực quyền tự diệp vũ trong tay thi triển mà ra nhường trúc viễn nhìn như si như say dạng n à y một màn cũng không phải là độc hữu trung cấp luyện võ tràng bên trong mỗi một cái võ giả trong đầu đều kinh nghiệm một màn này võ minh luyện võ tràng b á t cực quyền trải qua trước tấm bia đá một mảnh l ê n lặng tại ảo cảnh bao phủ xuống tất cả võ giả đều say mê trong đó không muốn tỉnh lại hô thật thần kỳ thân pháp thật là tinh diệu bắt cực quyền diệp vũ bên cạnh thần lý ngộ chân dẫn đầu thoát ly nguyễn cảnh thở phào một hơi sư đ ệ đây chính là trận pháp uy năng a lý ngộ chân hai mắt bên trong hiện lên một vệ c h ấ n kinh c h i sắc mở lời hỏi diệp vũ diệp vũ nghe vậy khe khẽ lắc đầu hà chỉ như thế chân chính trận pháp có cải thiên hoán điệu giống như uy năng giống như vậy nguyễn ảnh mê tung trận tại chính thức trận pháp đại gia trong mắt b ấ t quá là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi lý ngộ chân nghe vậy có chút há to miệm trên mặt lộ ra một vệ không thể tin làm sao có thể thần kỳ như vậy trận pháp vẹn vẹn tiểu hài t ử đồ chơi a kia đạo minh trận pháp tính là gì theo ta nói biết ngay cả đạo minh bên trong đều không có thần kỳ như thế trận pháp lý ngộ chân thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như ngay cả u y ễ n ảnh mê tung trận đều chẳng qua như thế như vậy còn có cái gì trận pháp có thể nhập diệp vũ ánh mắt sư minh ngươi không hiểu trận pháp chi đạo bác đại tinh âm ta thi triển là cơ sở nhất trận pháp diệp vũ rất rõ ràng cái này viễn ảnh mê tung trận không tính là gì viễn ảnh mê tung trận là vân văn trận pháp ban đầu hiểu bên trong thơm ảo nhất ba loại trận pháp một loại trong đó mà vân v â n trận pháp ban đầu h i ể u nghe xong danh tự này liền biết tuyệt đối là cơ sở bên trong cơ sở vân v â n trận pháp ban đầu h i ể u được từ tại dị thời không bên trong phủ vân tông mà phủ vân tông đây chính là sừng sức tại c ử u thiên tri thượng tô n g môn ngoại vi hộ sơn đại trận cửu long mây bay trận nghe nói là luyện hóa chín đạo viễn cổ cự long thổ tức lại thêm vô tận vân v â n pháp trận tụ hợp mặt hành uy năng vẹn vẹn tản mát ra yếu đớt một kia liền có thể làm cho người sợ vỡ mật mà dạng này tô môn tại cái kia thế giới bên trong cũng bất quá là thuộc về trung lưu tồn tại mà thôi có thể nghĩ diệm vũ hiện tại nắm giữ viễn ảnh mê tung trận là bực nào không đáng giá nhắc tới lý ngộ chân không biết do những nội dung này lúc này mới cho rằng diệp vũ thi triển viễn ảnh mê tung trận là đ ỉ n h cấp trận pháp tuốt kinh diễm trận pháp thật thần kỳ h u y ễ n cảnh tiêu chiến thiên sợ hãi than than thanh em đột nhiên tại luyện võ tràng bên trong văng lên tiêu chiến thiên tự h u y ễ n cảnh bên trong thoát ly nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kính nghệ diệp vũ sư thúc trận pháp này quá thần kỳ đối với tiêu chiến thiên tán thưởng diệp vũ chẳng những không có cao hứng cảm xúc thậm chí có chút xấu hổ chiến thiên loại trận pháp này thật không tính là gì tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình trong mắt vẻ sùng bãi càng đ sư thuốc khí phách thần kỳ như vậy trận pháp cũng không tính là cái gì diệp vũ núi h mai diệp vũ quyết định không còn giải thích đối với một đám mù chữ ngươi có thể nói với hắn cái gì đâu và chủ nhân đây chính là phương đông ma pháp thần kỳ a v ỡ lạ sợ bạn sợ hãi than than thanh em vang lên theo cho tới nay lãnh diễm v ỡ lạ lúc này hình tượng đại biến m ô i đỏ k h ẽ n h n h một đôi nguyên bản tràn đầy uy nghiêm con ngươi c à n g là chừng căn g trọn chủ nhân ta cảm giác chính mình cũng có thể đánh lên một bộ bát t ự quyền nói xong vợ lạ sợ bạn đùi phải tiến về phía trước một bước phóng ra k hữu tay trái tùy theo nhấc lên hướng về phía trước một đỉnh siêu một đạo bén nhọn tiếng rít văng lên vợ là sợ h o à n cái này một k hữu tay vậy mà uy lực có chút không tầm thường ngoại trừ bỡ là sợ h o à n thân vương cấp huyết tộc cường đại tố chất thân thể bên ngoài vừa tìm thấy đường bắt cực quyền cũng làm cho cái này một k hữu tay uy lực tăng lên mấy lần thu hồi quần thế bỡ là hưng phấn nhìn về phía diệp vũ chủ nhân ngài nhìn ta một chiêu này thế nào ý thì theo ì t h gian g dấp miễn cưỡng nhập môn a đối mặt kích động vợ là sợ đoàn diệp vũ thần tình lạnh nhạt không mặn không nhạt nói a mới nhập môn a vỡ lạ sợ h o à n g nghe vậy không khỏi có chút thất vọng một bên nghe hai người nói chuyện lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên nhao nhao khỏe miệng lắc một cái còn mới nhập môn lúc này mới bao lâu thời gian bất quá là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi liền theo một cái nhất khiếu bất thông người ngoài ngành trở thành bát cực q u y ề n vừa tìm thấy đường cái này chẳng lẽ còn chưa đủ a lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên trong lòng hai người âm thầm cảm thán đây không phải vỡ lạ sợ h o à n g tiên phú tốt mà là diệp vũ thủ đoạn thần kỳ a hai người có thể dự đoán chờ những võ giả này tự viễn cảnh bên trong thoát ly về sau đối với bắt cực quyền nắm giữ tuyệt đối có thể xuất hiện một cái biến hóa về chất luyện võ tràng bên trong đi lại bắt cực quyền trải qua trên tấm bia đá một đạo trận pháp không ngừng lóng lánh hào q u a n g màu u lam theo thời gian trôi qua hào q u a n g màu u lam càng lúc càng m ở nhạt ai diệp vũ nhìn xem trên tấm bia đá biến hóa nhẹ nhàng thở dài một cái một bên lý ngộ chân nghe tiếng nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ sư đ ệ vì sao thở dài diệp vũ nhẹ nói năng lượng sắp không đủ ta vừa rồi đánh vào trong tấm bia đá lôi đình chi lực sắp tiêu hao hết đây chính là không có linh khí chèo trống hiện trạng diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ t i ế t đ ố i nếu có linh khí chèo trống trên tấm bia đá trận pháp tuyệt đối có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới chương một nghìn không trăm hai mươi đám người tăng lên t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi đám người tăng lên diệp vũ nhìn về phía bắt cực quyền trải qua bia đá phía trên trận pháp thả ra quang mang đã dần dần bắt đầu hàm đạo diệp vũ biết đây là năng lượng không đủ để chèo trống trận pháp biểu hiện lấy thể nội khí huyết chi lực thôi động trận pháp nếu như là nhất thời c ò tốt nhưng nếu là muốn khiến trận pháp trường kỳ vận chuyển xuống dưới tiêu hao năng lượng tuyệt độ là hải lượng liền xem như diệp vũ cũng chống đỡ không xuống lần tiếp theo mong muốn tái sử dụng viễn ảnh mê tung trận chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong sông năng lượng lý ngộ chân đứng tại diệp vũ bên cạnh thần nhìn xem một màn này lên tiếng nói rằng đây cũng là chuyện không có cách nào khác xem ra tại linh khí chưa khôi phục trước đó chỉ có thể như thế ông luyện võ tràng bên trong hào quang m à u ưu lam sáng tối chợt t r ờ n cuối cùng quang mang thu liễm trên tấm bia đá viễn ảnh mê tung trận đình chỉ vận chuyển bọn hắn cũng nên nhanh tỉnh lại tiêu chiến thiên nhìn xem giữa sân nhắm mắt ngưng thần một đám võ giả lên tiếng nói rằng ân thế nào k h n g có diệp vũ trưởng l ã o đâu ta còn có chỗ không rõ đâu diệp vũ trưởng lão một thức này là như thế này dùng sao trưởng l ã o chờ một chút ta còn có một vấn đề viễn cảnh tiêu tán thế nào nhanh như vậy luyện võ tràng bên trong một đám võ giả dần dần thanh t ỉ n h lại bất quá bọn hắn lúc này còn đắm chìm trong diệp vũ bắt cử quyền diễn luyện ở trong không có hoàn toàn lấy lại tinh thần trong đầu diệp vũ viễn ảnh biến mất trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc không lớn ta ta giống như đ ộ phá trong đám người một gã võ giả kinh hô một tiếng đám người nghe tiếng tất cả đều nhìn sang chỉ thấy tên võ giả này đứng tại chỗ hai chân có chút tách ra cùng vai rộng bằng nhau hai cánh tay tự nhiên rủ xuống quanh thân khí huyết bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển đúng đ ư ơ n g theo lấy một tiếng hét to võ giả tại luyện võ tràng bên trong bắt đầu diễn luyện lên bắt cực quyền đến r a chân như gió quyền giá chính tông một chiêu một thức ở giữa chuẩn mực xâm n g h i ê m mọi thứ hiện lộ ra vị võ giả này bắt cực quyền cảnh giới đã đến đăng đường nhập thất chi cảnh v â n g theo một thức sau cùng thân chính khuỵ tay thi triển mà ra võ giả trên thân dâng lên một cỗ thẳng tiến k ô n g lùi bách chiến k ô n g hối hận khí thế quyền giá vừa thu lại võ giả nhắm mắt ngưng thần mà đứng trên thân khí huyết phun trào thanh â m như là đại giang đại hà lốp bút một hồi khớp xương giao thoa thanh â m vang lên theo tứ phẩm ví xương cảnh trong đám người có người kinh hô một tiếng thật là tứ phẩm ví xương cảnh ta nhớ được tiết kỷ lúc trước là tam phẩm n u gân cảnh a t ê lợi hại a không riêng đ ạ t đến tứ phẩm ví xương cảnh bắt cực quyền đi vào đăng đường nhật thất các ngươi cũng không phát hiện tiết kỷ lúc trước tu luyện giống như không phải bắt cực quyền a đúng a hắn giống như ta tu luyện chính là thông bối quyền a chủ tu thông bối quyền mới vừa tìm thấy đường phụ tu bắt cực quyền cũng đã đăng đường nhập tất h cái này trong đám người đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều dâng lên một loại hoang đường cảm giác chờ trên người khớp xương giao thoa thanh â m tiêu tán t i ế t kỷ cũng theo tấn thăng trong vui mừng thanh t ỉ n h lại ha ha ta bắt cực quyền tới đăng đường nhập tất h chi cảnh t i ế t kỷ trên mặt lộ ra v ẻ kích động trong mắt tràn đầy vui vẻ kìm lòng không được phá lên cười ha ha n ấ p không biết là nghĩ đến cái gì t i ế t kỷ tiếng cười bỗng nhiên một rừng lúc này t i ế t kỷ cũng thanh tịnh lại chính hắn chủ tu chính là thông đối quyền a hiện tại bắt cực quyền lại xa xa rất trước cái này rất lúng túng t i ế t kỷ trong đầu không ngừng quanh quẩn một vấn đề hiện tại đổi tu bắt cực quyền còn đến hay không được đến luyện võ tràng bên trong đám người cũng đều nghĩ đến vấn đề này võ giả cơ sở trọng yếu nhất cho nên cho tới nay cứ ít có võ giả tùy tiện cải tu công pháp phần lớn đều là chủ tu một môn phụ tu một môn tham khảo mấy môn cũng chưa từng có võ giả giống t i ế t kỷ như thế phụ tu công pháp vượt qua chủ tu công pháp ngay tại t i ế t kỷ l ầ m vào lưỡng nan t r i địa xoắn suýt tu luyện loại nào công pháp tốt lúc diệp vụ âm thanh trong trẹo tại luyện võ tràng bên trong vang lên không cần xoắn suýt n h ữ này chưa từng có tốt nhất công pháp chỉ có thích hợp nhất chính mình công pháp diệp vũ câu nói này như là một đạo kinh lôi tại thiết kỷ trong đầu vang lên chỉ có thích hợp nhất chính mình công pháp tiết kỷ lẩm bẩm tái diễn câu nói này mê mang mắt dần dần loài sáng đa tạ diệp vũ trưởng lão giải thích nghi hoặc ta hiểu được tiết kỷ lấy lại tinh thần nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái luyện võ tràng bên trong một đám võ giả hâm mộ nhìn xem tiết kỷ xem ra lần này viễn cảnh thể ngộ tiết kỷ thu hoạch hẳn là lớn nhất vất quá thu hoạch của mình giống nhau không nhỏ trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta ta cảm giác chính mình bắt cực quyền tinh tiến rất nhiều ân ta ra quyền cường độ trưởng khống cũng càng tốt ta bắt cực quyền cũng vừa tìm thấy đường trận này h u y ễ n cảnh để cho ta đối với bắt quái trưởng lý giải cùng khắc sâu rất nhiều diệp vũ trưởng lão một trận h u y ễ n cảnh vậy mà vượt qua ta mười năm khổ tu thật là lợi hại đám người lấy lại tinh thần tất cả đều cảm kích nhìn về phía diệp vũ trận này h u y ễ n cảnh tuyệt đối là một cái đại cơ duyên a t r ú c viễn lúc này k h ắ p khuôn mặt là vẻ nôn nóng ngữ khí kích động dò hỏi diệp vũ trưởng lão ngài bắt cực quyền có phải hay không đã đạt đến tông sư trí cảnh diệp vũ thần tình trên mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng không tệ tê thật là t r ú c viễn kìm lòng không được hít vào một vũ khí lạnh mặc dù trong lòng sớm đã đón o trước nhưng là nghe được diệp vũ chính miệng thừa nhận t r ú c viễn vẫn như cũ rung động không thôi mong muốn đạt tới tông sư chi cảnh khó khăn cỡ nào không chút khách khi nói mỗi một vị tông sư cấp v õ giả đều có thể mặt khác mở một môn truyền thừa mấy lần hoa quốc tu hành giới có thể làm được điểm này chỉ có võ minh tiền nhiệm minh chủ thiên kiếm lý nội c â n cùng đạo minh đương nhiệm minh chủ thần toán t i ê n cơ tử mà bây giờ đ á người biết t ô n g sư c h i cảnh võ giả bây giờ lại nhiều thêm một vị cái k i a chính là trước mắt người trẻ tuổi này võ minh trưởng lão diệp vũ hơn nữa so với lý ngộ chân cùng thiên cơ tử diệp vũ muốn trẻ tuổi rất nhiều có thể nghĩ diệp vũ tương lai có thể đạt thành thành cựu tuyệt đối phải viễn siêu lý ngộ chân cùng thiên cơ tử đám người nghĩ tới chỗ này nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng thêm s ù n g bái trưởng lão chúng ta còn có thể tiến vào viễn cảnh bên trong thể ngộ công pháp a t r ú c viễn vừa nghĩ tới chính mình mới vào đăng đường nhập thất bát cử quyền mơ hồ lại có tăng lên tâm tình liền kích động không tôi đám người nghe vậy thân thể giống nhau r u n động nếu như có thể nhiều kinh nghiệm mấy lần viễn ảnh mê tung trận bọn hắn khẳng định tự thân quyền pháp cảnh giới tuyệt đối sẽ thật nhanh tăng lên có thể đón đám người ánh mắt mong ngợi diệp vũ nhẹ nói không thể các ngươi tốt nhất có thể củng cố lần này đọc được, được nhớ ký dục tốc bất đạt đám người nghe vậy dần dần bình tĩnh lại tề thanh nói rằng cần tuân trưởng lão dạy bảo diệp vũ hài lòng nhìn xem biểu hiện của mọi người quay đầu đối tiêu chiến thiên nói rằng cái này trung cấp luyện võ tràng chỉ có công pháp chuyển thừa bia đa、à. không chỉ có như thế tiêu chiến thiên nghe vậy lên tiếng nói rằng cái này trung cấp luyện võ chẳng hạn còn có bảy đạo minh trận pháp có thể làm cho luyện võ tràng bên trong trọng lực tại gấp đôi tới gấp ba ở giữa điều tiết a diệp vũ nghe vậy nữ m à y lại cái này đạo minh còn có chút đồ vật a chương một n trăm hai m ư t r ọ n g lực pháp trận t r ư ơ n g 1021, t r ọ n g lực pháp trận võ minh trung cấp luyện võ tràng tại luyện võ tràng một bên có một cái đóng chặt cánh cổng kim loại cửa kim loại chỗ có hai tên võ minh võ giả trấn giữ tùy tiện không cho phép người không có phận sự đi vào tại tiêu chiến thiên dẫn đầu hạng diệp vũ một đoàn người đi tới cửa kim loại trước đó hai tên chấn giữ cửa kim loại võ giả nhìn thấy tiêu chiến、thiên. lập tức đứng thẳng lên thân thể trên mặt lộ ra vẻ cung kính minh chủ tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng mở cửa là hai tên võ giả liếc nhau một cái r i ê n g phần mình từ trong ngực lấy ra một chương thẻ tử r ộ ậ n thẻ tử gần sát cửa kim loại phát ra một tiếng tiêu khẽ cách a i tên võ giả dùng sức tại cửa kim loại bên trên đầy cửa ngầm lập tức mở ra minh chủ cửa mở ân tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu dẫn đầu đi vào rộng mở cửa kim loại nơi này thông hướng luyện võ tràng dưới mặt đất đạo minh bày ra trận pháp ngay ở chỗ này tiêu chiến tiên đối diệp vũ lên tiếng giải thích nói so với trên mặt đất rộng rãi luyện võ tràng mảnh đất này hạ không gian muốn càng rộng lớn hơn rộng lớn không gian dưới đất bên trong cũng không phải là không có vật gì mà là hiện đầy từng đầu thô to c ắ p điện những n à y c ắ p điện mỗi một cây đều trừ người trưởng thành cổ tay phẩm chất những n à y tựa như dao long c ắ p điện hoặc hai hai đi song song hoặc tương giao mạc qua đan vào một chỗ diệp vũ nhìn xem hiện đầy trong tầng hầm ngầm c ắ p điện nghi ngờ nhìn về phía tiêu chiến tiên h đây là tiêu chiến thiên ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm những n à y cắt điện hương phân nói đây chính là đạo minh bậy ra trận pháp a mmmm diệp vũ im lặng nhìn xem tiêu chiến thiên ngươi xác định đây không phải đầu thôn loạn tiếp dây điện ách tiêu chiến thiên dừng một chút lên tiếng nói rằng mặc dù có chút k h á c loại bất quá đây đúng là đạo minh bày ra hơn nữa chỉ cần mở điện về sau quả thật có thể cải biến luyện võ tràng bên trong trọng lực nói xong tiêu chiến thiên đi hướng một bên máy kiểm soát nhân xuống một cái màu đỏ chốt mở các ngươi hiện tại có thể cảm thụ một chút ông manh liệt dòng điện tại cắp điện bên trong lưu truyền đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống gấp đôi trọng lực a diệp vũ bên cạnh tần a kha phát ra một tiếng kinh hô trên mặt hơi c h n g bệnh a kha còn chưa từng tu luyện qua tố chất thân thể chỉ là bình thường bốn phía trọng lực đột nhiên gia tăng a kha trong lúc nhất thời còn có chút không t h í chứng diệp vũ một tay đặt ở a kha b ả bai một sợi kinh lực không có vào a kha thể nội trợ giúp a kha triệt tiêu gia tăng trọng lực đây là gấp đôi trọng lực tiêu chiến tiên nói xong lại ấn xuống một cái máy kiểm soát c h ố t mở hiện tại là gấp ba trọng lực ông luyện võ tràng bên trong đám người cảm giác được thân thể càng thêm nặng nề giơ tay lên một cái diệp vũ động tác không có chút nào bất kỳ trì trệ điểm này gia tăng trọng lực đối với diệp vũ mà nói đương nhiên không có tác dụng không nhiều đối với tứ phẩm phía dưới võ giả còn có thể đưa đến gia tốc tu luyện tác dụng hiện tại là gấp ba trọng lực tiêu chiến thiên lần nữa ấn xuống một cái máy kiểm soát chốt mở t r u n g quanh trọng lực càng thêm kinh người nếu như là một người bình thường ở chỗ này sợ rằng sẽ lập tức nằm xuống liền xem như còn chưa tùy xương võ giả mong muốn tôi luyện võ kỹ công pháp cũng muốn tốn hao càng nhiều khí lực a thần kỳ phương đông mà pháp v ẫ là sơ đ ả n cảm thụ được thân thể trọng lực nhãn tình sáng lên có thể ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện chắc hẳn tiến bộ sẽ nhanh hơn a đương nhiên tiêu chiến tiên tự hào cười một tiếng bố trí trận pháp này thật là hao tốn võ minh rất nhiều tài nguyên điểm này sư phụ ta rõ ràng nhất lý ngộ chân nghe vậy khoe miệng lắp một cái lên tiếng nói rằng hiện tại nhớ tới lao phu đều đau lòng không thôi a đám này lỗ mũi trâu thật đúng là biết kiếm tiền a kha tại diệp vũ trợ giúp hạ cũng không cảm giác có quá nhiều khó chịu nhưng là giơ tay nhấc chân động tác vẫn như cũ cố hết sức hô đạo minh lại có thể bằng vào những n à y cắt điện liền có thể cải biến trọng lực thật là không tầm tưởng a diệp vũ không nói gì mà là nhìn về phía không gian dưới đất bên trong tung bảy vượt tám cắp điện cảm giác bén nhạy nhường diệp vũ phát rất được những n à y cắp điện nhiệt độ ngay tại dần dần lên cao tại dòng điện kéo dài tác dụng dưới t h ô n h ư cổ tay cắp điện cũng không thể tránh khỏi lên cao nhiệt độ căn cứ diệp vũ tính ra nhiều nhất hai giờ cắp điện liền sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà dẫn phát tiêu đốt trận phát này nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba giờ a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ không tệ tiêu chiến tiên nghe vậy nhẹ gật đầu nếu như duy trì gấp đôi trọng lực nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba giờ sau đó đang làm lạnh sau ba tiếng mới có thể tiếp tục sử dụng hơn nữa tiêu chiến thiên trầm ngâm một lát sau nói tiếp những n à y cắp điện sử dụng tuổi thọ rất ngắn không sai biệt lắm sau một tháng liền phải một lần nữa thay đổi cắp điện diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu hai mắt dưới đất không gian bên trong nhìn lướt qua chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay một tia lôi đ ỉ n h chi lực lập l è diệp vũ trong hư không phát họa ra một cái đồ án đây là tiêu chiến thiên nhìn xem trong hư không đồ án vẻ mặt giật mình đây chính là không gian dưới đất bên trong cắp điện rút vào đồ chính là diệp vũ nhẹ nói đây chính là đạo minh lấy cắp điện làm cơ sở bày ra trận pháp trong hư không trận pháp đồ án hết sức phức、tạc. hơn nữa hơi có chút lộn xộn cho người ta một loại không cân đối cảm giác sư minh bố trí xuống tòa trận pháp này là đạo minh tiên phong tử a diệp vũ nhìn t h o á n g qua trận pháp quay đầu hỏi thăm lý ngộ chân không tệ chính là thiên phong tử lý ngộ chân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc h a ha đạo minh bên trong có thể có năng lực này cũng chỉ có thiên phong tử diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhưng mà này còn là thiên phong tử xem n è o v ẽ h ổ dựa theo đạo minh cất giữ cổ tịch bày ra trận pháp nếu không trận pháp này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lớn như thế sơ hở sơ hở đám người nghe vậy g i ậ mình ngao nhau nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ trận pháp này có sơ hở à? đương nhiên diệp vũ nhìn xem trong hư không phát h ỏ a đi ra trận pháp lên tiếng nói rằng nếu như là hoàn mỹ vô khuyết trận pháp kéo dài thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn như vậy hơn nữa cũng không cần bố trí u ố n g nhiều điện như vậy lãm ngước mắt nhìn tiêu chiến thiên diệp vũ lên tiếng dò hỏi nếu như ta chỗ không tệ trận pháp này tiêu hao lượng điện cũng mười phần kinh khủng à? hà chỉ kinh khủng tiêu chiến thiên lắc đầu thở dài nói duy trì một giờ trận pháp tiêu hao lượng điện đầy đủ một cái bình thường gia đình một năm dùng lượng điện đây chính là trận pháp này sơ hở cùng tệ nạn diệp vũ trầm giọng nói rằng tiêu hao lớn duy trì thời gian ngắn chiếm diện tích rộng ai chúng ta cũng không biện pháp a tiêu chiến thiên thở dài nói liền xem như đạo minh chính mình kiến tạo luyện võ t r à n g trong đó trọng lực pháp trận đều là giống nhau một lát sau tiêu chiến thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên nhìn xem diệp vũ hưng phần nói diệp vũ s ư t thúc ngài trận pháp trình độ quyết định vượt qua đạo minh vậy ngài có thể hay không đem cái này trận pháp cải tiến một phen sư đệ ta nhớ được đạo minh thiên phong tử bằng vào trận pháp tấn thăng thất phẩm võ giả vẫn là trải qua người chỉ đạo a diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không tệ chuyện này ta cũng biết diệp vũ bên cạnh t h ầ n a kha hưng phần nói lúc ấy diệp vũ liền dùng mấy cây nhánh cây cùng tảng đá liền khốn trụ qua kiến đây chính là đơn giản nhất k h ố n g trận diệp vũ lên tiếng nói rằng thiên phong tử chính là nhờ vào đó tấn thăng thất phẩm võ giả vậy thì tỏa lý ngộ chân khép quát một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ n g phấn liền đạo minh trận pháp lợi hại nhất thiên phong tử đều tại ngươi phía dưới cải tiến trận pháp này đối với sư đệ mà nói cũng sẽ không rất khó khăn à. phải nói tương đối đơn giản tương đối đơn giản lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc diệp vũ chỉ vào trong hư không phát h ỏ a trận pháp lên tiếng nói rằng trận pháp này hẳn là không c h ọ n b ẹ n trận pháp bất quá bị tiên phong tử chữa trị qua chân chính trận pháp hẳn là dạng này nói xong diệp vũ cũng chỉ tại trên trận pháp mặt sửa đổi lên một lát sau trong hư không lập l o ạ trận pháp bộ dáng đại biến mặc dù còn có lúc trước trận pháp giàn u n g nhưng lại không thể so sánh nổi trải qua diệp vũ sửa chữa trận pháp càng thêm ngắn gọn giống nhau nhìn càng thêm cân đối dường như trời sinh chính l à như thế đồng đạo trận pháp này tên là hãng không trận cùng lơ lửng trận vừa bận tương phản hãng không trận có thể gia tăng một chỗ trọng lực ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía trong hư không tân sinh trận pháp ánh mắt lộ ra vẻ mê say đây mới là hoàn mỹ trận pháp a tiêu chiến t i ê n ngữ khí kích động nói nhìn liền so đạo minh b ả y ra trận pháp dễ chịu diệp vũ nghe vậy im lặng che lấy cái chán thì ra trận pháp tốt xấu còn có thể căn cứ nhìn phải mãi hay không đến quyết định sư đệ trận pháp này có thể tăng thêm bao nhiêu lần trọng lực lý ngộ chân khẽ b ư ớ c sợi dâu trầm giọng dò hỏi diệp vũ trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng nếu như dùng điện lực đến t ô i đậu ít nhất cũng có thể gia tăng tám lần trọng lực t tám lần lý ngộ chân hít sâu một hơi kinh ngạc nói tám lần trọng lực liền xem như lục phẩm ô n đăng cảnh tu luyện cũng đầy đủ phải biết trọng lực mỗi gia tăng gấp đôi cần thiết tiếp nhận áp lực tuyệt đối là kinh khủng tám lần là đánh giá thận trọng nhất diệp vũ lạnh nhạt nói nếu như là dùng linh khí đến t ô i đậu cái này hãm không trận cao nhất có thể lấy phát huy ra gấp hai mươi lần trọng lực đây vẫn chỉ là đơn nhất trận pháp nếu như điệp ra trận pháp thì kinh khủng hơn đầy đủ đầy đủ tiêu chiến tiên nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán gấp hai mươi lần trọng lực n g h e xong có đôi chút rung chân hô thở phào m ộ t hơi tiêu chiến tiên nhìn xem không gian dưới đất bên trong cắp điện hưng ơ vân nói ta cái này để cho người ta đến cải tạo cắp điện chờ một chút diệp vũ ngăn cản tiêu chiến tiên cải tạo cắp điện làm gì tiêu chiến tiên nghi hoặc nhìn diệp vũ bố trí trận pháp a đem cắp điện dựa theo ngươi trận pháp một lần nữa bố trí không cần diệp vũ khoát tay á o nhẹ nói dùng cắp điện bố trí trận pháp quá khó khăn chiếm diện tích rất lớn không nói còn lãng phí lượng điện tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt lên tiếng hỏi thăm diệp vũ kia dùng cái gì diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói dùng trận bàn trận bàn không riêng gì tiêu chiến thiên không rõ ràng cho lắm lý ngộ chân giống nhau không biết rõ trận bàn rốt cuộc là thứ gì diệp vũ thấy mọi người đều không rõ thế là lên tiếng giải thích nói trận bàn chính là một cái gánh chịu lấy trận pháp vật dẫn đem trận pháp khắc lục tại trận bàn bên trên có thể hữu hiệu lâu dài bảo tồn trận pháp hơn nữa càng thêm hiệu suất cao lý ngộ chân nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu tựa như là khắc lục lấy bát cực quyền trải qua bia đá tiêu chiến thiên nhãn tình sáng lên giống nhau muốn diệp vũ trước đó khắc lục bát cực quyền trải qua bia đá ở đằng kia tấm bia đá bên trên diệp vũ liền ẩn giấu đi một cái trận pháp huyền ảnh mê tung trận chỉ cần đưa vào đầy đủ khí huyết chi lực liền có thể kích phát huy cảnh tốt hơn thể nộ công pháp không sai biệt lắm bất quá bia đá chỉ là một cái cực kỳ đơn sơ chợ bàn diệp vũ nhẹ gật đầu tán đồng nói rằng、tốt. tiêu chiến thiên vũ bàn tay một cái kích động nói ta hiện tại tìm một khối tốt hơn bia đá đến chờ một chút diệp vũ đ ố n g nhiên lên tiếng ngăn cản tiêu chiến thiên thế nào tiêu chiến thiên nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ có phải hay không đá hoa cương không tốt vậy ta tìm một khối đá c ầ m thạch hoa gì đá núi đá c ầ m thạch diệp vũ bất đắc dĩ nhìn xem tiêu chiến thiên ta chỉ hỏi ngươi một câu tảng đá dẫn điện sao ách tiêu chiến thiên bỗng nhiên phản ứng lại mong muốn nhường trận pháp bao phủ cả t ò a luyện võ tràng cần có năng lượng đương nhiên không thể là khí huyết chi lực nếu không liền xem như võ minh tất cả võ giả ra tay cũng không đủ tiêu hao hiện tại giai đoạn chỉ có thể dùng điện lực đến thôi động trận pháp thật là tảng đá là không dẫn điện tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ kia dùng cái gì ân diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng tiền đồng tìm một khối tiền đồng xem như trận pháp vật dẫn tiêu chiến tiên nghe vậy n h ẹ gật đầu gấp giọng nói rằng tốt ta cái này đi tìm một khối tiền đồng võ minh xem như tu hành giới hai đại cự đầu một trong tài nguyên sung túc tự nhiên không cần nhiều lời không cần một lát tiêu chiến tiên liền đi mà quay lại mang đến một khối lớn đồng thao tấm khối này đồng thao tấm chừng ba thức bình vương lớn nhỏ dạy có một chỉ diệp vũ sư thúc ngài nhìn khối này tiền đồng có thích hợp hay không tiêu chiến tiên nhìn xem diệp vũ rất có một không phù hợp lập tức liền đổi ý tứ đầy đủ diệp vũ ra hiệu tiêu chiến thiên v u ô n g xuống tiền đồng t h a n h nặng nề g h đồng thau tấm bị tiêu chiến thiên đặt ở trên mặt đất diệp vũ đi đến tiền đồng phụ cận giơ tay lên chập ngón tay như kiếm tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem diệp vũ động tác kế tiếp tranh trong hư không một tiếng kiếm minh diệp vũ chập ngón tay như kiếm tại tiền đồng phía trên vẽ ra lên vân văn trận pháp ban đầu hiểu h ã n không trận cũng không phải là đơn độc một cái h ã n không trận diệp vũ tại tiền đồng phía trên trọn vẹn khắc lục năm tòa h ã n không trận năm tòa trận pháp đem lẫn nhau được ra tổ hợp thành một cái hợp lại trận pháp h uy lực càng lớn Tốt! Diệp tiền lại phía Vũ vẻ Vũ Vũ nhìn đồng trên trận trên lòng. khắc hợp lại trận pháp, xem mặt đồng dường cái hài sư này vậy phải biết lúc trước đạo minh thiên phong tử bố trí trận pháp cứ như vậy một tòa tràn đầy thì vết sơ hở trận pháp đều vào đầu lặp đi lặp lại sửa đổi hơn mười lần lúc này mới bố trí thành công mà bây giờ diệp vũ khắc lục điệp ra trận pháp muốn phức tạp gấp trăm lần không ngừng diệp vũ sư thúc vậy chúng ta thí nghiệm một phen trận pháp này tiêu chiến thiên nhìn xem tràn đầy trận bàn tiền đồng trận bàn n g a k h í mong đợi nói rằng chương một nghìn không trăm hai mươi ba gấp hai mươi ba gấp hai mươi lần trọng lực tốt vậy thì thí nghiệm một chút diệp vũ nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi gật đầu đồng ý nói để cho ta tới tiêu chiến thiên nghe vậy nhãn tình sáng lên vội vàng cầm qua hãm không trận bản cũng tiếp thông nguồn điện ta muốn bắt đầu ngón tay đặt ở máy kiểm soát chốt mở bên trên tiêu chiến thiên trong lúc nhất thời có chút kích động hô n hô hít sâu một hơi tiêu chiến thiên ngón tay dùng sức đẻ xuống ông một máy mắt hãm không trận quận tại dòng điện thôi đ ồ n g hạng sáng lên mịt mở q u a n huy đồng thời có một áp lực trầm trọng từ trên xuống dưới đặt ở đám người trên thân d i ệ p vũ cảm giác được thân thể trầm xuống trong lòng tính toán một chút lúc này trọng lực trận đại khái là gấp năm lần trọng lực loại áp lực này tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trầm ngâm một lát sau. lên tiếng nói rằng chỉ sợ phải có gấp năm lần trọng lực đi khẽ lắc đầu diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng có chút y t a chiến thiên tăng lớn chuyển vận công suất tiêu chiến thiên nghe vậy khỏe mắt lắp một cái nghi ngờ nói rằng đều gấp năm lần còn thêm thêm tốt ta tiêu chiến thiên đưa tay tại k h ô n g chế khí bên trên lại ấn xuống một cái ông càng thêm áp lực nặng nề một nháy mắt đặt ở đám người trên thân gấp mười trọng lực tại c ư ờ n g đại như thế trọng áp phía dưới liền xem như tác phẩm võ giả tiêu chiến thiên tại không buộc phát khí huyết trạng thái đều có chút cảm thấy cố hết sức n ông một cô manh liệt mấy lần áp lực đặt ở đám người trên đỉnh đầu gấp hai mươi lần trọng lực diệp vũ trong lòng tính toán ra lúc này trọng lực ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng phất phất tay cánh tay diệp vũ tại không sử dụng khí huyết chi lực tác dụng dưới vẫn cảm thấy có chút tật lực không tệ loại trình độ này trọng lực còn có thể vê anh vê anh vê anh tầng hầm không gian bên trong ba cố khí thế mãnh liệt đột nhiên thăng lên hóa ra là lý ngộ chân tiêu chiến tiên cùng vợ lạ sợ t ả n ba người không chịu nổi khủng bố như thế trọng lực không thể không bạo phát khí huyết chi lực a kha bởi vì có diệp vũ bảo hộ cũng là không cảm giác được ngoại giới biến hóa kinh người tuất quan bế nguồn điện a yên lặng tính toán một lát diệp vũ nhẹ nói diệp vũ vừa mới nói xong tiêu chiến tiên vội vàng đem nguồn điện chặt đức hô lý ngộ chân khí thế trên người vừa thu lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra t a đi kém chút nằm xuống lý ngộ chân âm thầm đốt một cái mồ hôi lạnh trên trán trong lòng có chút trột dạng vừa rồi gấp hai mươi lần trọng lực trong nháy mắt đè ép xuống nếu như không phải dưới thân thể ý thức bạo phát khí huyết chi lực lý ngộ chân thật là có khả năng bị đẻ sấp xuống lý ngộ chân trong lòng sợ không thôi mà tiêu chiến tiên lúc này tâm tính cùng lý ngộ chân cơ bản giống nhau trận này bàn uy lực cũng quá kinh khủng điệp a tiêu chiến tiên tắc lưỡi không thôi diệp vũ sư、Minh. trận này bản quả thực vô địch ta có thể cảm giác tại loại này trọng áp hạ tu luyện một đoạn thời gian chiến lược đều có thể tại tăng trưởng một thành tuyệt đối không nên xem thường cái này một thành chiến lược tiêu chiến thiên thật là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả hơn nữa còn là trong đó nhân tài kiệt xuất hắn một thành chiến lược đủ để cho những người khác tuyệt vọng diệp vũ sứ thúc không biết do loại trình độ này trọng lực có thể duy trì thời gian bao nhiêu tiêu chiến tiên h mong đợi nhìn về phía diệp vũ tại tiêu chiến thiên trong lòng nếu như trận bàn có thể duy trì một giờ cũng đã là lớn lao vui mừng nô diệp vũ trầm ngâm một lát tiếc n ố i nói đáng tiếc gấp hai mươi lần trọng lực thời gian duy trì có chút ngắn có hơi thất vọng tiêu chiến thiên trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá đây cũng là trong dự liệu chuyện dù sao khủng bố như thế áp lực thời gian dài duy trì trận bàn không chịu n ổ i cũng là hợp tình hợp lý diệp vũ sư thúc không cần đến thất vọng coi như trận bàn chỉ có thể duy trì nửa giờ ta liền rất cao hứng diệp vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn xem tiêu chiến thiên nửa giờ ngươi đang nói đùa gì vậy tiêu chiến thiên sửng sốt một chút chẳng lẽ không có nửa giờ vậy cũng không có việc gì coi như chỉ có mười phút đó cũng là khó lường sự tỉnh diệp vũ nghe vậy đôi lông mày lắc một cái im lặng nói ngươi tựa hồ là hiểu lầm ta nói thời gian ngắn không phải nửa giờ càng không phải là mười phút tiêu chiến thiên đầu có chúc đ ộ n g hỏi thăm diệp vũ kia là bao lâu thời gian năm tiếng diệp vũ dôi ra một cái tay châm giọng nói rằng gấp hai mươi lần trọng lực trận bàn có thể duy trì năm tiếng năm tiếng về sau liền phải nhường trận bàn làm l ệ n h ba mươi phút về sau mới có thể tiếp tục sử dụng cái gì tiêu chiến thiên đông nhiên kinh hô một tiếng trứng mắt một đôi mắt to cùng nhìn thấy quỷ dường như nam năm tiếng tiêu chiến thiên không tự giác nâng lên âm điệu khó có thể tin dò hỏi trận bản thật sự có thể duy trì năm tiếng diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói không tệ ta cũng biết thời gian năm tiếng có chút ngắn đáng tiếc không có cách nào nếu như là dùng linh thạch cung cấp năng lượng thời gian duy trì còn có thể lâu một chút không không phải diệp vũ sư thúc ngài hiểu lầm tiêu chiến thiên cười khổ một tiếng ta nói ý là năm tiếng là thời gian quá dài hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta đập tắt lưới tiêu chiến thiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng thật sự là khó mà tin được trận này bản lại có thể duy trì năm tiếng gấp hai mươi lần trọng lượng sợ hai than một lát tiêu chiến thiên ngẩng đầu hỏi thăm diệp vũ kia gấp một ư ơ i trọng lực cùng gấp năm lần trọng lực trận bản có thể duy trì thời gian bao nhiêu gấp một ư ơ i trọng lực có thể duy trì liên tục nửa ngày gấp năm lần trọng lực chỉ cần duy trì liên tục chuyển vận dòng điện có thể không gián đoạn duy trì diệp vũ vừa mới nói xong tiêu chiến thiên lập tức há to miệng không gián đoạn duy trì diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên nói nếu như ngay cả đơn giản như vậy đều làm không được ta làm gì làm một cái trận bản đi ra đâu đơn giản như vậy lý n ộ chân cùng tiêu chiến thiên đều trầm mặt lại trong lòng không tự chủ được nghĩ đến nếu như câu nói này nhường đạo minh người nghe được sợ không được xấu hổ xấu hổ vô cùng à. chiến tiên h khối này trận bàn nhất định phải bảo vệ tốt lý ngộ t r â n khẽ b ư ớ c sợi dâu trong mắt tinh quang lóe lên minh mạch tiêu chiến tiên h trịnh trọng nhẹ gật đầu hiện tại khối này trận bàn hẳn là võ minh trọng yếu nhất vật tư chiến lược hh không biết nghĩ tới điều gì tiêu chiến tiên h bỗng nhiên cười xấu xa sư phụ nếu như đạo minh biết chúng ta có khủng bố như vậy trận bàn ngài nói bọn hắn có thể hay không hâm mộ chết tiêu chiến tiên lên tiếng đối lý ngộ chân nói rằng lý ngộ chân nghe vậy nào nào trên mặt lộ r a mỉm cười thiên cơ tử cái kia láo ngưu cái mũi sợ là sẽ phải ghen tị ánh mắt đỏ lên nhà chương 1 0 2 n g cao cấp luyện võ tràng chương 1 0 2 n g cao cấp luyện võ tràng võ minh trùng cấp luyện võ tràng luyện võ tràng biên giới một đạo đóng chặt cửa kim loại hơi chấn động một chút lập tức cầm vang mở rộng một hồi tiếng bước chân qua đi diệp vũ một đoàn người từ đó cất bước đi ra và anh cánh cổng kim loại đóng chặt tiêu chiến thiên nhìn về phía cạnh cửa hai bên thủ vệ võ giả trầm giọng nói rằng từ giờ trở đi không có ta mệnh lệnh ai cũng không được tiến bảo nghe hiểu không hai tên thủ vệ nghe vậy thân thể kéo căng cao dọc quát tuân minh chủ kiến rất tốt trong này có đối võ minh cực kỳ trọng yếu đồ vật nhất định phải bảo vệ tốt tiêu chiến thiên mang theo không yên lòng lại dặn dò một câu nhìn thấy tiêu chiến thiên trịnh trọng như vậy vẻ mặt hai tên võ giả trong lòng căng thẳng lẫn nhau liếc nhau một cái hai tên võ giả từ đối phương trong mắt đều thấy được thần sắc kiên định tuyệt đối không cho sơ thất a bọn hắn đều thế nào a kha d ư ơ n g mắt nhìn về phía luyện võ tràng bỗng nhiên nghi vừa nói, nói đám người nghe được a kha thành âm nhao nhau nhìn về phía luyện võ tràng chỉ thấy rộng lớn luyện võ tràng bên trên không có một a i trước đó ngay tại thể n ộ tôi luyện võ kỹ võ giả hiện tại tất cả đều chen tại luyện võ tràng biên giới dòng g ã tề tề đứng thành một l o ạ n các ngươi chơi cái gì đâu không hảo hảo luyện võ chen tại bên cạnh xếp hàng tham con a tiêu chiến tiên nhìn xem một đám võ giả có chút bất mãn minh chủ chúng ta cũng là không có cách nào a trong đám người t r ú c viễn mang theo thanh e i ê n mỹ khuất băng lên không biết do vì cái gì luyện võ tràng bên trong trọng lực đ ố n nhiên gia tăng chúng ta đều không chịu đổi nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh cũng phải bị trọng lực ép thành trọng thương ách tiêu chiến thiên n g á y nháy mắt n g ẫ nhiên phản ứng lại lúc trước mấy người tại thí nghiệm h á m không trận bản thời điểm quên đi trên mặt đất luyện võ tràng giống nhau tại trọng lực bao phủ phía dưới lúc này cũng không phải gấp đôi gấp ba trọng lực ít nhất đều là gấp năm lần trọng lực chớ nói chi là gấp mười gấp hai mươi lần trọng lực tựa như t r ú c viễn lời nói nếu như không phải bọn hắn phản ứng nhanh đừng nói là trọng thường cho dù chết người tiêu chiến thiên cũng không ngoài ý liệu ho khan một tiếng tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng hiện tại không sao đón lấy h ấ n luyện a đám người nghe vậy trần chờ đi hướng luyện võ tràng phát hiện k i a dọa người trọng lực thật biến mất lúc này mới yên lòng lại minh chủ vừa rồi k i a trọng lực biến hóa là chuyện gì xảy ra t r ú c b i ế n trong lòng hiếu kỳ không thôi lên tiếng hỏi thăm tiêu chiến thiên còn lại võ giả giống nhau vểnh lỗ thay lên mong muốn nghe một chút đến cùng là nguyên nhân gì sẽ xuất hiện khủng bố như vậy trọng lực cũng không cái gì tiêu chiến thiên khoát tay áo nhẹ nói là diệp vũ trưởng lão sửa đổi trọng lực t r ậ t pháp có thể làm cho trọng lực điều tiết cao hơn cái kia có thể điều tiết cao bao nhiêu chúc viễn trên mặt lộ ra vẻ hưng vấn trọng lực càng cao đối với mọi người tới nói rèn luyện hiệu quả càng tốt tối cao gấp mười tiêu chiến thiên không dám nói gấp hai mươi lần bởi vì sợ hù dọa bọn hắn đáng tiếc cái này gấp mười vẫn như c ũ đem t r ú c viễn những võ giả này dọa quá sức t a đi t r ú c viễn nghe vậy kinh hô một tiếng theo bản năng nhìn về phía diệp vũ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc gấp mười luyện võ tràng bên trong một đám võ giả nhao nhao ha to miệng chơi ạ lại có thể đạt tới gấp mười trình độ đây cũng quá kinh khủng a gấp mười a y có thể kiên trì nổi a sợ là vừa thấy mặt liền bị đẻ sấp xuống đi t hiện tại đừng nói là đột phá tứ phẩm túy xương cảnh liền xem như đột phá lục phẩm ô n đăng cảnh luyện võ c h ẳ n g cũng đã đủ rồi diệp vũ trưởng lão quá lợi hại từng tiếng kinh hô tại luyện võ tràng bên trong vang lên đám người nhìn về phía diệp vũ ánh mắt càng phát s ù n g bái、Tất. tiêu chiến thiên một tiếng hét to cắt ngang đám người tiếng than thở nhìn về phía chúng võ giả tiêu chiến tiên trầm giọng nói rằng đã diệp vũ trưởng l ã o cho các ngươi cung cấp như thế ưu v i ệ t điều kiện các ngươi liền nhất định phải cố gắng gấp bội không cần cô phụ diệp vũ trưởng lão kỳ vọng một đám võ giả hai mắt thả ra kích động v ă mang tế thanh quát tuân mệnh chúng ta ổn thỏa cố gắng gấp bội không phụ trưởng lão kỳ vọng diệp vũ bên c ạ n h thần lý ngộ chân thấp giọng cười nói sư đệ thấy được không có người bây giờ tại võ minh bên trong danh vọng đều nhanh vượt qua ta đi diệp vũ lắc đầu cười nói sư minh không nên đánh thu ta ta sao có thể cùng người so lý ngộ chân khẽ vớt sợi dâu trên mặt lộ ra một vệ nụ cười vượt qua lão phu là chuyện sớm hay mượn luận võ công sư đệ không giới ta bà luận đối võ minh cống hiến sư đệ là võ minh làm còn thiều a võ minh đệ tử là chân thể nhất ai đối tốt với bọn họ bọn hắn liền ủng hộ ai diệp vũ nghe vậy cười cười chuyển lời nói nói ngoại trừ cái này chúng cấp luyện võ tràng ta đối võ minh cao cấp luyện võ tràng tương đối y ế u kỳ cao cấp luyện võ tràng lý ngộ chân lên tiếng nói rằng tuyệt đối sẽ để sư đệ giật n ả y cả mình a vậy ta càng muốn đi hơn nhìn một chút võ minh tổng bộ ba mặt núi vây quanh chỉ có tổng bộ chỗ cửa lớn hẻm núi là còn lại ba mặt đều là hiểm trở cao phong vòng qua võ minh tổng bộ đ ạ i sảnh chạm m ặ t tới là một tòa dốc đứng cao phong sơn phong chủ thể đều là đá hoa cương cứng rắn tại thẳng đứng góc độ gần chín mươi độ ngọn núi phía trên bị nhân công tu kiến đi ra một đầu xuôi theo sơn mà lên đường ngọn dạng này dốc đứng đường núi nếu như là người bình thường tuyệt đối sẽ nhìn mà phát khiết không dám leo lên bất quá đối với diệp vũ mấy người mà nói leo lên đường núi nhẹ nhõm cùng đi đường bằng không có khác gì diệp vũ đợi sau khi trở về ta cũng l u y ệ n võ hiện tại cảm giác thật là mất mặt a a kha lôi kéo diệp vũ tay từ từ nhắm hai mắt thận trọng leo lên không dám chút nào mở mắt nhìn xuống phía dưới ha ha diệp vũ nghe vậy cười một tiếng t u t vậy ngươi cố lên a a kha sau lưng lãnh diễm b ợ l à sợ v á n mang theo hâm mộ nhìn á kha một cái nếu như ta giờ phút này là người bình thường tốt bao nhiêu có thể kéo lấy chủ nhân tay cũng là hạnh phúc dọc theo đường núi mà lên mọi người đi tới một chỗ nhô ra trên bệ đá bệ đá một trượng phương biên dung hạ mấy người thân thể hơi có vẻ nhỏ hẹp tại bệ đá tới gần ngọn núi địa phương có một cái cao cỡ một người sơn động lý ngộ chân đưa tay chỉ sơn động đối diệp vũ lên tiếng nói rằng sư đệ trong này chính là võ minh cao cấp luyện võ tràng vậy mà tại cái này diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới võ minh cao cấp luyện võ tràng vậy mà tại một ngọn núi trong động đi thôi lý ngộ chân dẫn đầu đi vào sân động trong sân động không có một tiên buồn sáng b ấ t quá lấy diệp vũ mấy người thị lực âm thầm thấy vật đều là cơ bản thao tác cũng là a kha đập vào mắt tôi sầm trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng nhưng là cảm giác được diệp vũ bàn tay ấm áp a kha bất an trong lòng trong khoảnh khắc tiêu tán không còn cộc cộc đám người tiếng b ư ớ c chân tại đen n h á n h trong sơn động không ngừng quanh quần đi lại có chừng một khắc đồng hồ lý ngộ chân ngừng lại đây là một gian rất rộng rãi thạch thất dung hạ diệp vũ mấy người dư sải hơn nữa ở thạch thất bên trong có một vệ sáng từ trên trời giáng xuống đem thạch thất toàn bộ chiều sáng diệp vũ ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn chỉ thấy đạo ánh sáng này buộc là theo thạch thất trên đỉnh đầu thẳng tắp đường hầm tự sơn phong đỉnh bắn thẳng đến mà xuống chương 1025, t h i ê n thạch đi đâu chương 1025, t h i ê n thạch đi đâu cái này trên nhà đá đường hầm là nối thẳng đỉnh núi sao diệp vũ ngẩng đầu nhìn phía trên nhà đá t r ù m sáng thông qua đường hầm lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân không tệ lý ngộ chân gật đầu nói cái này đường hầm cũng không phải là người vì làm ra a diệp vũ nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò ngửa đầu nhìn kỹ thạch thất đ ỉ n h chóp đường hầm diệp vũ chầm tư một lát cái này đường hầm vách trong bề mặt sáng bóng t r ơ n trượt hơn nữa dường như còn có nhiệt độ cao bị bỏng sau còn sót lại vết tích trong n ấ y mắt một cái ý nghĩ xuất hiện tại diệp vũ trong óc ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc diệp vũ lên tiếng nói rằng cái này đường hầm không phải là thiên thạch rơi xuống sau nhiệt độ cao đốt dùng s a u lưu lại thông đạo lý ngộ t r â n nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng nói rằng nói không sai không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện cái này đường hầm đúng là thiên thạch rơi xuống hình thành lý ngộ t r â n nói xong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc sư môn đ i chép viên này thiên thạch tự cựu thiên tri thượng rơi xuống phía dưới không có bởi vì không khí ma sát mà tan giã mà là lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay tinh hoa thiên thạch hài cốt mang theo nhiệt độ cao rơi lập tại tòa này trên núi cao cuối cùng xuyên qua tầm tầm nham thạch đi tới lòng núi này bên trong trên trời rơi xuống thiên thạch cảnh tượng bị sư môn tiên tổ phát hiện liền một đường truy tìm đến nơi đây tiên tổ tự chân núi chỗ một đường đục dai mà lên tự bán sơn e o hao phí thời gian ba năm đào thông đường hầm cũng xây dựng căn này t h ạ c thất sau đó tiên tổ liền phát hiện khối kia tự cựu thiên rơi xuống phía dưới thiên thạch hải cốt đồng thời giờ phút này cũng đã trở thành sư môn quật khởi thời cơ chính là nương tựa theo khối vẫn thạch này hải cốt tiên tổ sáng lập sư môn cũng một đường lớn mạnh tạo thành hiện tại võ minh lý ngộ chân nói xong vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng sư đệ hiện tại ngươi biết tòa này cao cấp luyện võ tràng đối với võ minh ý nghĩa a diệp vũ nghe vậy trầm g ã i gật đầu lên tiếng nói rằng nghị không ra căn này thạch thất còn có như thế một gốc nhìn khắp bôi phía diệp vũ phát hiện trong thạch thất không có vật gì cũng không có nhìn thấy bất kỳ thiên th sư minh kia thiên thạch hải cốt đâu không ở nơi này lý ngộ chân nghe vậy khẽ vớt sợi dâu trên mặt lộ ra mỉm cười thiên thạch hải cốt ngay ở chỗ này vất quá lao phu muốn nhìn một chút sư đệ có thể hay không phát hiện nó quay đầu nhìn diệp vũ bên cạnh thân a kha cùng vợ lạ sợ h o à n lý ngộ chân lên tiếng nói rằng các ngươi cũng có thể tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới thiên thạch hải cốt tung tích、Tức. tìm t đồ ta am hiểu nhất a kha ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng reo hò cười nói vợ lạ sợ đoàn khẽ gật đầu lãnh diễm vua xong trên mặt cũng lộ ra ý động trí sắc kế tiếp diệp vũ ba người vây qu cẩn thận tra xét lên căn này thạch thất lớn nhỏ t r ư ờ n g gần trăm mét vông ngoại trừ nơi trung tâm nhất có một vệ sáng chiếu sáng tới gần thạch thất biên giới địa phương tia sáng vẫn như cũ rất tối v â quanh thạch thất diệp vũ ba người riêng phần mình dạo qua một vòng b ấ t quá ba người tất cả đều không thu được gì ai nha cái này thiên thạch hải cốt đến cùng ở đâu a căn bản cũng không có đi a kha không có tìm được thiên thạch hải cốt bất mãn bĩu môi nói rằng chủ nhân v ỡ là cũng không có chút phát hiện v ỡ là sợ bàn đi diệp vũ bên cạnh â n n h ả nói ân diệp vũ khẽ gật đầu khẽ cười nói xem ra khối vẫn thạch này giấu rất bí ẩn ông trong đầu tinh thần lực hạt giống kẽ h nhúc đích một đạo tinh thần lực tự diệp vũ trong đầu phát ra m à t h à n h bao phủ tại cả gian trong thạch thất a trong chốc lát diệp vũ tinh thần lực liền đem thạch thất mỗi một cái nơi hẻo lánh đều quét một lần bất quá khiến diệp vũ kinh ngạc chính là căn này thạch thất tính cả ngọn núi vách đá tinh thần lực mặc dù quét nhìn một lần nhưng lại không có cho diệp vũ bất kỳ phản hồi tựa hồ là có đồ vật gì thôn p ệ diệp vũ thả ra tinh thần lực loại tình huống này tuyệt đối là không bình thường căn này trong thạch thất tuyệt đối có cái gì đổ v ậ t t ạ i ảnh hưởng diệp vũ tinh thần lực phát huy tác dụng căn này thạch thất rất c ổ a khoái diệp vũ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng tinh thần lực của ta căn bản không có bất kỳ phản hồi ha ha lý ngộ chân thấy thế cười dài một tiếng nói rằng sư đệ không nên buồng phí khí lực căn này thạch thất tinh thần lực căn bản là không được tác dụng diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang nói lên thật là khối kia thiên thạch hải cốt nguyên nhân không tệ lý ngộ chân k ẽ mướt sợi dâu lên tiếng nói rằng khối kia thiên thạch hải cốt làm cho người chỗ thần kỳ ngay tại ở tinh thần lực căn bản là không có cách dò xét thì ra là thế diệp vũ ánh mắt lộ ra v sư đệ xem ra còn phải sư minh nói cho ngươi thiên thạch ở đâu a lý ngộ chân mỉm cười nhìn xem diệp vũ dường như nhìn thấy diệp vũ kinh ngạc thật cao hứng cho tới nay diệp vũ đều là không gì làm không được tồn tại rốt cục có một lần có thể có diệp vũ làm không được chuyện dạng này lý ngộ chân trong lòng phá lệ cao hứng cái này không cần làm phiền sư minh diệp vũ cười lắc đầu từ chối lý ngộ chân a sư đệ có thể tìm tới lý ngộ chân ánh mắt lộ ra một tia n g h i hoặc đương nhiên diệp vũ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười chúng ta tìm khắp cả thạch thất đều không có như vậy thiên thạch cũng chỉ có thể tại một chỗ chỗ nào lý ngộ chân trong mắt tình quang l ó e lên diệp vũ đưa tay hướng dưới mặt đất chỉ chỉ khẽ cười nói ngay tại phía dưới nói xong diệp vũ cất bước đi hướng trong thạch thất ở ngoài sáng cột sáng bao phủ xuống thạch thất trên mặt đất một tơ một hào hoa văn đều hiện lộ ra căn này thạch thất là sư môn tiên tổ mở đi ra mặt đất mặc dù bơm bước nhưng là cũng không phải là bóng loáng như gương tương đạo nhỏ bé vết tích hiện đầy cả gian thạch thất mà ở thạch thất ở giữa nhất vị trí bên trên diệp vũ thấy được có bốn đầu nhỏ bé đường vân hợp thành một cái hình bông nhìn trên mặt đất cái này không chút nào thu hút hình vuông vết tích diệp vũ ngự khí khẳng định nói thiên thạch hài cốt ngay ở chỗ này ngần đầu nhìn lý ngộ trần diệp vũ cười nói sư minh không biết rõ ta nói đúng hay không ba ba lý ngộ trần vỗ tay cười nói vẫn là không thể gạt được sư đ ệ không tệ thiên thạch hài cốt ngay tại thạch thất ở giữa nhất dưới mặt đất tranh một đạo nhỏ bé kiếm mang tự lý ngộ t r â n đầu ngón tay hiển hiện cùng ngày thường khắc địch kiếm mang khác biệt đạo kiếm mang này cũng không sắp bén hơn nữa tản ra một loại ba động kỳ dị lý ngộ trần nhìn ra diệp vũ trong mắt nghi hoặc lên tiếng nói rằng sư lệ đi lại đây chính là mở ra thạch thất cơ quan chìa khóa nói xong lý ngộ chân chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay kiếm khí điểm hướng về phía mặt đất ông kiếm khí tiếp xúc đến mặt đất dễ dàng sụp đổ k e n k é t tựa hồ là đụng chạm tới cơ quan một hồi hòn đá ma sát tiếng vang tự đá m người dưới chân mặt đất chuyển đến tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói trên mặt đất một cây hình vuông cột đá chậm rãi tăng lên lên k é t đương theo lấy cuối cùng một tiếng v a n g nhỏ một cây cao cỡ một người bên cạnh dài một thước cột đá hiện ra tại mọi người trước mắt chương một n thiên thạch bên trong hạt giống chương một n t h i bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người là trụ đá trung gian bộ phận tại trụ đá trung gian bị người chạm giống điêu ra một cái nhỏ các ở giữa mà tại c á mặt ở giữa bên trong trưng bày một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, hòn đá màu sắc nhanh nhánh mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, phản xạ cùng loại kim loại quan trạch Đám người từ xa nhìn lại, tựa như là một người nhìn như lại, từ tựa xa là quả thật r ứ n g đá. Đây c í n thiên thạch cốt. A -kha nhìn hòn trong mắt vẻ tò mò, làm sao nhìn qua cùng bình thường thiên thạch cốt không giống h thạch hải Kha thạch hải h là lẹ làm cốt. mắt tò cốt t Quả A ra sao qua A. xem mò, đá, vẻ có chút khác biệt vẫn là s ơ đoạn nhìn xem hòn đá khe nhữ mày hát á m giáo hội bên trong cũng cất chứa mấy khối thiên thạch thế nhưng lại không có như thế k h á c loại nếu như không k h á c loại làm sao có thể trở thành võ minh bảo bối đâu lý ngộ chân ra hiệu đám người tới gần chỉ vào cột đá cắt ở giữa bên trên trưng bày thiên thạch hải cốt lên tiếng nói rằng khối vân thạch này hải cốt từ ngàn năm trước bị tiên tổ phát hiện về sau vẫn cẩn thận chăm sóc nhìn xem thiên thạch hải cốt lý ngộ chân cảm thắng nói có thể nói không có khối vẫn thạch này hải cốt liền không có hiện tại võ minh sư minh xem ra khối vẫn thạch này hải cốt ngoại trừ có thể che đậy tinh tần h lực còn có cái khác diệu d ụ n g à. lý ngộ chân nhẹ gật đầu trên mặt hiện lộ ra một vệ vẽ t r ầ m thống lên tiếng nói rằng sư đệ ngươi có thể cầm lấy thiên thạch cảm thụ một chút diệ p vũ nhìn về phía thiên thạch hải cốt trầm mặc một lát sau r ố i ra hai tay đem nó nâng ở lòng bàn tay súp tu ấm áp thiên thạch rơi xuống sau dư ôn dường như còn chưa từng t ă n hết không có chút nào cái khác hòn đá cảm giác lạnh như băng diệp vũ đem nó nâng ở phu cận do xét cẩn thận lấy tinh thần lực không thể xem xét thiên thạch hải cốt diệp vũ chỉ có thể dùng thị lực ngưng thần xem xét nửa này g diệp vũ không có chút nào phát hiện sư minh cái này thiên thạch diệp vũ trong lòng có chút do dự chẳng lẽ cái này thiên thạch mất hiệu lực sư đ ệ nhắm mắt ngưng thần cẩn thận thể mộ lý ngộ chân đứng tại diệp vũ sau lưng quát khẽ diệp vũ nghe vậy chầm dai nhắm lại hai con người ngưng thần cảm mộ trong tay thiên thạch hải cốt thiên thạch bên trên ấm áp năng lượng không ngừng tràn vào diệp vũ lòng bàn tay mang đến cực độ cảm giác thư th nhắm mắt lại diệp vũ trước mắt một vùng t ă m tối sau một khắc phản phất giống như có một đ o á yếu đ ớt hỏa diễm trong bóng đêm ngoan cường t i ê u đốt lên diệp vũ tâm thần không khỏi tự giác tới gần ngọn lửa này cảm thụ được hỏa diễm ấm áp đây là thuộc về sinh mệnh lực lượng diệp vũ trái tim đột nhiên nhảy một cái một loại minh ngộ s ô n g lên đầu giờ phút này diệp vũ lòng bàn tay thiên thạch hải cốt tản mát ra một cô yếu đ ớt khí tức ba động bao phủ tại diệp vũ quanh thân loại khí tức này rất quen thuộc diệp vũ có một loại cảm giác chính mình đã từng cảm thụ qua loại khí tức này trong t h ạ thất theo lý ngộ chân tiếng nói v vẹn vẹn sau một lát diệp vũ lòng bàn tay thiên thạch hải cốt liền tản m á t ra một cỗ cực kỳ nhỏ chấn động mọi người tại đây lý ngộ chân tiêu chiến thiên cùng v ỡ là sợ h o ạ n đều đã nhận ra cái này tia chấn động chỉ có á kha một người có chút không rõ ràng cho lắm loại khí tức này cảm giác thật thần kỳ v ỡ là sợ h o ạ n nhãn tình sáng lên con ngươi dội ra một vệ huyết hồng n g q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất v ỡ l ạ trong lòng có một cái mãnh liệt ý nghĩ đang không ngừng khu xử nàng muốn cho nàng tới gần thiên thạch hải cốt đi cảm thụ loại khí tức kia bất quá lúc này diệp vũ ngay tại ngưng thần thể ngộ thân làm diệp vũ thuộc、hạ. vẫn là sơ h o ạ n làm sao dám đi cái dậy chỉ có thể ngăn chặn ý nghĩ trong lòng rốt cục lại thấy được loại này thần kỳ lực lượng lý ngộ chân nhìn xem một màn này bình tĩnh trên mặt lộ ra thần sắc kích động chỉ là đáng tiếc trên mặt vẻ kích động thu liễm lý ngộ chân trong mắt tràn đầy t i n p mới tiêu chiến thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem diệp vũ cảm ngộ thiên thạch hải cốt thở dài nói đáng tiếc thiên thạch hải cốt bên trên năng lượng liền phải hao hết bất quá có thể tại năng lượng hao hết trước đó trợ giúp cho diệp vũ sư thúc tổng cũng coi như có một cái hoàn mỹ kết cục tiêu chiến thiên nói xong lý ngộ chân tán đồng nhẹ g đầu võ minh ngàn năm qua bảo hộ cuối cùng cũng cuối cùng. phải đi đến cuối cùng. một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang tự diệp vũ lòng bàn tay thiên thạch hải cốt phía trên văng lên lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời giật mình trong mắt tinh quang l ó e lên nhìn về phía thiên thạch hải cốt chỉ thấy tại thiên thạch hải cốt chính giữa thình lình xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách thiên thạch hải cốt năng lượng hao hết cứ việc sớm coi nó trước nhưng là cho đến giờ phút này lý ngộ t r â n trong lòng vẫn là không khỏi xuất hiện thương tiếc cùng tiếc với sư phụ cắt mạc tâm lo đây cũng là chúng ta đã sớm dự liệu được không phải sao tiêu chiến tiên vô vô lý ngộ chân bà bai m ở lời an ủi nói Vi minh sư ngộ chân mạch. Chỉ là lý trong ê n dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nói, chỉ là có mấy phần không mặt mặt mấy mà thôi. t vẻ khôi phục chỉ lại có là bỏ Bá. r thạch thất ở giữa ngay tại nhắm mắt ngưng thần cảm lộ thiên thạch hải cốt diệp vũ thân thể rung động đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i trong hư không hình như có một đạo thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất diệp vũ nhìn xem lòng bàn tay đã nứt ra một cái khe thiên thạch hải cốt c h ấ m mặc đường này tranh tiếp theo một cái trước mắt một tiếng kiếm minh vang vọng t h ấ t diệp vũ chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi đình kiếm khí chém về phía thiên thạch hải cốt sư lệ dừng tay sư thuốc chậm đã lý ngộ chân cùng tiêu chiến t i ê n t h ấ y này thần s á c trên mặt đại biến đ ộ i vàng lên tiếng ngăn cản tranh chỉ là bọn hắn thanh n â m không nhanh bằng diệp vũ kiếm khí hòn đá vỡ vụn tiếng văng lên diệp vũ lòng bàn tay thiên thạch hải cốt bị sắc bén kiếm khí một phân thành hai ai lý ngộ chân t h ấ y này thở dài một cái tính toán chạm liên chạm a ngược lại đã vô dụng tiêu chiến t i ê n khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng coi như lưu lại làm cái tưởng niệm cũng tốt ta diệp vũ nhìn xem trong tay phân thành hai nửa thiên thạch hải cốt ánh mắt lộ ra quả là thế chi sắc Đưa tay tại t i h ân thạch hái cốt hái Diệp trên bệnh, một cái tay, đối lý i lên cái gì? Ấn. Lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người nghe vậy sưng sở vô ý thức nhìn về phía diệp vũ giơ lên bàn tay kia chỉ thấy tại diệp vũ đầu ngón tay nắm đốt một cái hạnh lớn nhỏ đồ vật đây là cái gì lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người t ề thanh dò hỏi đây là một quả hạt giống diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng hạt giống lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên đồng thời giật mình thiên thạch hải cốt bên trong tại sao có thể có một quả hạt giống diệp vũ nghe vậy lắc đầu nhẹ nói ta cũng không biết hạt giống này tại sao lại xuất hiện tại thiên ngoại thiên thạch bên trong lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc do hỏi cái tia sư đ ệ làm sao ngươi biết thiên thạch bên trong có hạt giống đây này diệp vũ trong mắt t r ợ t loại sáng nói khẽ bởi vì thiên thạch hải cốt bên trên tán phát đi ra khí tức chấn động kỳ thật chính là hạt giống này phát ra mà ta đã từng cảm thụ qua loại khí tức này diệp vũ lời nói n h ư ờ n g lý ngộ t r â n nao nao n ế u mày nghi ngờ nói rằng đây không có khả năng a thiên thạch hài cốt chỉ có như thế một khối sư đệ ngươi là từ đâu cảm thụ loại khí tức này diệp vũ không có trực tiếp trả lời lý ngộ t r â n vấn đề mà là hỏi ngược lại sư minh nhưng biết dấu ở cái này thiên thạch bên trong là cái gì hạt giống lý ngộ t r â n xem xét cẩn thận diệp vũ trong tay hạnh lớn nhỏ hạt giống lắc đầu nói rằng không rõ ràng chẳng lẽ sư đệ biết đây là cái gì hạt giống đương nhiên diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đây là bồ đề cây hạt giống bồ đề loại cây từ bên trên tán phát đi ra khí tức diệp vũ đã từng cảm nhận đ ư ợ c qua ngay tại rút thưởng đạt được trong phòng tu luyện diệp vũ đã từng xếp bằng ở một gốc t r e trời bồ đề dưới cây lĩnh hội công pháp chính là bởi vì có bồ đề cây làm cho người ngộ h i ể u tác dụng cho nên trong hiện thực diệp vũ mới có thể tại một hơi ở giữa đột phá thất phẩm thấy thần cảnh bất quá so với trong phòng tu luyện t r e trời bồ đề cây diệp vũ hiện tại trong tay viên này bồ đề loại cây tử nhỏ bé không đáng giá nhất tới bồ đề cây tiêu chiến thiên nghe vậy mới mày lên tiếng nói rằng sư thúc ngươi không cần ước hiếp ta ít đọc sách t bồ đề cây hạt giống ta có thể thấy vượt qua cũng không phải là dạng này hơn nữa bồ đề cây hạt giống cũng không có khiến người ngộ hiểu hiệu quả thần kỳ tiêu chiến thiên nói xong lý ngộ chân cũng tán đồng nhẹ gật đầu sư đ ệ có phải hay không là người tính sai cái này căn bản liền không phải bồ đề cây hạt giống đối với lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người hoài nghi diệp vũ ngự khí khẳng định nói ta dám xác định đây tuyệt đối là bồ đề cây hạt giống thật là tiêu chiến thiên h á to miệng muốn nói lại thôi diệp vũ b u n g tay lên cắt ngang tiêu chiến thiên mong muốn nói lời này bồ đề cây không phải kêu bồ đề cây nhìn xem trong thạch thất đám người diệp vũ trầm giọng nói rằng trong miệm các ngươi bồ đề cây vẻ vẹn, vẹn trong hiện thực một loại tương đối hiếm thấy thực vật mà thôi bản thân cũng không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt nhưng là ta lời nói bồ đề cây thì lại khác đám người nghe vậy trong mắt n h a o n h a o lộ ra vẻ tò mò có khác biệt gì diệp vũ hướng đám người biểu hiện ra trong tay bồ đề loại cây tử lên tiếng nói rằng ta nói tới bồ đề cây chính là thượng cổ tiên linh chi khí tràn đầy thời điểm giữa thiên đ i ệ u tạo ra một loại linh căn linh căn đám người nghe vậy giật mình không nghĩ tới cái này bồ đề cây vậy mà liên lụy đến thời đại thượng cổ không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu nói tiếp tại thượng cổ thời điểm bồ đề cây còn có một cái khác xưng hô d ừ n g một chút diệp vũ trầm giọng nói rằng cái kia chính là ngộ đạo cây ngộ đạo cây tên như ý nghĩa nói đúng là bồ đề cây có thể có khiến người ngộ đạo năng lực thần kỳ cho nên mới sẽ truyền xuống phật tổ tại bồ đề dưới cây ngộ đạo điện cố mà chính vì vậy bồ đề cây tại thượng cổ thời điểm chính là người người tranh đoạn mong muốn chiếm làm của riêng linh vật diệp vũ nói xong trong thạch thất một mảnh y ê n lặng tất cả mọi người đang tiêu hóa diệp vũ lời nói bên trong lộ ra ngoài tin tức thì ra là thế thật lâu lý ngộ chân thở dài một tiếng trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra tri sắc trách không được trách không được thiên thạch hải cốt có thể giúp người cảm nộ công pháp ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc lý ngộ chân lên tiếng nói rằng ta còn nhớ rõ lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên thạch hải cốt lúc tình cảnh lúc ấy ta hai tay dâng thiên thạch hải cốt cũng không lâu lắm liền lâm vào trong mắt phiêu hốt không h i ể u trạng thái dưới loại trạng thái này ta linh cảm bắn ra suy nghĩ dường như bị gia tốc mấy lần ngày xưa trên việc tu luyện đủ loại không h i ể u chỗ tất cả đều rộng mở trong sáng thu hồi suy nghĩ lý ngộ chân nhìn về phía diệp vũ trong tay bồ để loại tây tử cảm nói hiện tại ta mới mới được thì ra đây hết thệ cũng không phải là thiên thạch hải cốt tác dụng mà là dấu ở thiên thạch hải cốt bên trong bồ đề loại cây tử chỉ là đáng tiếc lý ngộ chân trên mặt lộ ra v ẻ t tiếp hận n g a khí trầm t h ô n g nói chỉ t i ế c ngàn năm thời gian trôi qua hiện tại cái này bồ đề cây hạt giống đã linh năng hao hết không có bất kỳ tác dụng gì lý ngộ chân nói xong mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên một cỗ t i ế t hận chi ý đang nhìn hướng diệp vũ trong tay bồ đề loại cây giờ thí trong mắt mọi người tràn đầy cùng bái chi sắc đây chính là thời đại thượng cổ thiên địa linh căn hạt giống a、Xa、so với cái gì quốc bảo đồ cổ muốn quý giá hơn rất nhiều tại mọi người sốt u ruột dưới tầm mắt diệp vũ lơ đen tung tung trong tay bồ để loại cây tử sư lệ cẩn thận a tuyệt đối không nên r ớ t bể nó lý ngộ chân nhìn thấy diệp vũ động tác sợ h ạ i đến thanh â m đều phát run diệp vũ sư thúc cẩn thận đây chính là thượng cổ linh căn hạt giống quý giá rất đâu tiêu chiến thiên thân thể run lên kém chút bổ nhào qua nằm dạp trên mặt đất để phòng bồ để loại cây tử ngoại ý muốn nga xuống mà a kha cùng mỡ là sợ t à n hai người trên mặt giống nhau lóe lên vẻ lo lắng đối với bọn hắn mà nói diệp vũ trong tay bồ để loại cây hạt tại là quá mức trần quý ách diệp vũ nhìn xem cử động của bọn hắn có chút im lặng về phần đi không phải liền làm một quả hạt giống a đến lúc đó một mình ta cho các ngươi mấy quả xe thành hạt trâu cầm chơi đám người nghe vậy tất cả đều quái dị nhìn xem diệp vũ há to miệng nhưng lại không biết muốn nôn nói dãy n h thứ gì một lát sau lý ngộ t r â n khỏe miệng lắp một cái ngựa khí khẽ r u nói n kia tốt chúng ta thật rất chờ mong a diệp vũ nghe xong lý ngộ t r â n ngựa khí liền biết hắn không tin ai các ngươi còn đừng không tin chúng ta rất tin tưởng đám người tề thanh đáp xem xét phản ứng của mọi người diệp vũ liền biết không thuyết phục được bọn hắn vậy được rồi đợi đến thời điểm các ngươi liền biết diệp vũ n h ú n v a i nhẹ nói tại tu luyện thất bên trong diệp vũ mơ hồ nhớ kỹ ngay tại bồ đề trên cây còn kết lấy hơn mười cái lớn hơn năm đấm trái cây bồ đề cây ngàn năm nở hoa một lần và năm một kết quả n à y quả tên là ngộ đạo quả đây mới là bồ đề trên cây tinh hoa nhất đồ vật a n một ngụ m bồ đề quả tương đương với tại bồ đề dưới cây ngộ đạo ba ngàn năm về phần hột bên trong hạt giống đi cho bọn họ một người xem một chuỗi hạt trâu hẳn là còn có còn thừa a đi sư lệ đem bồ đề loại cây tử thật tốt đảm bảo đứng lên đi lý ngộ t r â n ra hiệu diệp vũ đem bồ đề loại cây tử cất kỹ vì cái gì thu lại diệp vũ nghi vừa nói nói lý ngộ t r â n lên tiếng giải thích nói coi như bồ đề loại cây tử linh năng đã hao hết nhưng cũng tính được là bảo vật đương nhiên muốn thỏa đáng thu lại à diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu nhẹ nói mặc dù bồ đề loại cây tử bên trong linh năng hao hết nhưng là tính mạng của nó chi hỏa còn tại yếu đớt mà n g o n cường t i ê u đớt lên cái gì lý ngộ chân mở to hai mắt nhìn phát ra một tiếng kinh hô chẳng lẽ hạt giống này còn có thể xuống tới Nói xong, lý ngộ chân t dần dần dần r ánh mắt lộ ra vẽ tiếp hận thở dài nói nếu như hạt giống này có thể kiên trì tới linh khí khôi phục thật là tốt bao nhiêu lý ngộ chân nói xong mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẽ tiếp lối ai nói không thể diệp vũ âm thanh trong trèo ở thạch thất bên trong vang lên lý ngộ t r â n bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía diệp vũ tiếng nói khẽ run nói sư đệ chẳng lẽ ngươi có biện p h á t tiêu chiến thiên cùng a kha mấy người cũng tất cả đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ chẳng lẽ diệp vũ còn có thể khởi tử hồi sinh không thành đối mặt đám người sốt ruột ánh mắt diệp vũ lắc đầu nhẹ nói khởi tử hồi sinh ta làm không được nhưng là bổ sung một chút bồ để loại cây tử sắp tiêu tán sinh cơ còn có thể làm được lý ngộ chân nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kích động vội vàng dò hỏi có thể nhường bồ để loại cây tử kiên trì tới linh khí phục sinh diệp vũ ánh mắt chuyển rời đến ở trong tay bồ đề loại cây tử phía trên vậy phải xem tạo hóa của nó nói xong diệp vũ đem bồ đề loại cây tử để ở một bên lấy ra một khối bị kiếm khí chém thành hai nửa thiên thạch hải cốt tay nắm lấy thiên thạch hải cốt diệp vũ đánh giá một lát lên tiếng nói rằng tân hẳn là thật thích hợp chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay lôi đ ỉ n h kiếm khí bắn ra đối với hình bán cầu thiên thạch hải cốt vượt mặt cắt một đảo một gọn đá vụ bay tán loạn ở giữa một cái tạo hình độc đáo cùng loại hình bán cầu chém nhỏ hiện ra tại diệp vũ trong lòng bàn tay、Và diệp vũ cái này chén nhỏ thật đẹp mắt đi a kha nhìn xem diệp vũ trong lòng bàn tay chén nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng hưng phần nói cái này dùng để làm gì an cơm không diệp vũ nghe vậy im lặng nhìn xem a kha a n cái gì cơm a đây là chậu hoa chậu hoa đám người tất cả đều nghi hoặc nhìn diệp vũ nghi vừa nói nói dùng để thả cái gì diệp vũ một tay đem bồ để loại cây tử để vào trong đó đốt bồ để loại cây tử lăn xuống tới chậu hoa bên trong phát ra một tiếng thanh t h ú tiếng vang sư đệ chẳng lẽ dạng này liền có thể bảo tồn bồ đề loại cây tử sinh cơ a lý ngộ chân nghi hoặc nhìn diệp vũ kìm lòng không được lên tiếng hỏi thăm vẹn vẹn dạng này đương nhiên không có khả năng diệp vũ nhẹ nói còn thiếu khuyết như thế trọng yếu đồ vật thứ gì tiêu chiến thiên ở một bên lên tiếng nói rằng thiếu khuyết cái gì ta đi tìm đến diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng thổ n ư ỡ n g tiêu chiến tiên h nao nao lập tức gật đầu nói t ố t ta cái này tìm một chút thổ n ư ỡ n g đến chơ một chút diệp vũ nội và ngăn cản tiêu chiến thiên bình thường thổ n ư ỡ n g không phải thành nhất định phải là mang theo linh khí thổ、nướng. tiêu chiến thiên mày d i ầ m n h u một cái khổ sở nói diệp vũ sư thúc ngại cái này có thể làm có ta hiện tại linh khí chưa khôi phục từ đâu tới linh thổ diệp vũ nghe vậy cười một tiếng nhẹ nói ngươi không có ta có a hệ thống khóa lại vật phẩm một phương linh đ i ể n diệp vũ đưa tay từ trong hư không tìm tòi tắt ở giữa trong tay liền đã nhiều hơn thổi phồng tản ra nhàn nhạt hình quang thổ nhưỡng đây chính là linh đ i ể n bên trong thổ nhưỡng bị diệp vũ lấy ra một chút diệp vũ đây là từ đâu đến a kha nhìn xem diệp vũ trong tay bỗng nhiên thêm ra linh thổ hiêu kỳ lên tiếng hỏi tham diệp vũ nháy máy mắt vừa cười vừa nói đó là cái bí mật lật tay đem linh thổ để vào c h ậ u hoa bên trong diệp vũ lên tiếng nói rằng đây chính là mang theo linh khí thổ n ư ỡ n g có thể duy trì bổ để loại cây tử sinh cơ linh thổ tràn đầy hơn phân nửa c h ậ u hoa đem bổ để loại cây tử vùi lấp ở trong đó trong thạch thất điểm điểm hình quang tự c h ậ u hoa linh thổ bên trong phát ra tới không khí bên trong giờ phút này dường như liền trong thạch thất không khí đều mát mẹ lên hô hút nương theo lấy hô hấp linh thổ bên trong tản mắt mà ra h u n h quang bị lý ngộ chân hút vào trong miệm ân loại cảm giác này lý ngộ chân hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh q u n g trên mặt lộ ra cực độ c h ấ n kinh c h i sắc một cô cực kỳ cảm giác thư thích xông lên đầu thân thể tựa hồ là đã khô cạn đoạn năm thổ đ ị a tham lam mà khát cầu một tiếng nước mưa lý ngộ chân miệng lớn hít thở mấy ngụm trong thạch thất không khí lập tức kích động nhìn về phía trong thạch thất phiêu đã nhàn nhạt huy quang chính là cái vật này loại cảm giác này quá mỹ d i ệ u lý ngộ chân miệng lớn hô hấp lấy hai mắt lộ ra vẻ mê say không riêng gì lý ngộ chân tiêu chiến t i ê n cùng vợ lạ sợ đoạn hai người trên mặt giống nhau lộ ra cực độ cảm giác thư thích bọn hắn đều có thể cảm giác được linh hồ bên trong tản mát đi ra huy quang tuyệt đối là độ t là có thể trợ giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích đồ vật h ú t hút mọi người tại đây chỉ có a kha hít sâu vài khẩu khí sau gãi đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc ngoại trừ không khí hơi hơi mát mẻ điểm cũng không có cái gì k h á c cảm giác ta bất quá nhìn xem lý ngộ chân ba người trên mặt thoải mái dễ chịu biểu lộ a kha biết đây tuyệt đối là chính mình vấn đề diệp vũ đây là có chuyện gì ta vì cái gì cảm giác không thấy đối mặt a kha hỏi thăm diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi có biết đây là cái gì diệp vũ đưa tay chỉ trong không khí nhàn nhạt hình băng hỏi thăm a kha a kha lắc đầu không biết rõ đây chính là linh khí diệp vũ chỉ vào c h ậ u hoa bên trong linh thổ lên tiếng nói rằng là theo cái này linh thổ bên trong tản mát đi ra linh khí ta sư minh bọn hắn đều đã đ ạ t đến lúc này tu hành giới đỉnh tại tiếp xúc đến linh khí một phút này tự nhiên cảm giác càng rõ ràng hơn mà ngươi chưa đi vào tu hành giới đối với linh khí cảm ứng chỉ là như là không khí sáng sớm hết sức tươi mát mà thôi nghe được diệp vũ giải thích á kha trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc hóa ra là dạng ngày a a kha trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên định ta cũng nhất định phải tranh thủ sớm ngày trở thành có giả theo linh thổ phát ra t vân g k văn g trận pháp ban đầu hiểu phong linh tại diệp vũ vân văn trận pháp trong truyền thừa có một thức đơn giản vân văn có thể đưa đến ngăn cách linh khí lưu thông tác dụng là tất cả trong trận pháp cơ sở vân văn đây chính là diệp vũ hiện tại phát họa đi ra vân văn trận pháp phong linh cũng chỉ một chút phong linh trận pháp trong nháy mắt chui vào chậu hoa bên trong một đạo trong suốt lồng ánh sáng dâng lên đem chậu hoa bao phủ trong khoảnh khắc tại phong linh trận pháp bên trong liền hiện đầy điểm điểm lấp lõe linh quang linh quang càng tụ càng nhiều sau đó ngưng tụ thành đoàn t í tách một giọt linh dịch nhỏ xuống tại linh thổ bên trong tại cái này lớn chừng bàn tay chậu hoa bên trong tạo thành một cái cỡ nhỏ tuần hoàn duy trì lấy nội bộ bồ để loại cây tử sinh cơ phát ra, nội đạo linh quang t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín phát ra, nội đạo linh quang a thế nào không có trong thách t h ấ t lý ngộ chân thanh âm kinh dị vang lên mở to mắt lý ngộ chân nghi ngờ nhìn chung quanh một chút phát hiện ở chung quanh trong không khí không còn có linh quang cái bóng tại sao không có ta còn muốn tiêu chiến thiên trường lớn hai mắt mong muốn tìm kiếm linh quang tung tích diệp vũ bên cạnh thần v ẫ l ạ sợ h o ạ n nhìn về phía diệp vũ lòng bàn tay chậu hoa lãnh diễm trong hai con người t o á t ra vẻ khát vọng đây chính là linh ký a thật sự là thần kỳ năng lượng a v ẫ l ạ sợ hoàn lúc này thật muốn đối diệp vũ nói một câu chủ nhân cho ta ta còn muốn lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người cũng nhìn thấy diệp vũ trong lòng bàn tay linh khí nồng đậm chậu hoa thì ra bị ngăn cách lý ngộ t r â n có chút nhẹ nhàng thở ra theo linh khí cực độ thoải mái dễ chịu bên trong lấy lại tinh thần lý ngộ t r â n có chút bận tâm nếu như linh khí tiếp tục tản mát xuống dưới những cái kia linh thổ còn có thể duy trì bao lâu vất quá may mắn diệp vũ sớm có sở liệu dùng trận pháp đem chậu hoa bao phủ lại n h ư ờ n linh khí không cách nào tản mát ra ngoài tiêu chiến thiên thanh tỉnh lại thoải mái dễ chịu xoay xoay、đeo. thật thật thoải mái a cảm thán một câu tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng diệp vũ sư thúc lần này bồ đề loại cây tử hẳn là có thể chống đến linh khí khôi phục đi diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười không kém bao nhiêu đâu quá tốt rồi tiêu chiến thiên hưng phấn hô một tiếng trong ánh mắt lộ ra mặc sức tưởng tượng chi ý đây chính là bồ đề loại cây tử a nếu như về sau linh khí khôi phục thậm chí có thể nảy mầm trưởng thành một gốc bồ đề cây ha hà võ minh về sau cũng có thiên địa linh căn nói ra đều vô cùng có mặt mũi a nghĩ đến hưng phấn chỗ tiêu chiến thiên vẻ mặt kích động phá lên cười lý ngộ t r â n nghe nói lời ấy khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng nào có đơn giản như vậy đây chính là lý ngộ t r â n nhìn về phía trước đông nhiên ha to miệng ngừng lại tiêu chiến tiên không có nghe được bằng dưới lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n sư phụ ngươi nói nhưng mà cái gì lý ngộ t r â n không để ý đến tiêu chiến t i ê n mà là ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm diệp vũ lòng bàn tay chậu hoa n u ố t n g ụ m nước bọn lý ngộ t r â n run giọng nói rằng ta ta giống như nhìn thấy chậu hoa bên trong linh thổ đông n ú c đích cái gì tiêu chiến tiên nghe vậy giật mình sư phụ ngài xác định a lý ngộ chân nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu ta cũng không dám khẳng định bất quá ta vừa rồi thật nhìn thấy linh thổ giống như bông lúc đ í t lý ngộ chân dương mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng sư đệ ngươi vừa rồi thấy được à? diệp vũ cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay chậu hoa tinh thần lực g i xét không đến bồ để loại cây tử diệp vũ cũng không thể nào biết được chậu hoa linh thổ bên trong tình huống bất quá diệp vũ ngưng thần nhìn về phía phong linh trận pháp bao phủ chậu hoa trong này nồng độ linh khí dường như thật mỏng manh chút cúi đầu nhìn xem chậu hoa diệp vũ ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua linh thổ trông thấy bên trong bồ để loại cây tử trầm ngâm một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng đã ngươi có lòng vậy ta liền giúp ngươi một tay hệ thống khóa lại một phương linh điền bên trong còn có một bình linh suối diệp vũ đem linh t u y ể n đổ vào linh điền bên trong bất quá tại trong bình tựa như còn lưu lại mấy giọt linh dịch tâm niệm vừa động diệp vũ lật tay lấy ra thịnh phóng linh t u y ể n cái bình hướng trong bình nhìn một chút diệp vũ phát hiện tại đáy bình chỗ thật còn sót lại một chút linh dịch đại khái có thể có hơn mười g i ọ t lật tay đem miệng bình nhắm ngay chậu hoa chậm đợi chỉ chốc lát tí tách tí tách dọn dọn tản ra h u ỳ n quang linh dịch nhỏ xuống tại chậu hoa bên trong linh dịch ngâm vào linh thổ bên trong qua trong d â y lát bị hấp thu hầu như không còn ngưng thần nhìn về phía chậu hoa bên trong linh thổ diệp vũ trong hai con ngươi tình quang l ó a lên thật động tại diệp vũ quan sát bên trong chợ hoa linh thổ trung tâm vùi lấp bồ để loại cây tử vị trí có chút lật qua lật lại một chút nhìn thật động lý ngộ chân kích động chỉ vào chậu hoa thương phấn hô ta không nhìn lầm tiêu chiến thiên nhìn về phía chậu hoa lẩm bẩm nói thật động đây chẳng phải là nói giờ phút này tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ đều khó mà tin chi sắc a kha nháy máy mắt hoảng sợ ngây ngốc nói rằng bồ đề loại cây tử muốn nảy mầm a kha vừa mới nói xong diệp vũ lòng bàn tay chậu hoa bên trong linh thổ đỗng nhiên lật qua lật lại một chút lập tức một vệ xanh nhạt c h i sắc dường như một vị xấu hổ nữ tử bắt đầu đánh giá cái này mới sinh thế giới nha a kha thấy này lập tức hưng phấn kinh hô một tiếng nó thật nảy mầm lý ngộ t r â n nhìn chăm chú chậu hoa bên trong phá đất mà lên trồi non tựa như thấy được thế gian này chân quý nhất bảo v ậ t chiến tiên ngươi xem một chút nó có phải hay không nảy mầm ta có hay không hoa mắt lý ngộ chân dắt tiêu chiến thiên cánh tay kích động hô tiêu chiến thiên trường lớn hai mắt nuốt ngụm nước bọt không lưu lớp nói ta cũng nhìn thấy sư phụ ngài không có hoa mắt bồ đề loại cây tử thật nảy mầm diệp vũ cúi đầu nhìn về phía chỗ hoa bồ đề loại cây tử tân sinh trồi non xanh biết như ngọc đỉnh còn suýt lấy một giọt phóng ánh linh dịch khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ t h ấ p giọng nói rằng ngươi tốt tiểu g i a hỏa ông tựa hồ là đã nhận ra diệp vũ tồn tại bồ đề loại cây tử có chút lắc lư một chút một cố quen thuộc chấn động bao phụ tại toàn bộ trong t h ạ c ấ t lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người phát giác được cỗ khí tức này chấn động trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đây là ngộ đạo linh quang lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đều từng trải qua tại thiên thạch hải cốt trợ giúp hạ ngưng thần ngộ đạo cho nên cỗ khí tức này chấn động vừa xuất hiện lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người liền phân biệt đi ra lớn như thế phạm vi lý ngộ t r â n lúc này khoảng cách bổ để loại cây từ trường ba trượng khoảng cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được ngộ đạo linh quang phải biết trước đó mong muốn ngộ đạo thời điểm đều là hai tay dâng thiên thạch hải cốt gần sát thân thể mới có thể mọi người tại đây chỉ có v ỡ lạ sợ đoạn cùng a kha chưa từng cảm thụ bồ đề loại cây tử tán phát chấn động a kha không nói trước v ỡ lạ sợ đoạn thân làm thân vương cấp huyết tộc vốn đã đạt đến huyết mạch đình phong nếu như muốn tiến thêm một bước chỉ có thể thông qua thời gian dài g i a n g dặn tích lũy nhưng là bây giờ tại bồ đề loại cây tử tán phát ngộ đạo linh quang bao phủ xuống v ỡ lạ sợ đoạn dường như bật h ợ p đồng d ạ n g từng đạo minh ngộ s ô n g lên đầu bất luận là huyết tộc huyết mạch chi bí vẫn là tự thân t i ê n phú vương tri uy nghiêm vợ lạ sợ đoạn đang nhanh chóng phân tích lấy lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên giống nhau không có lãng phí thời gian đối n này trước hai đã với lúc này a kha mà nói tại ngộ đạo linh quang bao phủ xuống trong đầu một mảnh thanh minh tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng ngày xưa từng màn tất cả đều rõ ràng hiện lên ở a kha trong óc bất luận là không gian bao nhiêu vẫn là đại số tính toán ngày xưa đối với a kha mà nói như là thiên thư đồng dạng tồn tại lúc này tất cả đều cùng một cộng một bằng hai đơn giản như vậy a a a vẹn vẹn vui mừng một lát a kha bỗng nhiên phát đi lên ta muốn những n à y có làm được cái gì a ta cũng muốn luyện võ ta cũng muốn ngộ đạo chương 1030, a kha muốn học võ chương 1030, a kha muốn học võ trong thạch thất bồ đề cây trồi non phát ra ngộ đạo linh quang tiêu tán lý ngộ chân mấy người theo đốn ngộ bên trong lưu l i ê n không rời thanh tỉnh lại l i ê n đem nó đặt vào cái này a diệp vũ đem trong tay chậu hoa bỏ vào thạch thất ở giữa nhất cột đá phía trên lui về sau mấy bước diệp vũ nhìn về phía thạch thất chính giữa chỉ thấy tại một cái một người cao hình vông trên trụ đá l ặ n g lặng trưng bày một cái lớn nhỏ cơ nắm tay chậu hoa một chùm thẳng tắp dương quang tự thạch thất đỉnh chóc chiếu xạ mà xuống đem cái này nho nhỏ chậu h o a bao phủ trong đó bồ đề cây trồi non tắm rửa dưới ánh mặt trời dường như hết sức cao h ứ n g dẫn ra một thoáng thân thể mềm mại lý ngộ chân ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bồ đề cây trồi non hơi có chút lo lắng nói rằng sư đ ệ đặt vào nơi này an toàn à. sẽ có hay không có người đem nó trộm đi nói xong lý ngộ chân trên mặt h i ể n lộ ra lo được lo mất c h i sắc không được ta phải phái người nghiêm mật thủ vệ nơi này trầm ngâm một lát lý ngộ chân tiểu thanh thầm nói không biết rõ hai tên tứ phẩm võ giả có đủ hay không lắc đầu lý ngộ chân lại phủ định ý nghĩ của mình không được ít nhất bốn vị ngũ phẩm võ giả ta khả năng yên tâm c h ờ một chút diệp vũ nghe lý ngộ t r â n ở đằng kia chính mình tiệu thanh nói t h ầ m đôi lông mày mất tự nhiên run lên sư minh nếu không nhường võ minh đệ tử đem ngọn núi này đ ề u vây quanh tính toán lý ngộ t r â n nghe được diệp vũ thanh â m khẽ vớt sợi dâu trầm ngầm nói ơ n cũng không phải không thể cân nhắc à không phải đâu diệp vũ kinh ngạc nhìn xem lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng sư minh ngươi sẽ không thật nghĩ như vậy à sao không đi lý ngộ t r â n lông mày ngưng tụ trầm giọng nói rằng bộ đề cây mà bật chân quý như vậy liền xem như lại bảo vệ nghiêm mật cũng không đủ à lý ngộ t r â n một bên tiêu chiến thiên nghe nói lời ấy tán đồng nhẹ gật đầu sư phụ nói đúng à. đối mặt lý ngộ t r â n cẩn thận diệp vũ bất đắc dĩ lắc đầu sư minh thật không cần như thế không nói trước cái này bổ để cây mầm là có hay không chân quý như thế hơn nữa coi như nó chân quý cũng không đến nỗi vận dụng lớn như thế chiến trận à. diệp vũ thấy lý ngộ t r â n trương khẩu liền phải phản bác nói tiếp hơn nữa sư minh suy nghĩ một chút tại như thế ẩn nấp sân động phải mấy v ị võ minh đệ tử đến đây thủ vệ có phải hay không quá mức trói mắt chút lý ngộ chân nghe vậy vớt dâu suy tư một lát ngươi nói cũng có đạo lý a cái kia sư đệ ngươi nói làm sao bây giờ giao trộn diệp vũ nhữ may tùy ý nói rằng người nào đều không phái coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy sao được lý ngộ chân nhữ mày không hề nghĩ ngợi liền phản bác sao không đi diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng nói rằng có ai dám đến võ minh trộm đồ cùng húng chi sư minh cho là ta b ả y ra phong linh trận pháp là bài trí không thành lý ngộ chân khẽ giật mình lập tức nhẹ gật đầu tân sư đệ ngươi nếu là nói như vậy vậy thì nghe ngươi、Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói với mọi người nói vậy chúng ta đi cứ đi như thế đám người nghe vậy xứng sở theo bản năng nhìn về phía trong t h ạ c h thất tắm rửa dưới ánh mặt trời bồ để cây mầm đương nhiên rồi diệp vũ nhìn xem đám người không thôi biểu lộ nói rằng chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu tại nơi này cùng nó nói xong diệp vũ dẫn đầu đi ra t h ạ c h thất tại xoay người một sát na kia diệp vũ trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu bồ đề loại cây tử tại sao lại giấu ở thiên thạch vũ trụ bên trong đây hết thể đều là trùng hợp vẫn là người vì chẳng lẽ hiện tại cái này ngân hạ hệ cái vũ trụ này cũng không phải là khoa học quan niệm bên trong vật chất nổ lớn tạo thành mà là nguồn gốc từ thượng cổ thế giới sau khi vỡ vụn sản phẩm l á t đầu diệp vũ đem cái này suy nghĩ khu trừ náo hải đối với hiện tại diệp vũ mà nói nghĩ những thứ này còn quá mức xa vời chút võ minh tổng b ộ trong phong khách diệp vũ ta quyết định lưu tại võ minh tu luyện võ đạo a kha vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía diệp vũ diệp vũ khe giật mình lập tức phản ứng lại lên tiếng dò hỏi người xác định a kha nặng nề gật đầu hơn nữa ta còn muốn đem luyện võ từng ly từng tý đều ghi chép trực tiếp đi ra nhường càng nhiều người hiểu võ đạo học tập võ đạo a kha lời nói nhường diệp vũ nhãn tình sáng lên không tệ như thế biện pháp tốt Trầm ngâm một lát diệp vũ chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay hiện lên một vệ sáng lời sau một khắc diệp vũ đầu ngón tay đụng chạm tới a kha mi tâm phía trên diệp vũ ngươi a kha khẽ giật mình vừa muốn hỏi t h a m diệp vũ đã cảm thấy trong đầu của mình giống như nhiều hơn rất nhiều thứ đây là nhắm mắt ngưng thần nửa n g à y a kha khiếp sợ mở mắt thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài đoạn thể thuật a kha nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ đây đều là cái gì a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một v ệ ý cười ngươi không phải muốn luyện võ a chỉ cần học xong ta truyền cho ngươi đồ vật ngươi luyện võ liền cùng bật hặc như thế thật là a kha mím môi một cái nghĩ đến trong đầu diệp vũ truyền đến đồ vật vẻ mặt nghĩ mà sợ thật là những động tác này cũng quá biến thái a đây quả thật là nhân loại có thể làm ra động tác a đương nhiên diệp vũ nhẹ gật đầu trong này mỗi một cái động tác đều có thể trợ giúp ngươi đột phá thân thể cực h ạ n không nói đoạn thể thuật vẹn vẹn là thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài chỉ cần ngươi có thể học được khác không dám nói tăng cường ba đến năm lần tố chất thân thể vẫn là dễ dàng ba đến năm lần a kha lập tức kinh ngạc há to miệm khủng bố như vậy tam phúc không chỉ như vậy diệp vũ nói tiếp chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể hoàn mỹ hoàn thành thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài ngươi cũng đã là tam phẩm nhu gân cảnh võ giả a kha trong hai mắt toát ra vẻ h ứ n g phấn kích động nói kia đoạn thể thuật đâu đoạn thể thuật tăng phúc càng khủng bố hơn diệp vũ trịnh trọng nói thấp nhất tăng phúc gấp mười tố chất thân thể đoạn thể thuật đại thành về sau dễ thủy thay máu thẳng tới ngũ phẩm tẩy thủy cảnh a ta muốn học ta muốn học a kha nghe được diệp vũ lời nói trong nháy mắt liền kích động đây quả thực là máy gian lận có hay không a kha nghĩ không sai diệp vũ truyền cho nàng đồ vật thật đúng là chính là máy gian lận so với ngày qua ngày rèn luyện võ kỹ thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài cùng tiến giai công pháp đoạn thể thuật về mặt tu luyện mặt thực sự nhanh hơn nhiều mặc dù tại chiêu pháp cùng chân thực về mặt chiến lược so ra kém những cái k i a thông qua lâu dài rèn luyện võ kỹ tấn t h ă n g võ giả nhưng là tại khí huyết lực lượng cùng tố chất thân thể tăng lên bên trên thật là thực sự đây đối với a kha cùng đại đa số người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đúng rồi không chỉ là nhớ ra cái gì đó a kha nhãn tỉnh sáng lên, lên tiếng hỏi tham diệp vũ, diệp vũ. cái này thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài cùng đ o ạ n thể thuật ta có thể thông qua trực tiếp biểu hiện ra cho người xem a diệp vũ nghe vậy suy tư một lát sau lên tiếng nói rằng có thể bất quá hiện biểu hiện ra thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài liền tốt đ o ạ n thể thuật là tiến giai công pháp không có cơ sở nhất định tùy tiện luyện tập ngược lại sẽ tổn thương căn cơ a kha nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng tốt ta hiểu được lần tiếp theo trực tiếp chính là tập thể dục theo đài chương một nghìn không trăm ba mươi mốt tuyển mật động tác nóng người chương một nghìn không trăm ba mươi mốt t u y ệ t mật động tác nóng người lý cường là một ga tám m ư điện hình bên trên có lão dưới có nhỏ trong nhà nhị lão đều là vừa mới về hưu xuống tới công nhân m ệ n h nhọc nửa đời người eo chân cũng không được thường xuyên đau ngủ không yên nhị lao xem bệnh uống thuốc cần không ít tiền nhi tử sắp tới lên tiểu học nghiên kỷ hàng năm học phí là một số tiền lớn thê tử bị bệnh ở nhà không thể làm việc cực chỉ có thể làm một chút đơn giản việc nhà đừng nói kiếm tiền hàng năm một lần nằm viện liền đã móc giống trong nhà t í c h xúc cái này đơn giản gia đình đều muốn dựa vào lý cường một người cắn răng chống đỡ lấy năm nay vừa đầy ba mươi lăm tuổi bề ngoài nhìn lại như là bốn mươi lăm đồng dạng lý cường giữa lông mày hiện đ ầ y mây đen tiền kiếm luôn luôn không đủ xài mỗi ngày tan sở trở về lý cường vội vàng ăn phần cơm vừa muốn đi ra chạy kiếm chức làm c h u y ệ n phát nhân viên mỗi ngày ngược đội mưa bận đến đêm khuya chưa từng gián đoạn vì chính là mỗi tháng trong thẻ thêm ra hai ngàn khối tiền cường độ cao tái diễn công tác đã sớm tiêu hao lý cường thân thể trong đêm khuya lý cường nằm ở trên giường hai cánh tay đệm ở dưới lưng chỉ có dạng này lý cường khả năng cảm giác chính mình đau nhức eo thoáng hoa d à chút mỗi ngày sắp sửa trước lý cường đều đang hỏi chính mình còn muốn kiên trì xuống dưới a nhìn như vậy không đến ngày mai thời gian thật còn muốn kiên trì a lý cường mỗi ngày đều đang hỏi chính mình mỗi lần lý cường đều chỉ có một đáp án kiên trì nghĩ đến nuôi dưỡng chính mình lớn lên ca o t u ổ i lại mỗi ngày nhặt ve c h a i phụ cấp gia dụng nhĩ l a o nghĩ đến không có bao nhiêu đồ chơi lại hiểu sự tình đáng yêu nhĩ tử nghĩ đến bị bệnh ở nhà lại mỗi ngày khuôn mặt tươi c ư ờ i đ ó n lấy dịu dàng thì thầm làm dịu chính mình một ngày m ệ n h đọc thê phải người già thế tử lý cường còn có cái gì không thể kiên trì lý cường vốn cho là mình đời này cũng liền dặn này thằng đến h ắ n thấy được g á kha trực tiếp ngày này lý cường ngay tại đơn vị chui công tác n g ẫ nhiên có người kinh hô một tiếng quá thiểu như châu bò thiếu kỳ lý cường ngẩng đầu nhìn một chút là đơn vị phó tổng n h i tử hạ cơ sở lớp mạc kim sau đó trực tiếp tăng lên chủ quản công việc hàng ngày chính là chơi game soát điện thoại lý cường đương nhiên hâm mộ đáng tiếc không có cách nào ai bảo hắn không có m ô t liếng lắc đầu lý cường đang chuẩn bị tiếp tục làm việc ai biết phó tổng nhi tử lại bắt đầu hô to gọi nhỏ ai các ngươi mo đến xem nhìn thì ra trên đời này thật sự có người tu hành quả thực quá k h ố Ta nếu là có thể trở thành một cái người tu hành tốt biết bao nhiêu phó tổng lời của con hấp dẫn mấy tên đồng sự chú ý ánh mắt liếc nhìn hắn điện thoại lập tức cũng bị phía trên hình tượng hấp dẫn lý cường mí môi một cái có lòng không để ý tới nhưng là đáy lòng lại có cái thanh âm nói với mình có lẽ đây là chính mình cả đời chuyển hướng cơ hội nếu không đi xem một chút liên một cái quyết định lý cường đi tới sau đó liền bị a kha sở tựu i đi ấu bên trong nội dung hấp dẫn lấy thông qua a kha sở tựu i đi ấu lý cường thấy được dấu ở phạm tú hạng thần bí tu hành giới lý cường r u n động tại võ minh tổng bộ khí thế rộng rãi sợ hai t h á n g phục tại võ minh đệ tử tựa như siêu nhân tố chất thân thể. Thiếu k ỷ võ minh t à n g thư lâu công pháp bên trong b í tịch. l à m diệp vũ năm ka a kha tự vách núi phiêu n h i ê n mà xuống thời điểm, l ý cường càng l à kinh động như gặp thiên nhân. m à diệp vũ t ù y ý t r ở tay một kiếm, chém chết một tòa sơn phong một màn, tại l ý cường trong đầu không ngừng q u a n q u ẩ n ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác vượt qua một ngày. Một ngày này, l ý cường phá lệ không có ra ngoài k i ê m chức. Về đến nhà, l ý cường nằm ở trên giường, trong đầu diệp vũ phiêu nhân như tiên, tuy kiếm chạm phong một màn còn dừng lại trong đầu. Li cường chưa hề nghĩ tới trên đời này vậy mà có thể có như thế thần tiên giống như nhân vật xoay người bỏ xuống giường lý cường mở ra chính mình xì côn hẹn là t ọ n tại trên mạng đ i ê n cùng tìm kiếm diệp vũ danh tự Bá t ừ n g đầu liên quan tới diệp vũ thần tiên võ giả người tu hành từ đầu xuất hiện tại lý cường trong mắt thật lâu lý cường lấy lại tinh thần t h ở phào một hơi thì ra thế giới này vậy mà như thế đặc sắc chậm rãi siết chặt n ắ m đấm lý cường trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có xúc động ta muốn luyện võ ta muốn trở thành một gã chân chính võ giả lấy điện thoại di động ra lý cường ấn mở ứng dụng cửa hàng đa loạt chính mình coi là xưa nay cũng sẽ không dùng đến trực tiếp phần mềm ấn mở phần mềm đăng ký tin tức liên tiếp thao tác xuống tới lý cường đang lục cá khà sở tiệu di ô bất quá lúc này là dẫn chương trình không tại trực tiếp trạng thái lý cường không thèm để ý chút nào điểm kích chú ý sau đó thối lui ra khỏi sở tiệu di ô để điện thoại di động xuống lý cường kinh ngạc nhìn nó tự hồ là đang chờ đợi trực tiếp mở ra lúc kê âm thanh thanh âm nhắc nhở một màn này phát sinh ở rất nhiều người trong sinh hoạt đốt ngài chú ý dẫn chương trình đã trực tiếp theo thanh âm nhắc nhở vang lên thiên thiên vạn vạn người thả hạ thủ bên trong công tác tránh thoát lao sư giám thị ấn mở điện thoại di động đăng lục sở tiêu đi ô này mọi người khỏe ta là a kha hôm nay ta cho đại gia mang tới là võ giả lại như thế nào luyện thành văn có thái cực an thiên hạ võ có bắt cực định cắn côn nói chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc hai loại quyền pháp thái cực quyền cùng bắt cực quyền đương nhiên tu hành giới công pháp đa dạng không chỉ là hai loại quyền pháp bất quá xem như người mới học trước nghiên cứu một môn quyền pháp là lựa chọn tốt nhất mà như ta như thế văn tĩnh nữ tử lựa chọn đương nhiên là bắt cực quyền rồi a kha sở tiêu di ô bên trong a kha một bộ trắng tuần sắc võ phục nhìn rất là gọn gàng nhìn sau người cảnh tượng dường như chính là võ minh sơ cấp luyện võ tràng a kha vừa mở truyền bá nhân số liền cấp tốc kéo lên rất nhanh liền có hơn trăm vạn người xem tràn vào sở tiêu di ô từng hàng m ư a đạn trong nháy mắt liền chiếm hết điện thoại di động màn hình a kha đây là m u ố n luyện võ nơi này nhìn tựa như là võ minh luyện võ tràng a a kha chúng ta có thể theo ngươi học t ậ a a kha nhìn xem sở tiêu di ô bên trong m ư a đạn vừa cười vừa nói các ngươi không nhìn lầm ta chính là tại võ minh luyện võ tràng bên trong từ hôm nay trở đi, ta là đại gia biểu hiện ra chính mình luyện võ quá trình. dừng một chút, a kha nói tiếp, nếu có mong muốn luyện võ người xem, có thể đ ế m thử luyện tập. như vậy kế tiếp, bắt đầu học tập bắt cực ở trước, ta muốn tiến hành một tổ tuyệt mật động tác nóng người. sơ ưu đi ô bên trong, đám người mong đợi nhìn xem a kha. muốn biết a kha trong miệng tuyệt mật động tác nóng người đến tột cùng là cái gì. chẳng lẽ là võ minh bí mật bất truyền. nghĩ đến cái này, trong lòng mọi người kỳ đ á i chi ý càng đậm. cái kia chính là a kha xoay xoay cổ tay, lên tiếng nói rằng tập thể dục theo đài. phúc giờ phúc này, ngay tại quan sát a kha trực tiếp người xem kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài ta quần áo thể thao đều đổi lại ngươi nói với ta cái này vậy ta có phải hay không còn muốn thay đổi trường học phục a s ở t i ê u đi ô bên trong đổi mới nhà danh mưa đạn càng là điên cuồng c h u y ể n vận a kha nữ thần cái này sóng thao tác 666, p h ụ m phúc thời đại đang triệu hoán một hai ba đi lên mở rộng vận động nhảy bọn vận động thật sự là quen thuộc giai điệu a A kha nhìn xem s ở t i ê u đi ô thổi qua mưa đạn vẻ mặt nghiêm túc nói đây chính là thứ ba bộ tập thể dục theo đài t r ư ơ n g 1032, đây là cơ hội thay đổi số phận t r ư ơ n g 1032, đây là cơ hội thay đổi số phận sở tiêu di ô bên trong a kha đối mặt với ô n g kính vẻ mặt trịnh trọng nói đây cũng không phải là bình thường tập thể dục theo đài mà là thứ 36 bộ tập thể dục theo đài đám người trầm mặc một lát sau sở tiêu di ô bên trong mưa đạn trong nháy mắt bay lên a kha ta chỉ hỏi ngươi một câu cái này có cái gì không giống đi thứ 36 bộ tập thể dục theo đài 666, t a kém chút còn tưởng rằng là 36 thiên cương biến đâu hiện tại bộ này gọi thời đại đang triệu hoán không biết do thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài đều cái gì a kha nữ thần ta âm nhạc đều để lên ngươi nhanh n à y đi a kha nhìn xem sở tiêu đi ố bên trong mưa đạn lông mày không tự chủ nhảy lên ta liền biết là như thế này a kha yên lặng thở dài một cái bất quá lập tức a kha mẫn t i ệ p cười một tiếng đại gia không nên g ấ p g á p kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm nói xong a kha hít sâu một hơi chuẩn bị kỹ càng thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài hiện tại bắt đầu thứ nhất mở rộng vận động a kha nguyên điện h ả y lên ho khan một tiếng khô khụ c u n g đại gia mở nhỏ trò đùa phía dưới chính là nghiêm chỉnh động tác sơ tiêu đi ố bên trong người xem đang hứng hở nhìn xem trực tiếp bọn hắn cho rằng lần này trực tiếp nội dung chủ yếu chính là mới học công pháp mà a kha nói tới làm nóng người chẳng qua là trò đùa mà thôi nhưng là ngay tại một giây sau đám người tất cả đều há to miệng e m chút đem t r ò n g mắt đều trường ra ngoài ta đi đây là cái quỷ gì động tác ông trời của ta quả thực phá vỡ giới hạn cao nhất của con người cái này gọi tập thể dục theo đài lựa gạt quỷ đâu a s、so、a yoga còn muốn biến thái a kha sẽ không đem cánh tay đều bẻ gay a Sở thứ i đi ê bên u trong, a k a ra động đủ đạt hoàn toàn phá vỡ thường nhân đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể chân chính kích phát ra nhân năng. tác tới thể phát thể tiềm t phá cực chỉ có có kích khả h vỡ mới thứ nhất a kha làm xong cái động tác thứ nhất đau thân thể giống như đều không phải là chính mình bất quá a kha cũng không từ bỏ mà là tiếp lấy chọn ra cái thứ hai động tác bởi vì diệp vũ đã từng nói bộ này tập thể dục theo đài tốt nhất có thể một mạch làm xong dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả、Thức、thứ hai、Thức、thứ ba giờ phút này a kha sắc mặt tái nhuận thái dương dịn ra một tầm mùa hôi d ị mỹm chặt khoe môi a kha cố gắng duy trì lấy hô hấp để cho mình đau kêu thành tiếng đến giờ phút này quan sát trực tiếp đại đa số người đều là a kha f a n hâm mộ theo vừa phát sóng đến bây giờ vẫn luôn đang ủng hộ a kha hiện tại bọn hắn nhìn thấy a kha thống khổ dáng vẻ đáy mắt n h a o n h a o lộ ra vẻ thương tiếc a kha đừng lại làm a kha dừng lại a làm tiếp nữa ngươi sẽ làm bị thương tới chính mình đây là cái gì gặp quỷ động t á c a quả thực không phải nhân loại phát minh a kha chú ý tới sở tiêu đi ấu bên trong nhắn lại miễn cưỡng cười một tiếng hô đại gia không cần k u y ta ta có thể khẳng định nói cho đại gia chỉ cần có thể siêng năng luyện tập bộ này tập thể dục theo đài tố chất thân thể liền có thể để cao ba đến năm lần ánh mắt lộ ra vẻ kiên định a kha hít sâu một hơi nói tiếp ta biết đại gia còn có lo lắng bất quá các ngươi trước tiên có thể quan sát chờ nhìn thấy ta hiệu quả về sau các ngươi liền biết ta nói tuyệt đối không có sai a kha lời nói n h ư ờ n g s ở tiêu đi ố bên trong đám người tất cả đều trầm mặt lại bọn hắn có thể theo a kha trong giọng nói nghe ra chăm chú cùng thành thần nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ có hoài nghi loại này lịch thiên động tác thật sự có thể tăng cường nhân thể ba đến năm lần tố chất thân thể a kha ta có thể hỏi một chút bộ này động tác là ai dạy đưa cho người a sơ ưu đi ô bên trong có người xem hiếu kỳ phát ra mưa đạn hỏi thăm a kha a kha lưu ý tới đầu này mưa đạn chầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng Diệp vũ nói xong a kha chầm xuống tâm chịu đựng đau đớn tiếp tục làm xuống một động tác lý cường chẳng biết lúc nào về tới chỗ ngồi của mình trong đầu không ngừng hồi tưởng lại a kha tràn đầy ánh mắt kiên định yên lặng nắm chặt nằm đấm lý cường dự định tan tầm sau khi về nhà liền luyện tập thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài bởi vì lý cường biết cái này có lẽ chính là mình cải biến vận mệnh vốn liếng mà truyền cho a kha thứ ba mươi sáu bộ tập thể dục theo đài diệp vũ lúc này đã rời đi võ minh tổng bộ sáng lên xa hoa xe thể thao cấp tốc chạy tại trên đường lớn xa lý chỉ có diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người sư thúc ta nói khối k i a khoáng thạch ngay tại hoa quốc kim loại vật liệu viện nghiên cứu tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ trờ mong lên tiếng nói rằng ta cùng viện nghiên cứu viện trưởng từng có gặp mặt một lần từ nghe hắn nói qua viện nghiên cứu bên trong có một khối thiên ngoại nam trâm quay đầu nhìn diệp vũ tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra thấp thấp thỏm t r tối n à y nam t r â m hẳn là có thể hài lòng rèn đúc linh kiếm điều kiện a diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu nhẹ nói cái này cần chờ nhìn thấy nam t r â m về sau lại nói tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu trong lòng đã là kích động lại là bất an hoa quốc kim loại vật liệu viện nghiên cứu ở vào hoa quốc tấn châu thị tấn châu thị ngoại ô có một chỗ chiếm diện tích rất lớn sân bãi bị vây quanh lên ở ngoại vi kim loại trên mạng treo một cái thẻ bài trên đó v i ế t trụ sở bí mật người ngoài cấm chỉ tới gần hơn nữa ở căn cứ bên trong còn có nhân viên bảo an hai mươi bốn giờ thay nhau trông coi bản thân ngay tại ngoại ô tăng thêm trông coi nghi mật nơi này ít có người tới người bình thường cũng căn bản cũng không biết nơi này nhưng là tại công nghiệp trong vòng nơi này có thể nói được là triều thánh chi điểm hoa quốc hàng năm cần thiết chân quý hợp kim vật liệu cùng hy hữu kim loại nặng đều là đến từ nơi này diệp vũ cùng tiêu chiến tiên hai người mục đích cũng là nơi này Vâng, một chiếc xe thể thao sang trọng xuyên qua tấn châu trung tâm thành phố hướng ngoại ô mau chóng đuổi theo xe thể thao dừng ở bên ngoài căn cứ diệp vũ mở cửa xe nhìn xem cái này thần bí căn cứ lên tiếng nói rằng chính là chỗ này a tiêu chiến thiên cầm ra bên trong danh thiếp nhìn thoáng qua nói rằng hẳn là cái này tiêu chiến thiên trong tay danh thiếp chính là kim loại viện nghiên cứu viện trưởng triệu học s â m cho hắn nếu là cái này vậy thì đi thôi diệp vũ nghe vậy dẫn đầu hướng căn cứ đi tới dừng lại trông coi căn cứ đại môn nhân viên bảo an thấy diệp vũ cùng tiêu chiến thiên đến gần lên tiếng ngăn cản bọn hắn nơi này là trụ sở bí mật ngoại lai nhân viên không được đi vào diệp vũ hai người dừng bước lại tiêu chiến thiên lấy ra triệu học xâm danh thiếp tiến lên một bước nói rằng chúng ta tới tìm triệu học xâm viện trưởng tìm viện trưởng nhân viên bảo an xứng sở theo bản năng nhận lấy danh thiếp phía trên rõ ràng viết hoa quốc kim loại vật liệu viện nghiên cứu triệu học sâm thật đúng là viện trưởng danh thiếp nhân viên bảo an trong lòng giật mình các ngươi chờ một chút ta cùng mặt trên hồi báo một chút hướng phía diệp vũ hai người thi lễ một cái nhân viên bảo an bay người đi vào trị bán thất bấm điện thoại hướng thượng cấp phản ứng tình huống t r ư ơ n g một nghìn ba mươi ba kim loại vật liệu viện nghiên cứu t r ư ơ n g một nghìn ba mươi ba kim loại vật liệu viện nghiên cứu ân bọn hắn có viện trưởng danh thiếp đúng bọn hắn chính là nói như vậy tốt ta hiểu được nhân viên bảo an luôn xuống trong tay điện thoại cầm danh thiếp đi tới diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người trước mặt nhìn tiêu chiến thiên một cái nhân viên bảo an ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi gọi tiêu chế i n thiên tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười nhẹ gật đầu nói rằng xem ra triệu viện trưởng còn không có quên ta đem danh thiếp trả lại tiêu chế i n thiên nhân viên bảo an cung kính nói các ngươi mời đi theo ta nói xong nhân viên bảo an xuất ra thẻ từ mở ra căn cứ đ ạ i môn mang theo hai người đi vào bên trong đi vào căn cứ diệp vũ hướng bốn phía nhìn một chút phát hiện trong căn cứ đều là một chút nhà máy cùng nhà kho trình tề trưng bày rất nhiều s á t k é p vật liệu nhưng là không có cái gì chỗ đặc biệt nhân viên bảo an dẫn đầu diệp vũ hai người đi tới một gian bình thường cửa gian phòng bên ngoài đối với hai người nói rằng các người đi vào đi đến bên trong sẽ có người tiếp đãi các ngươi nói xong nhân viên bảo an thi cái lễ sau liền xoay người rời đi diệp vũ hai người nhìn xem nhân viên bảo an rời đi bóng lưng trong lòng dâng lên một tia yêu kỳ chẳng lẽ viện nghiên cứu viện trưởng đang ở trước mắt cái này bình thường trong phòng tiêu chiến thiên tiến lên một bước và mẹo cửa phòng nằm tay chậm rãi dùng sức đẩy cửa phòng ra nhìn thấy tình hình bên trong diệp vũ hai người nao nao trong phòng cũng không phải là phòng tiếp khách loại hình b à i trí mà là một gian chống c h ả y thang máy đây là thang máy tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ khí cười dẫn đầu đi vào gian phòng đi thôi xem ra chân chính kim loại viện nghiên cứu dưới đất đóng cửa phòng một chiếc đèn đỏ trong nháy mắt sáng lên thang máy bắt đầu vận hành ông một hồi rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác qua đi thang máy vang lên một tiếng về sau ngược lại、Cách. một lần nữa mở cửa phòng trước mắt đã biến ảo t h i ế niệm và mắt là một đầu ánh đèn trói mắt hành lang màu bạc trắng kim loại nhìn tràn đầy khoa h u y ễ n hương vị cộc cộc một hồi tiếng bước chân văng lên một vị người mặc màu trắng bạc chế phục nhìn gọn gàng mỹ n ữ hướng diệp vũ hai người đi tới các ngươi mời đi theo ta nữ tử trịnh trọng đánh giá diệp vũ hai người một cái lên tiếng nói rằng nhớ kỹ không cần l o ậ t đi đi theo nữ tử sau lưng hai người thông qua hành lang tại tòa này trụ sở trong lòng đất bay vòng lên nơi này chính là kim loại viện nghiên cứu diệp vũ nhìn xem cùng nhau đi tới cảnh tượng h i ế u kỳ nói nhìn rất khoa n u y ễ n phía trước dẫn đường nữ tử nghe vậy lên tiếng nói rằng chuẩn xác mà nói nơi này là hoa quốc vật liệu căn cứ nghiên cứu triệu học xâm viện trưởng là kim loại vật liệu phân v i ệ n viện trưởng dừng một chút nữ tử nói tiếp nếu như không phải là các ngươi có triệu viện trưởng danh thiếp căn bản vào không được nơi này nghe được nữ tử lời nói diệp vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vật liệu căn cứ nghiên cứu thì ra không đơn thuần là nghiên cứu kim loại vật liệu a triệu anh nam nghe được diệp vũ thanh âm bước chân dừng lại d ừ n g ở nguyên đ ị a quay đầu nhìn diệp vũ hai người triệu anh nam hiếu kỳ dò hỏi các ngươi có viện trưởng danh thiếp chẳng lẽ cũng là xử lý kim loại vật liệu nghiên cứu sao tiêu chiến thiên nghe vậy lắc đầu ta cùng triệu viện trưởng từng có gặp mặt một lần. Cũng là diệp vũ. khen gật đầu nhẹ nói thơi có nghiên cứu diệp vũ không có nói sai bởi vì diệp vũ từng tại thác ni s ở tắc trong nhà chờ đợi một đoạn thời gian hơn nữa hai người còn từng hợp lực nghiên cứu phát minh một cái kiểu mới chiến giáp đi theo thác ni s ở tắc tên thiên tài này nhà phát minh diệp vũ học được rất nhiều tri thức trong đó liền bao quát kim loại vật liệu dù sao mong muốn chiến giáp gồm cả nhẹ nhàng cùng kiên cố bình thường kim loại có thể làm không đến hơn nữa so sánh với mà nói thác ni s ở tắc chỗ thế giới khoa học kỹ thuật còn muốn dẫn trước thế giới này thơi có nghiên cứu a triệu anh nam nghe được diệp vũ lời nói cười khẽ một tiếng tại triệu anh nam xem ra diệp vũ nói như vậy chẳng qua là mong muốn hấp dẫn chính mình chú ý mà thôi dù sao loại người này triệu anh nam thấy nhiều hơn nữa lấy diệp vũ bây giờ tội tác cũng không giống là tại kim loại vật liệu phương diện lớn bao nhiêu nghiên cứu dáng vẻ đi thôi xoay người triệu anh nam ngữ khí lãnh đạm nói một câu dẫn diệp vũ hai người tiếp tục hướng trong căn cứ đi đến diệp vũ nghe được triệu anh nam trong giọng nói xa cách chi ý không khỏi hơi nghi hoặc một chút chính mình lúc nào thời điểm đắc tội nàng đi tới một gian cửa phòng đóng chặt trước triệu anh nam dừng bước、Dọc lấy ra thẻ từ triệu anh nam tại đại môn một bên khe thẻ phía trên vừa quét qua、Các、cửa lớn đóng chặt mở ra một cái khe triệu anh nam đẩy cửa vào gian phòng bên trong một vị tóc trắng thơ trên sống mũi mang lấy một bộ kính lão lao giả đang ngồi ở sau bàn công tác tập trung tinh thần nhìn xem trên máy vi tính số liệu ra ra ta đem bọn hắn mang tới lao giả chính là triệu học sâm a tới triệu học sâm lấy mắt kiếm xuống vớt vớt hơi có chút đau nhức ánh mắt tiêu minh chủ chúng ta lại gặp mặt triệu học sâm nhìn thấy tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười ba năm không thấy triệu lao vẫn là tinh thần như vậy tiêu chiến thiên nhìn xem triệu học sâm giống nhau cười một tiếng tiêu chiến tiên h cùng triệu học sâm hai người gặp mặt còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới ba năm trước đây t i a là hoa quốc một trận cỡ lớn giao lưu hội có thể tham gia đều là hoa quốc đỉnh cấp nhân tài chính là lần này giao lưu hội tiêu chiến thiên cùng triệu học sâm hai người lúc này mới bên nhau vị này là đám người nao nhau ngồi xuống triệu học sâm nhìn diệp vũ một cái yêu kỳ hỏi thăm tiêu chiến thiên triệu học sâm bên cạnh thân triệu anh nam cũng nhìn về phía diệp vũ trong lòng suy đoán diệp vũ thân phận tiêu chiến tiên nghe được triệu học sâm hỏi thăm lên tiếng nói rằng đây là sư thúc của ta diệp vũ khúc khúc k h triệu anh nam bỗng nhiên ho khan triệu học sâm quay đầu nhìn triệu anh nam lo lắng dò hỏi anh nam ngươi không sao chứ khúc k h ú không có việc gì triệu anh nam theo bản năng nhìn diệp vũ một cái vội vàng thu tầm mắt lại lên tiếng nói rằng ta chính là sập một cái triệu anh nam vốn cho rằng diệp vũ có lẽ là tiêu chiến tiên thế hệ con cháu lần này tới nơi này là mong muốn thông qua tiêu chiến tiên cùng mình sẽ quan hệ bởi vì loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua nhưng là triệu anh nam tuyệt đối không ngờ rằng diệp vũ lại là tiêu chiến thiên sư thúc kể từ đó diệp vũ này đến cũng tất nhiên không phải là vì chính mình diệp vũ mục đích của chuyến này kết quả cùng chính mình nghĩ kém cách xa và d ặ m trong lúc nhất thời triệu anh nam cảm giác được trên mặt nóng bỏng sư thúc của ngươi triệu học sâm nghe được tiêu chiến thiên giới thiệu giống nhau giật mình không tệ diệp vũ sư thúc đồng dạng là võ minh trưởng l a o triệu học sâm nghe vậy trong lòng căng thẳng vàng chừng ấ y tuổi cũng đã là võ minh trưởng l a o vậy hắn nhất định có chỗ hơn người tiêu minh chủ không biết ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì triệu học sâm lên tiếng hỏi thăm tiêu chiến thiên ngữ khí rất là k h á c h khí xem như hoa quốc vật liệu căn cứ nghiên cứu kim loại vật liệu phân v i ệ n b i ệ t trưởng triệu học sâm có thể được xưng là hoa quốc đỉnh cấp nhân tài đối với võ minh triệu học sâm cũng biết một hai nếu như tiêu chiến thiên chuyến này không phải là vì đặc thù chuyện triệu học sâm khẳng định biết chút đầu bằng lòng triệu học sâm mặt ngoài tỉnh m ơ nói rằng nếu như không phải làm có chuyện lao phu đều có thể bằng lòng tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt lộ ra m ỉ m cười lên tiếng nói rằng triệu viện trưởng từng nói trong tay có một khối thiên ngoại nam châm triệu học sâm nhẹ gật đầu kim loại viện nghiên cứu bên trong là có một khối tự thiên ngoại rơi xuống nam châm giữa mắt nhìn về phía tiêu chiến thiên triệu học sâm nghi ngờ dò hỏi tiêu minh chủ hỏi cái này làm cái gì không dối gạt triệu viện trưởng tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng khối này nam châm triệu viện trưởng có thể hay không đưa cho ta triệu viện trưởng yên tâm ta nhất định sẽ xuất ra tương ứng vật giá trị đến trao đổi triệu học sâm nghe tiếng trong lòng căng thẳng trầm ngâm nói cái này chỉ sợ không phải ta có thể làm chủ sợ tiêu chiến thiên h i ể u lầm triệu học sâm lên tiếng giải thích nói thối này nam châm số hiệu là S03, cấp bậc rất cao liền xem như ta cũng không thể nói trao đổi liền trao đổi dạng này tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra v ẻ thất vọng chẳng lẽ liền không có biện pháp khác ca không có triệu học sâm lắc đầu trầm giọng nói rằng trừ phi viện nghiên cứu tổng viện giải cùng v ư ợ t qua một nửa phân viện trường sau khi đồng ý khả năng đem nam châm cho ngươi tiêu chiến thiên nghe vậy trong lòng thở dài một hơi chỉ cần có cơ hội liền tốt triệu viện tiêu v i ệ n nghiên cứu bên trong có bao nhiêu vị phân v i ệ n t r ư ở n g a triệu học xâm ánh mắt có chút nhấc lên trầm ngâm nói kim loại vật liệu phân v i ệ n thủy tinh phân v i ệ n nửa t ỡ lạc tiệp phân v i ệ n hợp kim phân v i ệ n tính đ ư ợ c hết thể tám vị phân v i ệ n t r ư ở n g tiêu chiến thiên các ngươi viện nghiên cứu phân v i ệ n t r ư ở n g vẫn rất nhiều a tiêu chiến thiên mày giậm hơi nhíu khó xử thẳng cán dụng rằng một nửa chính là bốn vị phân v i ệ n t r ư ở n g còn phải lại tăng thêm tổng v i ệ n giải cảm giác cơ hội rất xa bởi a tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiêu tổng viện mọc tốt nói chuyện a không dễ nói chuyện triệu học sâm lắc đầu nói tổng viện dài tần quốc đóng tính cách nhất là cứng nhắc hơn nữa còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong tay của hắn muốn ra đồ vật đến tiêu chiến thiên nghe vậy sắc mặt một q u í n h nhìn đây ý là không có cơ hội tiêu minh chủ ta có thể hỏi một vấn đề a triệu học sâm nhìn xem tiêu chiến thiên thất vọng sắc mặt trong lòng hơi đ ộ n g lên tiếng hỏi t h a m là sư thúc ta cần khối này thiên ngoại nam trầm tiêu chiến thiên không có dấu diếm nói thẳng sư thúc triệu học sâm sau lưng triệu anh nam khẽ ổ lên một tiếng theo bản năng nhìn về phía diệp vũ triệu anh nam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc là ngươi cần thiên ngoại nam trâm diệp vũ điểm một cái không tệ trước đó ta nghe chiến thiên nói qua kim loại vật liệu viện nghiên cứu có thiên ngoại nam trâm cho nên mới có lần này đến nhà bãi phòng ngươi muốn nam trâm làm gì chẳng lẽ ngươi hiểu xử lý như thế nào đó triệu anh nam nhìn diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng khối này thiên ngoại nam trâm có rất lớn giá trị nghiên cứu sao có thể tùy tiện cho ngươi nếu là làm hư làm sao bây giờ anh nam triệu học sâm quát nhẹ một tiếng mở miệng cắt ngang triệu anh nam quay đầu nhìn về phía diệp vũ triệu học sâm lên tiếng nói rằng anh nam nói chuyện mặc dù có chút không k h á c h k h í nhưng là có một chút không có nói sai thiên ngoại nam châm mười phần c h â n quý không thể có sơ xuất ta minh mạch diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu thỏ ra là đã hiểu chầm ngâm một lát triệu học sâm dò hỏi ta có thể hỏi hỏi một chút người muốn thiên ngoại nam châm dự định làm cái gì đi ta dự định tại triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người ánh mắt nhìn soi mói diệp vũ chậm rãi nói rằng đúc kiếm đúc đúc kiếm hai người lập tức ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được ta không nghe lầm chứ triệu học sâm dường như không nghe rõ ràng diệp vũ l ờ i mới vừa nói hỏi tham diệp vũ nói ngươi định dùng thiên ngoại nam châm đúc kiếm chính là cái kia cầm ở trong tay trường kiếm không kém bao nhiêu đâu diệp vũ nhẹ giọng đáp cái này triệu học sâm nhữ mày trầm tư một lát cuối cùng lắc đầu nói rằng nếu như là nguyên nhân này thiên ngoại nam châm không thể cho ngươi thiên ngoại nam châm giá trị nghiên cứu cao dùng để đúc kiếm quá trẻ con khẳng định không thể cho ngươi triệu anh nam đôi mi thanh tú hơi nhữu trên mặt lộ ra vẻ không vui sao có thể dùng chân quý như vậy nam châm đúc kiếm hơn nữa liền xem như lúc kiếm bình thường sắt thép cũng đầy đủ cái này không giống diệp vũ lắc đầu khẽ cười nói có cái gì không giống khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười diệp vũ nhẹ nói nếu như là rèn đúc bình thường trường kiếm binh khí bình thường thép thiết tức vậy thật là ta chế tạo không giống triệu anh nam nghe vậy khẽ h ừ một tiếng chẳng lẽ ngươi chế tạo là thần binh không thành diệp vũ nghe vậy một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên triệu anh nam lên tiếng nói rằng ngươi có thể cho rằng như vậy ta chế tạo chính là linh binh kiếm h a i trong văn phòng bầu không khí lập tức trở nên yên lặng một lát sau triệu học sâm nhịn không được c ư ờ i lên lắc đầu không nói gì triệu anh nam thì là trực tiếp lên tiếng nói rằng còn linh binh kiếm thai ngươi sợ không phải điên rồi đi ta đương nhiên không có điên diệp vũ trên mặt thần sắc không thay đổi nhẹ nói linh binh kiếm thai không phải thiên điệu kỳ vật không thể rèn đ ú c kiếm thai thành hình về sau trải qua lôi k i ế p t ẩ y luyện cuối cùng cùng kiếm thai chủ nhân tâm ý tương thông hóa thành một n g ụ m linh kiếm thu nhập thể nội vận dưỡng lấy tăng linh tính cuối cùng kiếm ra tắc thiên đ i ệ kinh triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người không nói gì mà là kinh ngạc nhìn diệp vũ phốc phốc thật lâu triệu anh nam che miệm nợ nụ cười ha ha ngươi thật là đùa diệp vũ thấy thế khẽ lắc đầu mặc kệ các ngươi tin hay không ta nói đều là thật ta tạm thời tin ngươi nói đều là thật triệu học sâm gõ bàn một cái nói t r â m giọng nói rằng như vậy khối này thiên ngoại nam châm ngươi thật có thể vận tận kỳ dụng à? phải biết khối này nam châm nguồn gốc từ thiên ngoại thần bí dị thường liền xem như chúng ta viện nghiên cứu cũng không thể hoàn toàn phân tích huyền bí trong đó mà ngươi dựa vào cái gì có năng lực đem nó rèn đúc thành trong miệng ngươi linh binh kiếm thay triệu học sâm sau lưng triệu anh nam nhìn xem diệp vũ có chút hất cầm lên ánh mắt lộ ra một vệ vẽ coi thường、ừ. lần này lộ bùi lâm a ta nhìn ngươi trả lời thế nào triệu anh nam ở trong lòng yên lặng nói rằng đối mặt triệu học sâm chất vấn diệp vũ không có trực tiếp trả lời hắn mà là hỏi một vấn đề triệu viện t r ư ờ n g ta vừa rồi lúc t í ế n bảo gặp ngươi giữa lông mày hiển lộ một tia vẻ u sâu thật là gặp vấn đề nan g i ả i gì triệu học sâm nghe vậy nao nao không nghĩ tới diệp vũ vậy mà lại hỏi cái này vấn đề không tệ hiện tại xác thực lại một nan đề bày ở trên bàn của ta diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói như vậy có thể hay không để cho ta nhìn một chút liền hỏi ngươi hiện tại tin hay không chương một nghìn không trăm ba mươi lăm liền hỏi ngươi hiện tại tin hay không ngươi muốn nhìn triệu học sâm kinh ngạc nhìn xem diệp vũ nhẹ a một tiếng rồi nói ra a ngươi có thể nhìn hiểu đối mặt triệu học sâm mang theo khinh thị ngữ khí diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn như c ũ một mảnh lạnh nhạt thử một chút tôi h có lẽ thật sự có thể nhìn hiểu đâu ha ha triệu học sâm cười khẽ một hồi hiện ra nụ cười trên mặt tu bảo triệu học sâm bay đầu đối sau lưng tôn nữ triệu anh nam nói rằng đem văn kiện cho hắn triệu anh nam nghe vậy thân thể r u n động kinh ngạc nhìn triệu học sâm ra ra ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn a tin tưởng hắn có thể nhìn hiểu sở nghiên cứu tư liệu nhìn hiểu nhiều chuyên gia như vậy giáo t h ủ cũng không thể giải quyết vấn đề triệu học sâm lắc đầu lên tiếng nói rằng ta không tin vậy tại sao còn phải cho hắn triệu anh nam không rõ bởi vì hắn là võ minh trưởng lão thân phận của hắn có tư cách đưa ra yêu cầu này triệu anh nam nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không vui thư lạnh một tiếng nói rằng trưởng lão thế nào thân phận cao lại không có nghĩa là chi thức nhiều đem triệu học sâm trên b à n công tác tư liệu sửa sang lại một phen triệu anh nam đem nó đưa cho diệp vũ cho ngươi ta ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không thật có thể nhìn hiểu đem tư liệu đưa cho diệp vũ triệu anh nam lui về phía sau một bước ôm ấp hai tay dự định nhìn diệp vũ trò cười triệu học s â m bưng chén nước lên uống một hớp nước ra hiệu diệp vũ có thể bắt đầu diệp vũ trong tay cầm một chồng thật d à y tư liệu phía trên lít n h a lít nhít đều là văn tự cùng công thức coi như học bá nhìn cũng nhức đầu mà diệp vũ tại trên tư liệu tùy tiện nhìn qua hai lần lật nhìn vài trang về sau liền đem nó để xuống loại kia n h ả nhóm vị ý thái độ thật giống như một gã sinh viên đang nhìn một cái tiểu học sinh biết làm việc triệu anh nam thấy diệp vũ nhanh như vậy liền đem tư liệu trả lại trên mặt không khỏi lộ ra v ẻ coi thường Thử! xem không hiểu a ta liền biết loại này cao thâm độ vật cũng là ngươi có thể nhìn h i ể u không đợi triệu anh nam nói xong diệp vũ liền mở miệng cắt năn g nàng tài liệu này bên trên biết là cô thép dùng kim loại điểm nóng chảy dung hợp mâu thuẫn vấn đề a diệp vũ nói xong ngầm đầu nhìn về phía triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng dò hỏi không biết rõ ta có hay không nói sai phúc triệu học sâm còn không có nuốt xuống nước lập tức liền phun tới không lo được thất thố triệu học xâm đ ộ i vàng hỏi thăm diệp vũ ngươi thật xem hiểu triệu anh nam trợn tròn trong mắt kinh ngạc không thôi nhìn về phía diệp vũ ngươi ngươi sao có thể nhìn hiểu khẳng định là khẳng định là triệu anh nam có chút phát điên chính mình đi theo da ra học được nhiều năm còn xem không hiểu tài liệu này phía trên đồ vật diệp vũ sao có thể minh bạch khẳng định ngươi ngươi mù mờ triệu anh nam nhãn tỉnh sáng lên trong nháy mắt hoa thân phát hiện điểm mù và sợn tài liệu này phía trên v i ế t cô thép dùng kim loại danh tự còn có một số công thức áp lực điểm nóng chạy tiêu chí ngươi nhất định là thấy được những này mới đoán đúng nói xong triệu anh nam ngạo kiều ngẩng đầu lên Không không t h các ngươi muốn tìm được một cái nhiệt độ để ngừng h hai người đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng diệp vũ lạnh nhạt đem trên tư liệu đối mặt vấn đề thường cái điểm ra mà triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người đã sớm trận mắt hốc một nghìn xem diệp vũ nguyên một đám chỉ có thâm niên chuyên gia mới có thể minh bạch danh tử theo diệp vũ trong miệng nói ra nguyên một đám thâm ảo công thức nhường hai người c h o mày hiện tại các ngươi tin tưởng ta có năng lực xử lý tốt thiên ngoại nam châm sao triệu anh nam giờ phút này vẫn như c ũ dừng lại tại đối diệp vũ trong rung động ngơ ngác nói không ra lời b ấ t quá triệu học sâm phản ứng lại tán thưởng nhìn diệp vũ một cái về sau lắc đầu nói rằng còn chưa đủ trừ phi ngươi cho ra biện pháp giải quyết vấn đề ta mới có thể hướng tổng viện giải đề nghị đem nam châm cho ngươi ra ra triệu học sâm sau lưng triệu anh nam thở nhẹ một tiếng n g à i đây không phải ép được a nhiều như vậy giáo thụ đều không nghĩ ra được diệp vũ hắn có thể làm được a triệu học sâm lắc đầu ngữ khí kiên định nói ta mặc kệ tóm lại nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề này ta liền đại biểu kim loại phân biện đồng ý đem nam châm cho hắn nếu như không thể giải quyết triệu học sâm trong mắt tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất hắn vừa rồi thật là thấy được diệp vũ vẹn vẹn tùy ý lật nhìn hai trang tư liệu liền đã đối với nó bên trong nội dung không sai t ạ i ngực điều này nói rõ diệp vũ đối với kim loại vật liệu phương diện kiến thức chuyên nghiệp tuyệt đối đạt đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng triệu học sâm có một loại cảm giác diệp vũ có thể giải quyết chính mình đối mặt vấn đề đặt vào như thế một cái thâm niên chuyên gia không cần h á n triệu học sâm lại không phải người ngu diệp vũ đối với triệu học sâm trong lòng tính toán nhỏ nhặt tự nhiên là nhìn rõ ràng b ấ t quá triệu học sâm yêu cầu cũng không có làm khó tới diệp vũ bởi vì khi nhìn đến tư liệu một phút này diệp vũ trong lòng liền đã có đáp án triệu v i ê n trưởng xin nhớ kỹ ngài đã nói diệp vũ nhìn xem triệu học sâm lên tiếng nói rằng chỉ cần ta giải quyết vấn đề ngài liền đại biểu kim loại vật liệu nghiên cứu phân viện đồng ý đem nam châm cho ta triệu học sâm nghe vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu ta đồng ý diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ tự tin triệu học sâm sau lưng triệu anh nam vẻ mặt tò mò nhìn diệp vũ muốn biết diệp vũ đến tuột cùng có thể hay không nghĩ đến biện pháp có thể hay không cho ta một c â y bút diệp vũ nhìn xem triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người ta có triệu anh nam thở nhẹ một tiếng vội vàng đem áo ngoài túi bên trên c à i lấy bút đưa cho diệp vũ cho ngươi diệp vũ tiếp nhận bút một bên ở trên bàn làm việc mặt giấy trắng phát h o ạ vừa nói kỳ thật mong muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản chỉ cần vật này trên tờ giấy trắng diệp vũ đưa tay chỉ trên bản công tác tư liệu lên tiếng nói rằng dùng để hoàn mỹ dung hợp cỗ thép dùng kim loại tại hệ lý nguyên tử cao tốc vận động một chút sẽ trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao loại này nhiệt độ cao có thể làm cho cỗ thép dùng kim loại h ó a khí gặp lạnh sau ngưng kết thành một loại mới hợp kim loại hợp kim này có thể hoàn mỹ kiêm dung cỗ kim loại cùng thép dùng kim loại là tính diệp vũ lời nói nhường triệu học sâm cùng triệu anh nam lập tức há to miệng hai người liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy vẻ chấn động còn có loại này thao tác lợi hại chương một nghìn ba mươi sáu lưu cho thời gian của các ngươi không, không nhiều lắm triệu học sâm kinh ngạc n h ì n t h ă m trăm diệp vũ do dự sau một lúc lâu lên tiếng nói rằng cái này hệ ly nguyên tử máy ra tóc làm sao làm diệp vũ trầm m ặ t một lát thật xin lỗi ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu khu cụ triệu học sâm ho khan một hồi dùng để che giấu đi trên mặt vẻ xấu hổ ta đương nhiên biết chỉ có điều phòng thí nghiệm chỉ có thể lấy ra hệ lụy nguyên tử v ề phần cái này máy ra tốc đi phòng thí nghiệm không có đứng tại triệu học sâm sau lưng triệu anh nam ngữ khí gọn t à n g nói không phải liền làm ộ t câu đi lao lực như vậy triệu học sâm thân thể hơi chấn động một chút biểu lộ m ộ t nhiên nhìn xem triệu anh nam cháu gái ngoan ta thật là viện nghiên cứu phân viện trường nói thẳng không có không cần mặt n u i đi diệp vũ thấy này trên mặt lộ ra một vệ nụ cười lên tiếng nói rằng tính toán ta cho các ngươi họa một cái giản dị đồ lấy căn cứ nghiên cứu trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là có thể rất nhanh tạo ra đến nói xong diệp vũ lấy qua một chồng trống không giấy dùng bút ở phía trên phát họa xoát xoát xoát diệp vũ vận dụng n g o i bút như bay suy nghĩ không chút nào dừng lại khắp nơi trên trang giấy v i ế t một vài b ư ớ c g i ả n không chặt chẽ cẩn thận kết cấu dụng cụ tinh vi bản thiết kế xuất hiện tại diệp vũ dưới n g i bút triệu học x o n cùng triệu anh nam hai người nghe xong là g i n dị đồ bắt đầu còn không có để ở trong lòng thật là làm diệp vũ bức thứ nhất bản thiết kế vẽ ra tới thời điểm hai người tất cả đều sợ ngây người đây là giản dị đồ l ừ a gạt quỷ đô a triệu anh nam nhìn xem này tấm tựa như tác phẩm nghệ thuật bản thiết kế phát ra một tiếng kinh hô triệu học sâm mặc dù không có nói chuyện nhưng là từ hắn hai mắt t r ợ t o cùng có chút mở ra miệng bên trên có thể nhìn ra triệu học sâm đã chấn kinh tới loại trình độ nào diệp vũ không để ý đến hai người suy nghĩ đắm chìm trong hội họa bên trong thời gian uống cạn c r u n g trà thoáng một cái đã qua diệp vũ đôm xuống trong tay mút mà giờ khắc này ở trên bàn làm việc thì lưu lại một chồng diệp vũ vẽ ra tới hệ lì nguyên tử máy ra tóc bản thiết kế hô rốt cục vẽ xong diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng vẫn rất phí sức đây này triệu học sâm cùng triệu anh nam hai người cúi đầu nhìn một chút kia thật dậy một chồng bản thiết kế lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý diệp vũ trong lòng không khỏi yên lặng thở dài một cái thật đúng là tốt phí sức đâu diệp vũ đem bản thiết kế đặt vào triệu học sâm trước mặt lên tiếng dò hỏi hiện tại bản thiết kế đã có các ngươi bao lâu thời gian có thể lấy ra triệu học sâm thần tình kích động cầm lên bản thiết kế vội vàng lên tiếng nói rằng ng viện nghiên cứu sẽ điều động toàn bộ lực lượng toàn lực tạo ra hệ l ì nguyên tử máy gia tốc có bản thiết kế không được bao lâu thời gian dường như sợ hãi diệp vũ chờ sốt u ruột triệu học sâm trước khi đi còn bổ sung một câu tiểu hữu ở chỗ này hơi chờ một lát t a đi một chút liền bề nói xong triệu học sâm đẩy ra cửa bàn công vội v ã chạy ra ngoài ách ra ra ra ra a triệu anh nam vội vàng chào hỏi hai tiếng kết quả triệu học sâm liền c ũ n g không nghe thấy giống như qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa triệu anh nam quay người nhìn xem diệp vũ cùng tiêu c h i thiên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ ông nội ta hắn chính là như thế một cái hấp tấp người kim loại vật liệu viện nghiên cứu an toàn đẳng cấp cao nhất trong phòng thí nghiệm lúc này đang có bảy tám tên tuổi hoa m ắ t bạch thầy giáo giả vây quanh bàn hội nghị ngồi một vòng ở trước mặt bọn họ đều trưng bày một phần tư liệu Xoạn. Xoạn. một vị ngồi ở chủ vị lão giả gõ bàn một cái nói lão giả thân hình hơi có vẻ gầy gò nhưng là một đôi mắt lại phá lệ tinh thần hắn chính là cái này căn cứ nghiên cứu tổng biệt giải tấn quốc đống tấn quốc đống một đôi trường mi hơi nhữu thân sắc có chút không vui nhìn xem một đám giáo sư chuyên gia một tháng t â n quốc đống cái này âm thanh quát khẽ khiến ở đây các chuyên gia trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ xấu hổ f r a n h t â n quốc đống một bàn tay đập vào trên b à n hội nghị trầm giọng nói rằng vấn đề này bày ở các ngươi trước mặt đã một tháng chẳng lẽ các ngươi còn không bỏ ra nổi giải quyết phương án a trầm m ặ t một lát t â n quốc đống ngự a khí nghiêm túc nói nếu như còn không thể giải quyết vấn đề này mỹ hợp trung quốc sẽ rất nhanh liền siêu việt chúng ta nhìn khắp b ố i phía t â n quốc đống thanh â m nghiêm khắc nói với mọi người nói chẳng lẽ các ngươi còn không biết chuyện này gấp gáp đi chúng ta đương nhiên biết trong phòng họp nghiên cứu tiểu tổ, tổ trưởng chu ái quốc đáng chất nói c ô thép dùng kim loại dung hợp vấn đề chúng ta chuyên gia tổ đêm ngày nghiên cứu một tháng không có nửa phần buông l ò n g thời điểm vì thế lao ngô đều mệt nhọc quá độ tiến v à o giám hộ thất cha xét thật là chu ái quốc trong ánh mắt lộ ra không thể làm gì chi sắc vấn đề này vượt ra khỏi chúng ta trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp giải quyết ta chu ái quốc nói xong ở đây chuyên gia tổ thành viên đều yên lặng thở dài một cái hô tần quốc đống t r ầ m rãi phun ra một mạch đe xuống trong lòng đội vàng sao động chi ý ta biết các ngươi có chỗ khó thật là khoa học nghiên cứu chính là như thế không có khó xử muốn lên có chỗ khó càng phải bên trên tần quốc đóng gầy gò thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay đặt ở trên b à n hội nghị dường như đã dùng hết trong thân thể sau cùng khí lực lên tiếng nói rằng bị hợp trung quốc ngay tại từng bước đổi kịp chúng ta lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm chu ái quốc nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kiên định ngựa k h í trịnh trọng nói tần viện trưởng ngài yên tâm chúng ta sẽ nằm chặt giải quyết c ố thép dùng kim loại dung hợp vấn đề hơn nữa ta dám nói vấn đề này nhất thời bên trong không ai có thể giải quyết thiên cơ còn tại trong tay chúng ta frank phòng học đại môn đông n i ê n bị người đầy ra triệu học sâm bước nhanh bước vào phòng họp đảo mắt đám người trên mặt lộ ra vẻ kích động cô thép dùng kim loại d u n g hợp vấn đề giải quyết chu ái quốc đánh mặt đây là trần trụi đánh mặt ta nhìn xem bỗng nhiên xâm nhập triệu học sâm chu ái quốc đứng người lên lên tiếng nói rằng triệu viện trưởng ngài là phân biện viện trưởng thế nào còn như thế nôn nôn n ó n g nóng d ừ n g một chút chu ái quốc ánh mắt lộ ra một kia hoài nghi lên tiếng dò hỏi hơn nữa vừa rồi ngươi nói cô thép dùng kim loại d u n g hợp vấn đề giải quyết nghiêm sắc mặt chu ái quốc ngữ khí mang theo nghiêm khắc nói vấn đề này rất trọng yếu dùng không được nửa điểm hồn áo triệu học sâm nhìn xem chu ái quốc trên mặt nét mặt hưng phấn dần dần thu liễm cái này chu ái quốc một mực đối với mình rất có ý kiến triệu học sâm ở trong lòng hư lạnh một tiếng không phải liền là đánh cờ cũng chưa hề thắng n ổ i ta đi về phần mỗi lần gặp mặt đều cái mũi không phải cái mũi m ặ t không phải mặt sao chu tổ trưởng ngươi có ý tứ gì triệu học sâm nhìn xem chu ái quốc tức giận nói c ố thép dùng kim loại dung hợp vấn đề các ngươi không giải quyết được còn không thịnh hành để người khác giải quyết chu ái quốc nghe xong lập tức gửi h a h a triệu viện trưởng nếu như vấn đề này là ngươi giải quyết vậy ta cũng phải thật lòng nói một tiếng vội phụ t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi bảy tiếp t h ờ i giáo g i ả t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi bảy tiếp t h ờ i giáo g i ả ách triệu học sâm giật mình ngay tại chỗ há to miệng không nói gì tại sao không nói chuyện chu ái quốc nhìn xem triệu học sâm cười ha ha xem ra ngươi không có giải quyết cỗ thép dùng kim loại dung hợp vấn đề đi ta là không có giải quyết triệu học sâm có chút dương đầu lên vung vẩy trong tay cầm một c h ồ n giấy g lên tiếng nói rằng thật là có người giải quyết chu ái quốc nghe vậy thân thể rung động ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc ai là phần tử viện nghiên cứu lao lương vẫn là hợp kim viện nghiên cứu giao quốc cường đều không phải là triệu học sâm lắc đầu đều không phải là cái kia có thể là ai đâu chu ái quốc lâm vào thật sâu suy tư không cần suy nghĩ triệu học sâm cắt ngang chu ái quốc suy nghĩ giải quyết vấn đề người không phải chúng ta căn cứ nghiên cứu chu ái quốc nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi cái này sao có thể toàn hoa quốc kim loại vật liệu cấp cao nhất nhân t à i đều đang nghiên cứu căn cứ gỗ thép dùng kim loại d u n g hợp vấn đề là thế giới tính nan đề ngay cả căn cứ đều không giải quyết được chẳng lẽ người ngoài có thể giải quyết triệu học sâm nghe vậy hừ lạnh một tiếng dương lên trong tay bản thiết kế chấm giọng nói rằng chu tổ trưởng tuyệt đối không nên cho là có một chút tri thức liền khinh thường người trong thiên hạ nói xong triệu học sâm không tiếp tục để ý chu ái quốc mà là quay người nhìn về phía tần quốc đống tổng viện giải ngài tại như vậy tốt quá đem trong tay bản thiết kế trịnh trọng b à y tại tần quốc đống trước mặt triệu học sâm nói tiếp tổng viện giải đây chính là cỗ thép dùng kim loại dung hợp phương án giải quyết ngài nhìn xem、tốt. tần ố t t quốc đống nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi tri sắc nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề này vậy thì giúp chúng ta đại ân nói xong tần quốc đống chú ý lực tập trung đến trước mặt bản thiết kế phía trên triệu học sâm thấy tần quốc đống ngưng thần xem xét bản thiết kế lùi về phía sau mấy bước chờ đợi tần quốc đống kết quả ai lao triệu chu ái quốc tiến đến triệu học sâm phụ cận thấp giọng dò hỏi chuyện này có đáng tin cậy hay không triệu học sâm ho khan một tiếng thấp giọng đáp tám m chín phần mười tê chu ái quốc nghe vậy hít vào ngụ m khí lạnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đến tột cùng là vị nào dân gian cao thủ vậy mà giải quyết thế giới này tính nan đề triệu học sâm hít một hơi thật sâu sau đó chậm dai phun ra hai chữ diệm vũ ai chu ái quốc xứng sở người này nghe đều chưa từng nghe q u a chẳng lẽ là vòng tròn bên trong nhân tài mới nổi triệu học sâm l ắ t đầu lên tiếng nói rằng theo tuổi tác mà nói đúng là nhân tài mới nổi nhưng không phải chúng ta cái vòng này là võ minh một vị trưởng lão cái gì chu ái quốc đống nhiên kinh hô một tiếng trong phòng họp đám người nao nao nhìn về phía chu ái quốc chỉ có tần quốc đống một người đang hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bản thiết kế động đều không nhúc ních chu ái quốc không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt mà là nói khẽ với triệu học sâm quát lớn lao triệu ngươi đây không phải hồi n h a đi nhường cái nhóm này vũ phu đến giải quyết vấn đề ngươi thật là biết tìm người triệu học sâm nghe vậy cười khổ một tiếng ta cũng là thăm dò hắn một chút ai có thể nghĩ tới hắn thật nghĩ ra giải quyết phương pháp xử lý chu ái quốc trên mặt lộ ra v ẻ không thể t i n được lên tiếng nói rằng đám kia trong đầu đều là bắp thịt vũ phu cũng có thể giải quyết cỗ thép dùng dung hợp lao triệu ngươi không phải là bị bọn hắn lừa gạt đi triệu học sâm ngẩng đầu nhìn tần quốc đống một cái sau đó đối chu ái quốc nói rằng ngươi xem một chút tổng viện dáng dấp biểu lộ giống như là bị lừa gạt sao chu ái quốc nghe vậy nhìn về phía tần quốc đống lập tức trong lòng giật mình giờ phút này tần quốc đống thay đổi ngày xưa cứng nhắc vẻ mặt nghiêm túc trên mặt viết đầ một đôi mắt càng là chừng căng t r ọ n gần sát bản vẽ tinh tế dọ xét thận không thể cả người đều tiến vào bản thiết kế bên trong cái này chu ái quốc xứng sờ nhìn xem một màn này đáy mắt dâng lên cực độ chấn kinh chi sắc thật chẳng lẽ giải quyết Thanh! một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quần tại trong phòng họp tần quốc đ ố n g bàn tay mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn hưng phấn m à kích động h ô rượu thật l à khéo vậy mà có thể sử dụng loại biện pháp này giải quyết vấn đề ngầm đầu tần quốc đóng đào mắt đám người trên mặt lưu lại kích động đỏ h n g hiện tại ta tuyên bố cỗ thép dùng kim loại dùng hợp vấn đề giải quyết mọi người thấy trên b à n hội nghị mặt kia một vài bức tinh tế đến cực điểm tựa như tác phẩm nghệ thuật bản thiết kế trên mặt đều tràn ngập thần sắc kích động những ngày bản thiết kế là tay vẽ quả thực quá tuyệt vời t lại có thể tinh tế chuẩn xác tới loại trình độ này hắn là hình người máy đánh chữ a đi thật sự là trước đây chưa từng gặp thiết kế a quả thực quá xào rượu cao tần địa cực nguyên tố rút ra khí chân không u hình đường ống cái này tựa hồ là một loại kiểu mới nguyên tử máy gia tốc nhiệt độ cao hòa khí làm lạnh dung hợp điên cuồng mà tiên t à i ý nghĩ trong phòng họp bảy tám tên tuổi hoa mắt mạch t h ờ i giáo g i ả chiều thánh đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn bản thiết kế thật lâu đám người xem hết cuối cùng một chương b ả n thiết kế ánh mắt vẫn như cũ rơi vào bàn thiết kế phía trên thật lâu không thể nhập về tần quốc đống vô tay một cái đối đáng người lên tiếng nói rằng các người đối với b ả n thiết kế còn có cái gì nghi nghị à? đám người nghe vậy nao h nao h lắc đầu nói đùa cái này b ả n thiết kế có thể xưng hoàn mỹ tổng v i ê n giải chúng ta không có bất kỳ cái gì nghi nghị đây là giải quyết vấn đề hoàn mỹ nhất biện pháp hoa bản thiết kế người là ai chúng ta may mắn có thể nhìn thấy lao nhân ra ông ta à? trong phòng họp đám người sốt u ruột nhìn xem tần quốc đống bọn hắn đều muốn tận mắt gặp một lần hoa cái này b ả n thiết kế d i vũ tần quốc đống nghe vậy trong lòng hơi đậu nhìn xem triệu học sầm nói rằng triệu viện trưởng h ọ a cái này bạn thiết kế người nhất định l à vị đức cao vọng trọng thầy giáo giả hắn bây giờ còn đang như thế nói thật ta cũng muốn tiếp lao nhân gia ông ta hắn nhưng là vì căn cứ vì hoa quốc chọn ra cống hiến to lớn a Tiếp. lao nhân gia thầy giáo giả nghe được tần quốc đống lời nói triệu học s â m trên mặt biểu lộ dị thường đặc sắc anh hắn hiện tại s á t thực còn tại căn cứ bên trong vất quá các ngươi thật muốn gặp được hắn tần quốc đống nghiêm s á t mặt ngữ khí trịnh trọng nói đương nhiên giống như vậy tại học v ê n bác đức cao vọng trọng thầy giáo giả chúng ta muốn đích thân tiếp hắn mới hợp cấp bậc lễ nghĩa tần quốc đống vừa mới nói xong mọi người ở đây nao nhao gật đầu đồng ý ngay cả chu ái quốc giờ phút này đều cho rằng diệp vũ dường như thật l à bị lao nhân ra t r ă m ba mươi t á thầy giáo giả chân diện mục t r ư ơ n g 1038, g h ì t i h ầ y giáo giả chân diện mục căn cứ nghiên cứu triệu học sâm trong văn phòng diệp vũ cùng tiêu chí thiên triệu anh nam ba người ngồi tại vị trí trước chờ đợi triệu học sâm trở về triệu anh nam nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ hiếu kỳ do hỏi diệp vũ ngươi bao lớn vừa rồi 18. diệp vũ nhìn triệu anh nam một cái nhẹ nói thật nhỏ a triệu anh nam tiểu thanh lầm bầm một câu ân diệp vũ n h u mày lại kinh ngạc nhìn về phía triệu anh nam triệu anh nam nhìn xem diệp vũ ánh mắt quái dị lúc này mới kịp phản ứng mình nói cái gì ngươi ngươi đừng hiểu lầm triệu anh nam s ắ t mặt v ỏ bừng đ ộ i vàng giải thích nói ý của ta là ta năm nay hai mươi tám tuổi ngươi mới mười tám tuổi cùng ta so sánh tuổi của ngươi thật nhỏ diệp vũ nhìn xem triệu anh nam khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng ta cũng là ý tứ này hiểu lầm hẳn là ngươi đi ngươi ngử triệu anh nam mí môi khẽ n g một tiếng biểu thị không muốn cùng diệp vũ nói chuyện một lát sau triệu anh nam trên mặt lộ ra vẻ do dự lên tiếng hỏi thăm diệp vũ nói rằng diệp vũ ngươi năm nay mới mười tám là thế nào học được cao thâm như vậy tri thức cố thép dùng kim loại dung hợp vấn đề thật là thế giới tính nan đề thật là ngươi không hề nghĩ ngợi liền có thể viết ra phương pháp giải quyết quả thực quá lợi hại triệu anh nam một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ sùng bái c h i sắc diệp vũ ngươi khẳng định là yến kinh đại học kim loại vật liệu học viện cao tài s i n h a nghe được triệu anh nam hỏi thăm diệp vũ lắc đầu không phải triệu anh nam k ẽ giật mình lập tức phản ứng lại là ta nghĩ sai có thể có thâm hậu như vậy cao tâm h tri thức ít nhất cũng là tiến sĩ sinh không phải diệp vũ lại lắc đầu triệu anh nam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng nói rằng chẳng lẽ là b i ệ n sĩ hoặc là không cần đoán diệp vũ trực tiếp cắt ngang triệu anh nam ta là một gã sắp tốt nghiệp học sinh lớp mười hai cái gì triệu anh nam trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được hoàng sợ nói học sinh cấp ba cái này sao có thể sao không khả năng diệp vũ nhìn xem kinh ngạc không thôi triệu anh nam lên tiếng nói rằng ta năm nay mười tám tuổi ngay tại đọc lớp mười hai đây không phải rất hợp tình hợp lý sao triệu a là ấ t t hợp lý. r anh nam đ nhìn g n i lời nào để nói. Hiện tại học sinh cấp 3 đều lợi hại như vậy à? Phải anh. Ngay tại Triệu tiếp hỏi diệp thời điểm, nhiên người đời viên giải. ê n không nào như anh. Ngay Anh Nam mong muốn tiếp tục hỏi thăm diệp vũ thời điểm, cửa bàn công đông nhiên bị người đời ra. Tổng viên giải. Triệu Anh Nam n có chút học cấp tục cửa tham Triệu à. để đều vậy vũ ra. bị thấy dẫn đầu đi vào phòng làm việc láo giả trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên vội vàng đứng dậy chào hỏi anh nam ngươi cũng ở nơi đây à. tần quốc đống đi vào phòng làm việc một đôi sắc bén ánh mắt bốn phía quét mắt một phen nghe được triệu anh nam chào hỏi tùy ý qua loa một câu bất quá khi tần quốc đống nhìn thấy trong văn phòng chỉ có triệu anh nam cùng hai tên nam từ thời điểm lông mày kìm lòng không được giữ lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì thầy giáo g i ả cái bóng anh nam tần quốc đống nhìn về phía triệu anh nam trầm giọng dò hỏi vị kia thầy giáo g i ả đâu chẳng lẽ đi không thành nghe được tần quốc đống hỏi thăm triệu anh nam đầy đầu sương mù cái gì thầy giáo g i ả tần quốc đống trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lên tiếng nói rằng chính là giải khai cô thép dùng kim loại dung hợp vấn đề thầy giáo già triệu viện trưởng nói hắn ngay tại phòng làm việc nhưng là bây giờ không thấy a triệu anh nam có chút há to miệng kinh ngạc nhìn tần quốc đống không biết rõ muốn nói thứ gì tần quốc đống sau lưng lại có bảy tám tên tuổi hoa mắt b ạ c h thầy giáo già đi vào phòng làm việc nhường căn này nguyên bản rất rộng rãi phòng làm việc trong nháy mắt biến hẹp hẹp ba ba anh nam nữ em bé không cần thất thần trong đám người một vị cùng triệu học sâm quen biết thầy giáo già đối triệu anh nam gấp giọng nói rằng mau nói cho ta biết thầy giáo già đi đâu nếu như bây giờ đuổi theo hẳn là còn có thể tới kịp trong văn phòng còn lại chuyên gia tổ thành viên nhao nhao mở miệng lên tiếng trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng vẽ thất vọng đúng vậy a thầy giáo già khẳng định là vừa đi không bao lâu mau đuổi theo tuyệt đối không nên nhường thầy giáo g i ả đi a ta còn có thật nhiều vấn đề không có mời giáo đâu đúng a nhất định phải làm cho thầy giáo g i ả cho chúng ta học một khóa đối mặt nhiều chuyên gia như vậy tạo thành viên sốt ruột ánh mắt triệu anh nam trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc các ngươi nhất định phải tìm là giải quyết cỗ thép dùng kim loại dung hợp vấn đề người đương nhiên tần quốc đống ngữ khí khẳng định nói triệu anh nam trầm m ặ t một lát sau thận trọng hỏi vậy các ngươi thế nào xác định hắn nhất định là vị thầy giáo già đây còn phải nói đi tần quốc đống ánh mắt lộ ra vẻ kính n g trầm giọng nói rằng có thể có cao thâm như vậy kiến thức chuyên nghiệp người nhất định là tại kim loại lĩnh vực nghiên cứu cả đời lao tiền bối thầy giáo giả cái này triệu anh nam theo bản năng nhìn về phía một bên đang xem náo nhiệt diệp vũ một cái cái này cái gì tần quốc đ ố n g trên mặt lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc m a u nói thầy giáo giả đi đâu mí muôi một cái triệu anh nam hít sâu một hơi nói rằng ông nội ta không có nói cho các ngươi b i ế ta giải quyết cô thép dùng kim loại dung hợp vấn đề người ngay tại phòng làm bê ta ta biết tần quốc đ ố n g nhìn khắp bốn phía lên tiếng nói rằng thật là ta cũng không có nhìn thấy thầy giáo giả cái bóng a triệu anh nam thở dài một cái bởi vì hắn cũng không phải vì vị hắn không cũng là tần h y giáo giả.、Ơ. Tần quốc đống trong lúc nhất thời đầu có chút mơ hồ chưa kịp phản ứng triệu anh nam thấy này đưa tay chỉ ngồi trên ghế thần t i n h lạnh nhạt một mảnh d i ế vũ lên tiếng nói rằng người kia chính là hắn một cái mười tám tuổi sắp tốt nghiệp học sinh cấp ba không phải cái gì thầy giáo g i ả tần quốc đống mấy người theo triệu anh nam ánh mắt nhìn về phía ngồi trên ghế d i ế vũ hắn nói đùa cái gì tần quốc đống trên mặt lộ ra vẻ không vui trong giọng nói mang theo một chút g i dữ hắn một học sinh trung học có thể giải mở thế giới tính nan đề anh nam cho đùa cũng phải có cái hạ độ tần quốc đống sau lưng đám này t ó c hoa dâm l á o chuyên gia trên mặt đều mang có chút sắc mặt giận dữ quá hoang đường hoang đường nếu là cái này con nít thật có thể giải khai cỗ thép dồn kim loại dung hợp vấn đề vậy chúng ta mặt m ò hướng cái nào thả ha ha chẳng lẽ lại chúng ta khổ học được cả đời tri thức còn không bằng có cái học sinh cấp ba con nít triệu viên trưởng tôn nữ của ngươi lần này đùa dỡn có hơi quá trong lúc nhất thời đám người đầu mâu nhao nhao chỉ hướng triệu anh nam đối mặt đám người hoài nghi cùng không tín nhiệm triệu anh nam gấp sắc mặt trắng bệnh dầm chân cao giọng nói rằng ta nói đều l à thật giữ mắt nhìn về phía đám người phía sau triệu học sâm triệu anh nam vội và ngô h ra ra ngươi nói một câu a đám người đằng sau triệu học sâm cười ha ha đẩy ra đám người đi tới diệp vũ trước người mặt hướng đám người triệu học sâm trên mặt thần tình nghiêm túc ngữ khí trịnh trọng nói hiện tại ta cùng hắn nhà lòng trọng giới thiệu một chút cái này vị này người trẻ tuổi tên là diệp vũ chính là hắn giải khai bồi d ô i chúng ta nhiều ngày c ố thép dùng kim loại dung hợp vấn đề Tr tần quốc đống con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m triệu học sâm trầm giọng nói rằng n g ư ơ i là chăm chú một đám chuyên gia tổ thành viên cũng đều nhìn về phía triệu học sâm ngũ từ trên mặt của hắn nhìn thấy nói đùa vẻ mặt nhưng là tại triệu học sâm trên mặt có chỉ có nghiêm túc cùng t r ị n h trọng ta nói đương nhiên là thật đây hết hệ đều là ta tận mắt nhìn thấy đón đám người ánh mắt khó hiểu triệu học sâm trầm rãi nói ra chính mình thăm dò diệp vũ sau đó diệp vũ hời hợt viết ra phương pháp giải quyết quá trình tê triệu học sâm nói xong đám người nhao nhao hít vào ngủ khí lạnh lại là thật thật là hắn giải quyết cỗ thép dụng kim loại dung hợp vấn đề kinh khủng hắn thật chỉ có mười tám tuổi thiên tài đây là thiên tài a kinh thế c h i tài hoa quốc b ậ t khởi có hy vọng rồi đám người tất cả đều v ẻ mặt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ hoàn toàn nghĩ không ra chính là người trẻ tuổi trước mắt này tiện tay liền giải quyết bọn hắn những chuyên gia tổ này thành viên đều vạn phần nhức đầu vấn đề n g ư ờ i gọi diệp vũ t â n quốc đống t r ầ m rãi đi tới diệp vũ phụ cận hai tay coi như chân bảo bưng lấy một chồng bản vẽ thiết kế những này bản vẽ thiết kế thật là ngươi vẽ ra tới diệp vũ nghe vậy n ế c miệng lên một v ệ ý cười nhẹ nói nếu như ngươi cho rằng bản thiết kế có chút dân sơ ta có thể vẽ kỹ lưỡng hơn một chút tần quốc đống thân thể khẽ giật mình sau đó liền vội và ngắt l đầu không không không ta nói chính là người vẽ bản thiết kế rất tốt dừng lại một lát tần quốc đống nói tiếp là quá tốt rồi ta quả thực khó mà tin được con mắt của ta hiện tại tần quốc đống đã tin tưởng trong tay bản vẽ thiết kế chính là xuất từ trước mắt vị này người trẻ tuổi bởi vì diệp vũ trên thân loại kia lạnh nhạt tự nhiên thái độ cùng diệp vũ trong mắt kia không sợ h ã i tự tin tần quốc đống hướng phía diệp vũ vươn một tay nắm lên tiếng nói rằng nhận thức lại một chút ta là hoa q u c vật liệu căn cứ nghiên cứu tổng việt dài tần quốc đống diệp vũ đứng người lên giống nhau đưa bàn tay ra diệp vũ một gã sắp tốt nghiệp học sinh cấp ba tần quốc đống nghe vậy b ậ t cười một tiếng ha ha hoa quốc có thể có giống tiểu hữu nịch thiên như vậy học sinh cấp ba là hoa quốc vinh hạnh t ầ n viện trưởng diệp vũ nhìn xem tần quốc đống lên tiếng nói rằng n g ư ơ i không nghiệm chứng một chút bản vẽ tính chính xác ca tần quốc đống nghe vậy lắc đầu không cần ta khi nhìn đến bản thiết kế một phút này liền đã biết đây là giải quyết cỗ thép dùng kim loại dung hợp hoàn mỹ nhất phương pháp tần quốc đống nhìn xem trong tay bản thiết kế c ả n khái nói rằng tiểu hữu vẽ là hệ ly nguyên tử máy ra tóc c diệp vũ nhẹ gật đầu không hổ là tổng biệt dài liếc mắt một cái liền nhìn ra ha ha tần quốc đống cười khẽ một tiếng lắc đầu thở dài nói tiểu h ư u thật sự là gây s á t ta tiểu h ư u liền bản thiết kế đều vẽ ra tới nếu như ta còn nhìn không rõ vậy cái này tổng v i ệ n d á n g dấp vị trí cũng làm được đầu đi đúng rồi tần quốc đống thần sắc rung động lên tiếng nói rằng tiểu h ư u trước chuyến này đến cần làm chuyện gì à thiên ngoại nam trâm diệp vũ nhìn xem tần quốc đống ngựa khí trịnh trọng nói chúng ta lần này tới muốn có được căn cứ bên trong một khối thiên ngoại nam trâm dạng này tần quốc đống trầm tư một lát sau lên tiếng nói rằng t ố t ta làm chủ đem thiên ngoại nam châm cho ngươi tần quốc đống vừa mới nói xong trong văn phòng chuyên gia tổ thành viên tất cả đều kinh ngạc lên tiếng tổng viện sinh trưởng ở cân nhắc một phiên a thiên ngoại nam châm can hệ trọng đại không thể tùy tiện quyết định a thiên ngoại nam châm thuộc về f ba cấp bậc chân quý vật phẩm đối với chúng ta nghiên cứu rất trọng yêu a đều đừng nói nữa tần quốc đống một tiếng hét to cắt ngang đám người nghị luận dương lên trong tay bản thiết kế tần quốc đống nói với mọi người nói chỉ bằng diệp vũ vẽ ra tới bản thiết kế thiên ngoại nam châm cho hắn chẳng lẽ không được a thứ này đám n nhau nhau g thiên ngoại nam châm là tám mươi năm trước tự đứng ngoài bầu trời rơi xuống nam châm rơi xuống sau đưa tới phạm vi lớn điện tử mất linh máy móc trục chặt đồng thời tại một cỗ cường đại từ trường tác dụng dưới chung quanh thổ địa bên trong sắt nguyên tử bị nam châm hấp thụ tạo thành một quả cơ lớn tiết cầu phát hiện thiết cầu người hao phí rất lớn khí lực mới từ bên trong lấy ra khối này thiên ngoại nam châm nam châm một khi vận chuyển tới căn cứ nghiên cứu bên trong tự nhiên đưa tới căn cứ bên trong rất nhiều giáo sư chuyên gia hiếu kỳ nhưng là mấy chục năm qua bất luận bọn hắn như thế nào phân tích chính là không có đầu mối không có bất kỳ cái gì tiến triển ngoại trừ biết thiên ngoại nam châm mỗi cách một đoạn thời gian liền phóng thích một cỗ từ trường bên ngoài bọn hắn không thu hoạch được gì chuyên gia tổ thành viên cuối cùng nhao nhao gật đầu đồng ý cùng nó đặt ở chỗ đó cái gì đều nghiên cứu không ra còn không bằng đưa cho diệp vũ còn có thể là một m cái nhân tình ân rất tốt tần quốc đống thấy mọi người tất cả đều đồng ý hài lòng nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía diệp vũ tần quốc đống lên tiếng nói rằng khối này thiên ngoại nam t r â m rất nhanh liền giao phó tới tiểu hữu trong tay bất quá tần quốc đống ánh mắt lộ ra v ẻ t o ò mò bất quá ta có thể biết tiểu hữu dùng thiên ngoại nam t r â m làm gì à chẳng lẽ tiểu hữu có thể tìm ra nam châm bên trong bí mật đối mặt tần quốc đống hỏi tham diệp vũ lên tiếng nói rằng ta cần khối này thiên ngoại nam châm đến rèn đúc kiếm thai kiếm kiếm thai tần quốc đống trên mặt lộ ra yên lặng c h i sắc không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu linh kiếm kiếm thai tần quốc đống nghe vậy s o n g mi nhữ chặt chấm ngâm một lát sau nói rằng thiên ngoại nam châm mười phần chân quý dùng để chế tạo trường kiếm có phải hay không lãng phí nếu như tiểu hữu cần vật liệu đúc kiếm căn cứ có thể cung cấp tấp cao nhất hoặc kim đồng thời dùng máy móc dập bàn rèn tuyệt đối có thể chế tạo ra một thanh thổi cọc lông thấp ngắn chém sắc như chém bùn trường kiếm đối mặt tần quốc đống đề nghị diệp vũ lắc đầu n ữ khí khẳng định nói không được gien đúc kiếm thai vật liệu nhất định phải là linh vật đồng thời cũng nhất định phải là ta dùng cổ pháp gien đúc t â n quốc đống cùng một đám chuyên gia tổ thành viên nghe vậy trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên cổ pháp gien đúc trường kiếm sao có thể so ra mà vượt hiện tại máy móc dập bàn r è n đúng vậy à. cổ pháp kỹ thuật lạc hậu liền nên bị hiện đại tiên tiến máy móc thay thế cổ pháp tốn thời gian phí sức còn không có máy móc dập đi ra s ắ p bén tội gì khổ như thế chứ các ngươi đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn diệp vũ nhìn xem đám người lên tiếng nói rằng hiện đại máy móc mặc dù có thể lấy chỗ nhưng lại không có cổ pháp rèn đúc tinh túy cùng bất bị nếu không thượng cổ đế vương phu tranh lệch sử dụng câu t i ế n kiếm vì sao kinh nghiệm mấy ngàn năm thời gian vẫn như cũ sắc bén như vậy chẳng lẽ các ngươi đều không có nghĩ qua a chương 1040, cổ pháp cùng khoa học kỹ thuật so đấu chương 1040, cổ pháp cùng khoa học kỹ thuật so đấu diệp vũ lời nói nhường tần quốc đống bọn người trầm tư một lát ngươi nói thật có mấy phần đạo lý bất quá đế vương câu t i ế n kiếm cũng chỉ là một ví dụ chỉ bằng vào những này không đủ để giải thích do cổ pháp rèn đúc muốn siêu việt hiện đại máy móc dập kỹ thuật tần quốc đống nhìn xem diệ vũ vẻ mặt vẻ trịnh trọng ta mặc dù bằng lòng đem thiên ngoại nam châm giao cho ngươi nhưng là cái này không có nghĩa là ta có thể để ngươi lãng phí chân quý như vậy vật liệu diệp vũ nhìn xem thần tình nghiêm túc tần quốc đống khoe miệng lộ ra một vệ ý cười kia tần viện trưởng có ý tứ là tần quốc đống nhìn thật sâu diệp vũ một cái trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi nắm giữ cổ pháp gen đúc tại kỹ nghệ bên trên đã vượt qua hiện đại máy móc tần quốc đống nói xong sau người một đám chuyên gia tổ thành viên cũng đều nhao, nhao lên tiếng cổ pháp gen đúc loại kia một truy một truy gõ đi ra đồ vật đã sớm theo không kịp thời đại diệp vũ tiểu hữu ở đây một đám chuyên gia cũng thông tin diệp vũ nói tới cổ pháp rèn đúc có thể siêu biệt hiện đại kỹ thuật các ngươi cũng đều không hiểu cái gì mới thật sự là cổ pháp rèn đúc diệp vũ bên cạnh thần tiêu chiến tiên nhịn không được đứng người lên nói với mọi người nói cổ pháp rèn đúc trường kiếm là tại đúc kiếm trong tay người từng chút từng chút thành hình tại gen đúc quá trình bên trong trường kiếm mỗi một phần mỗi một hào biến hóa đúc kiếm người đều có thể được rồi không sai tại ngực hơn nữa căn cứ trường kiếm biến hóa đúc kiếm người có thể tùy thời cải biến mỗi một lần gõ truy lực lượng loại này tinh tế điều khiển không phải hiện đại máy móc đủ khả năng thay thế tiêu chiến tiên nói xong t ầ n quốc đống nao nao sau đó nhịn không được cười lên tiêu minh chủ xem ra ngươi vẫn không hiểu hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng chỗ kinh của a a tiêu chiến tiên nghe vậy cười khẽ một tiếng chẳng lẽ máy móc còn có thể cùng người như thế trí năng không thành vì sao không thể tần quốc đống hỏi ngược lại tiêu chiến thiên một câu hiện đại máy móc có trị thông minh có áp lực máy truyền cảm ta dám nói tại lực lượng nhỏ bé trên sự không chế nhân loại tuyệt đối không đổi kịp máy móc tiêu minh chủ là võ minh người vậy khẳng định biết đạo minh thiên lôi t ử a tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình không do tần quốc đống vì sao nâng lên thiên lôi t ử ta đương nhiên biết tần quốc đống trên mặt lộ ra m ỉ m cười lên tiếng nói rằng một năm trước thiên lôi tử đạo trưởng đi tới căn cứ nghiên cứu a tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hắn đến căn cứ nghiên cứu làm gì tần quốc đống nhìn tiêu chiến thiên một cái cùng ngươi không sai biệt lắm hắn là tới tìm ta muốn đ ỉ n h cấp thép tinh căn cứ nghiên cứu tinh luyện đi ra sắt thép tuyệt đối là cấp cao nhất sắt thép thiên lôi tử đạo trưởng là đạo minh luyện ký các các chủ tự nhiên cần những này tiêu chiến thiên nghe vậy mắt sáng lên lên tiếng dò hỏi sau đó thì sao tần quốc đống cười ha ha nói tiếp sau đó hắn cũng nói với ta cổ pháp rèn đúc so hiện đại máy móc dập thân thiết kết quả thiên lôi tử cùng căn cứ nghiên cứu máy móc tỉ thí một phen tiêu minh chủ muốn biết kết quả a đương nhiên tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu thiên lôi tử xem như đạo minh số một thợ rèn mặc dù so ra kém d ư ớ vũ nhưng là tại cổ pháp rèn đúc phía trên vẫn là có mấy phần đáng xem thiên lôi tử đạo trưởng cùng căn cứ bàn dập riêng phần mình đoán tạo một thanh trường kiếm kiếm thành về sau hai người đối diện và chạm kết quả thiên lôi tử rèn đúc trường kiếm trong khoảnh khắc cắt thành hai đoạn nhưng là bàn dập rèn đúc trường kiếm không hư hại chút nào đây chính là cổ pháp rèn đúc cùng hiện tại dập kỹ thuật ở giữa trinh l ệ n h nhìn tiêu chiến thiên một cái tần quốc đóng dường như nhớ ra cái gì đó nói tiếp a đúng rồi lúc ấy thiên lôi tử còn giống như nắm giữ cái gì cử trọng đ ư c h i n h b ấ t quá thì tính sao trí năng quét hình về sau máy móc tùy thời đều có thể đem nó sao chết được thậm chí đem nó ưu hóa nâng cao một bước tiêu chiến thiên nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiện tại khoa học kỹ thuật đã khủng bố như vậy sao tần quốc đống nhìn xem tiêu chiến thiên trên mặt vẻ mặt lên tiếng nói rằng thế nào ngươi không tin quay đầu nhìn một bên triệu anh nam tần quốc đống dặn dò nói anh nam ngươi đi phòng làm việc của ta đem ta biểu hiện ra t ủ tầng thứ nhất phía trên cái hộp kia lấy tới tốt viện trưởng triệu anh nam đáp ứng lập tức bước nhanh ra ngoài n ử a này triệu anh nam đi mà quay lại trên hai tay bưng lấy một cái hẹp dài hộp thôi anh triệu anh nam đem hộp đặt ở trên bàn công tác thở hồng hộp nói hô quá nặng trong này là cái gì a tần quốc đống đi đến hộp phụ cận đưa tay đem nó mở ra trong hộp đệm lên một tầng màu đỏ vải nhung vải nhung phía trên nằm ngang lấy một thanh mang vỏ trường kiếm viện trưởng chẳng lẽ thanh trường kiếm này chính là trước đó ngài đề cập tới bàn dập rèn đúc trôi này a triệu anh nam nhìn xem trong hộp trường kiếm lên tiếng dò hỏi không tệ chính là kiếm này tần quốc đống nghe vậy nhẹ gật đầu đưa tay lấy ra trong hộp trường kiếm tần quốc đống ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như ngươi rèn đúc đi ra trường kiếm c ó thể so sánh nó sắc bén hơn vậy ta không lời nào để nói c h a n h tần quốc đ ố n g một tay cầm chua kiếm dùng sức vừa gậy trong văn phòng một đạo hàn quang hiện lên sắc bén mà sắc bén khí thức dường như liền t r u n g quanh nhiệt độ không khí đều thấp xuống mấy chuyến đây chính là bàn dập rèn đúc trường kiếm tần quốc đ ố n g một tay cầm kiếm lên tiếng nói rằng trường kiếm vật liệu là thép tinh ngàn tầm trồng chất dập về sau vật liệu thép đá mải mái lưới la r đổ màng trường kiếm mũi dao chỉ có không chấm ba nạ độ tuyệt đối thổi cọp lông thong ngắn chém s ắ c như chém bùn đào ngược mũi kiếm tần quốc đóng cầm trong tay trường kiếm đưa cho diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ tiểu hữu đánh giá một chút thanh trường kiếm này như thế nào diệp vũ tay trái tiếp nhận trường kiếm tay phải chập ngón tay như kiếm tại trường kiếm kiếm tích phía trên phất một cái mạng qua ra tay lạnh lẽo mang theo một cỗ sắt thép cố hữu hàn ý thép tốt diệp vũ thở nhẹ một tiếng trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc ánh mắt ngưng tụ diệp vũ nhìn về phía trường kiếm lưỡiếm chỉ thấy tại lưới kiếm phía trên, từng tầng từng tầng vân vân tạo thành một chủ mỹ lệ mà thần kỳ đồ án. Ngàn tầng trồng chủ chất mà ngàn án, đèn, mỹ lệ kỳ đồ diệp a n truyền. h hư bất d vũ trong mắt lóe lên một kinh diễm chi lưới kiếm phía trên tự thổ lên kinh vân văn, tự nhiên không phải cái gì diễm kiếm sắc, lóe lưới che vệ chi phải phía cái đánh ố t thành lưới đao về sau hình thành đồ sau về hình mà là một là tầng sắt t é p trải qua hơn n giá à n trồng cấp bậc trồng chất về sau, dập về về sau, sau để l ạ vết Vũ tích. Diệp đ n h giá trường kiếm trong tay đối với hiện đại máy móc công nghiệp trình độ trong lòng có mấy phần tán đồng Trước thất bại thảm hại bại một cái tay khác bấm tay tại trên mũi kiếm gậy nhẹ một chút tranh một tiếng thông thấu kiếm minh thanh â m vang vọng cả gian phòng làm việc hào kiếm diệp vũ khẽ gật đầu nhẹ nói trôi nảy vũ khí lạnh có thể được xưng là hiện đại công nghiệp tác phẩm đỉnh cao bất quá đang tiếp tần quốc đống thần sắc trên mặt h ư n g tụ lên tiếng dò hỏi bất quá cái gì diệp vũ nhìn xem trường kiếm trong tay ánh mắt lộ ra v ẻ tiếp với bất quá mặc dù là hào kiếm nhưng cũng chỉ là một thanh phà kiếm phà kiếm tần quốc đống nghe vậy xứng sở như thế nào phà kiếm không chứa bất kỳ không phải phẩn chất tức là phà kiếm a tần quốc đống ánh mắt lộ ra vẻ tò mò kia phàm trên thân kiếm đâu diệp vũ khoe miệng lộ ra một v ẻ ý cười nhẹ nói phàm trên thân kiếm tức là linh kiếm linh kiếm tần quốc đống trầm mặc lại giờ phút này tần quốc đống trong lòng có một loại cảm giác cái kia chính là diệp vũ cũng không hề nói dối diệp vũ tiểu hữu ta muốn tần quốc đống nhìn về phía diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự tần viện trưởng muốn nhìn một chút cái gì là linh kiếm diệp vũ nhìn xem tần quốc đống trên mặt thân sắc cười khẽ một tiếng dò hỏi tần quốc đống nghe vậy khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng diệp vũ tiểu hữu trong tay có linh kiếm. Có. nói xong diệp vũ trở tay một nắm lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh cổ làm trường kiếm trường kiếm cổ phát thanh nhã không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí cũng không có để lộ ra mảy may sắc bén khí tức lánh liệt nhìn xem trường kiếm trong tay diệp vũ ánh mắt lộ ra vẹn ôn lu lên tiếng nói rằng đây chính là một thanh linh kiếm kiếm tên kinh lôi tranh diệp vũ trong tay kinh lôi kiếm vẫn k h ẽ t ê u một tiếng dường như tại đáp lại diệp vũ triệu hoán t ố t có linh tính trường kiếm tần quốc đống thấy này hai mắt bên trong tinh q u a n l o ạ lên kinh hô một tiếng nó có thể nghe được ngươi kêu gọi đây chính là linh kiếm không phải phẹn chất a tần quốc đống trên mặt lộ ra vẻ khó tin diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói đương nhiên không chỉ những này nói xong diệp vũ buông lỏng ra kinh lôi kiếm chua kiếm cẩn thận tần quốc đống thấy này kinh hô một tiếng như thế quý hiếm linh vật nếu là rơi xuống trên mặt đất đau lòng a thật là sau một khắc tần quốc đống liền mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn kinh lôi kiếm cũng không rơi xuống trên mặt đất mà là trống rông lơ lửng tại diệp vũ trước người cái này trong văn phòng tần quốc đống cùng một đám tóc hoa dâm chuyên gia đều thấy cảnh ấy đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng kinh lôi kiếm là dựa vào cái gì lơ lửng giữa không trung đáng tiếc bất luận bọn hắn như thế nào cẩn thận quan sát chính là nhìn không ra bất kỳ manh mối mua kiếm diệp vũ chập ngón tay như kiếm trong hư ơ n g không đạch một cái trước người kinh lôi kiếm trong nháy mắt bắt đầu chuyển động kiếm q u a n g hắc hắc hình như có mỹ nhân cầm kiếm ở trước mặt mọi người m u a một trận kinh diễm mua kiếm tên mọi người tại đây đều há to miệng như thế thông linh thần kỳ trừ kiếm đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn ngay cả diệp vũ sau l ư n g tiêu chiến thiên nhìn xem kinh lôi múa kiếm động thông th đều hâm mộ chảy nước miếng hoa、wow. rất đẹp à. trong đám người triệu anh nam đông nhiên kinh hô một tiếng đây chính là linh kiếm giống như muốn tần quốc đống giờ phút này cũng theo cực độ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí nhìn xem trong hư không múa kinh lôi kiếm tần quốc đống lắc đầu liên tục thở dài nói không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi như thế thông linh thần kỳ chi kiếm coi là thật ngừng lao phu mở rộng tầm mắt ta tâm niệm v ừ a động tần quốc đống nhìn về phía trên bàn công tác máy móc dập đi ra trường kiếm kiếm chính là binh khí cái này kinh lôi kiếm mặc dù thông linh thần dị nhưng là nó sắc bén đ ộ như thế nào hàng cơ khí nghiệp đã đem trường kiếm nuôi kiếm rèn luyện tới tiếp cận cực hạn tình trạng so đấu trường kiếm s ắ c bén độ cái này tựa hồ là tần quốc đống có thể cứu danh dự cơ hội cuối cùng so s ắ c bén diệp vũ nghe vậy cười một tiếng t ố t tần viện trưởng nhìn kỹ diệp vũ vừa mới nói xong nắm lên trên b à n công tác trường kiếm hướng lên ném đi máy móc dập đi ra trường kiếm tại mọi người trước mắt quần quần lấy n ê n hướng múa kinh lôi kiếm trong hư không ngay tại múa kinh lôi kiếm tựa hồ là gặp con mồi h ư ơ n g phấn kêu khẽ một tiếng tranh kiếm băng như thác nước kinh lôi kiếm vây quanh trường kiếm xoay tròn cấp tốc mấy vòng sau đó đứng yên ở diệp vũ một bên đốt trong hư không trường kiếm phát ra một tiếng văn giòn lập tức ngã xuống đất tán thành một đống một thanh sáng như tuyết trường kiếm trong khoảnh khắc h ó a thành một đống sắt thép m ả n h vỡ tê tần quốc đống trong nháy mắt hít sâu một hơi sửng sốt nửa ngày tần quốc đống túi người trên mặt đất nhặt lên một khối trường kiếm m ả n h vỡ đây là một đoạn dài bằng ngón cái ngắn lưới kiếm đập vào mắt chỗ lươi dao chân nhẵn như gương có thể thấy được kinh lôi kiếm sắc bén trình độ tới loại tình trạng nào đình đương tần quốc đống ngón tay buông lỏng trường kiếm mảnh vỡ ngã xuống đất phát ra một tiếng văn giòn Tần quốc đống sau lưng, quốc sau một đám lao chuyên gia nhao nhao nhìn về phía diệp vũ bên cạnh thân kinh lôi kiếm cái này kinh lôi kiếm vậy mà sắc bén tới loại trình độ này quả thực không cách nào tưởng tượng thế đây chính là linh kiếm siêu biệt phàm kiếm đến không h ế t t a cái này kinh lôi kiếm quá có giá trị nghiên cứu thật muốn biết kinh lôi kiếm là thế nào làm được chẳng lẽ lôi kiếm của nó đã vô hạn tới gần tại cực hạ n sao một đám chuyên gia nhao nhao lửa nóng đánh giá kinh lôi kiếm nếu không phải sợ sắc bén vô song kiếm quan ngạch đến chính mình bọn hắn đã sớm nhào lên diệp vũ gặp tình hình này trở tay thu hồi kinh lôi kiếm đám người thấy này trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng tần viện trưởng hiện tại như thế nào diệp vũ nhìn xem tần quốc đống khoe miệng lộ ra mỉm cười ai tần quốc đống thở dài một cái ngựa khí trầm thấp nói rằng phàm kiếm chính là phàm kiếm làm sao có thể cùng linh kiếm môn u so xem ra chúng ta đối cổ pháp đoán tạo h i ể u vẫn là quá í t như vậy tần viện trưởng k h ố i kia thiên ngoại nam t r ầ m phải chăng có thể cho ta diệp vũ nhìn xem tần quốc đống nhẹ nói đương nhiên tần quốc đống liền v ộ i và ngật đầu ta để cho người ta mau chóng đưa tới đem trước ngực thẻ từ lấy xuống tần quốc đống đem nó đưa cho triệu anh nam anh nam làm phiền ngươi đi một chuyến nữa dùng ta thẻ từ đi quản kho trung tâm đem thiên ngoại nam trâm nói ra triệu anh nam hai tay tiếp nhận thẻ từ gật đầu nói t ố t ta cái này đi căn cứ nghiên cứu quản kho trung tâm trong này cất giữ chính là căn cứ nghiên cứu bên trong chân quý nhất vật phẩm cất giữ đẳng cấp ít nhất đều là a cấp bậc Rọt. Triệu trung trong trồng rằng, ra. Trồng thẻ tử tâm vật đại đối coi viên nói nói coi viên quản Anh Nam dùng thẻ từ bá mở môn, bên nhân nhân nghe kho hảo phẩm khẽ mở đem bá vậy S03 đi theo ta mang theo triệu anh nam đi vào quản kho trung tâm chỗ sâu trông coi nhân viên đẩy ra một cái cỡ nhỏ xe đẩy phía trên có một cái kim loại bộ dáng dương lớn s ba hảo vật phẩm ngay tại trì trong dương ngươi đẩy đi thôi t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi hai rèn đúc kiếm thai t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi hai rèn đúc kiếm thai căn cứ nghiên cứu triệu học s â m trong văn phòng triệu anh nam đẩy một chiếc xe đẩy đi vào trong văn phòng tân viện trưởng s ba hảo vật phẩm lấy ra tân quốc đống tiếp nhận xe đẩy đem nó đẩy lên diệp vũ trước mặt lên tiếng nói rằng diệp vũ tiểu hữu đây chính là người muốn thiên ngoại nam trương hiện tại nó là của ngươi như thế diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lên tiếng nói rằng liền phải đa tạ tần viện trưởng tần quốc đống nghe vậy k h o á t tay áo thở dài nói đây là ngươi nên được khối này thiên ngoại nam t r â m chỉ có tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất tần viện trưởng vậy chúng ta liền cáo tử nói xong diệp vũ ra hiệu tiêu chiến thiên đ ẩ y cái dương hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài c h ờ một chút sau lưng tần quốc đống thanh nhầm đ ố n g nhiên văng lên diệp vũ xoay người nhìn xem trên mặt vẻ do dự tần quốc đống nghi ngờ dò hỏi tần viện trưởng còn có chuyện gì cái này tần quốc đống do dự đường này cuối cùng mở miệng nói ra diệp vũ tiểu hữu lao phu lại một cái yêu cầu quả đáng không biết có nên nói hay không diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng tần viện trưởng cứ nói đừng lại là như vậy tần viện trưởng cùng bên cạnh một đám lao chuyên gia liếc nhau một cái về sau nói tiếp chúng ta đều đúng tiểu hữu cổ pháp rèn đúc rất hiếu kỳ không biết do tại tiểu hữu rèn đúc kiếm thai thời điểm chúng ta có thể hay không ở một bên quan sát nghe được tần quốc đống t ì h cầu diệp vũ bật cười nói đây có gì không thể vậy thì tốt quá t â n quốc đông cùng một đám lao chuyên gia nghe vậy trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không biết diệp vũ tiểu hưu đối với đúc kiếm sử dụng công cụ có gì yêu cầu không có thế thì không có bình thường rèn đúc công cụ liền có thể diệp vũ lắc đầu nói rằng t â n quốc đông thấy diệp vũ không có đặc biệt yêu cầu trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng vội vặn chúng ta căn cứ nghiên cứu có một bộ rèn đúc công cụ diệp vũ tiểu hưu không ngại ngay tại căn cứ nghiên cứu đúc kiếm như thế nào diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát sau gật đầu nói có thể căn cứ nghiên cứu tần quốc đông cùng một đám lao chuyên gia vây quanh diệp vũ đi tới căn cứ trên mặt đất tại mặt đất một chỗ trên đất trống đã bày xong một bộ rèn đúc công cụ lò luyện sát chiên thiết truy các loại sự vật đầy đủ mọi thứ những vật này diệp vũ nhìn xem bộ này rèn đúc công cụ trong lòng rất là y ế u kỳ đang nghiên cứu căn cứ cái này g i ả n g cứu tiên tiến khoa học kỹ thuật địa phương lại còn có loại này lão cổ đồng tần quốc đống nhìn ra diệp vũ trong mắt nghi hoặc mở miệng giải thích nói bộ này công cụ vốn là cất giữ tại trưng bày trong quán bất quá đã diệp vũ tiểu hữu cần cấm đi ra cũng coi như vật tận kỷ dụng đi diệp vũ tiểu hữu thấy bọn nó đã thỏa mãn diệp vũ đi đến rèn đúc công cụ phụ cận đưa tay phất qua tất cả vật đấy lòng dường như cảm nhận được tại những này vật bên trên lộ ra một k i a tịch mịch chi ý bọn hắn vốn cũng không hẳn là đặt ở trưng bày trong quán l i ê n dùng bộ này công cụ căn cứ nghiên cứu trên mặt đất một chỗ trên đất trống một tôn nhiệt độ cao lò luyện đã bắt đầu công tác sóng nhiệt quần quận bốc hơi không khí bốn phía bắt đầu bóp méo lên t â n quốc đóng chờ một đám lao chuyên gia đang ngục quang lấp lánh nhìn chằm chằm lò luyện phía trước một cái bóng lưng diệp vũ thân hình đứng nghiêm tại lò luyện trước đó quần quận sóng nhiệt không có chút nào ảnh hưởng đến diệ vũ nhìn xem trong lò luyện khối kia thiên ngoại nam châm dần dần biến đỏ bừng diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên ngay tại lúc này đem nam châm lấy ra đặt ở sát trên phía trên diệp vũ múa rèn đúc truy trùng điệp rơi vào nam châm phía trên và anh t r â n m u ợ n oanh minh tựa như cựu thiên tri thượng tiến sấm tại mọi người trong thai vang lên thiên hoa văng khắp nơi bên trong đốt đỏ bừng nam châm trực tiếp bị đập mượi phần bằng thẳng tê loại lực lượng này trong đám người tần quốc đ ố n g nhìn đuôi lông mày trực này diệp vũ lúc này biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn không thua lớn nhất chuyển vận công suất bàn rập sau một khắc diệp vũ trong tay rèn đúc tr lập tức trùng điệp rơi xuống s i ê u gen đúc truy hạ lạc trong nháy mắt đó vậy mà vang lên một tiếng rít cái này đủ để chứng minh gen đúc truy tốc độ rơi xuống đạt đến như thế nào trình độ kinh người vây xem một đám lao các chuyên gia theo bản năng bưng kín l ô thai sợ sau một khắc càng thêm vang dội oanh minh đem mảng nhĩ đánh vỡ tiếp theo một cái trước mắt gen đúc truy rơi vào nam châm phía trên đốt một tiếng cực kỳ nhỏ thanh â m tại mọi người trong thai vang lên ân trong mắt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ nghĩ hoặc ta đã biết tần quốc đóng trong hai mắt tinh quang nói lên hoàng sợ nói là cử trọng được kinh chung quanh lão các chuyên gia nghe vậy trên mặt lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra chi sắc đây chính là cử trọng lực k i n h thật kinh người lực lượng lực không chế tê khổng lộ như thế khác biệt lực lượng cải biến trước mắt hiện đại máy móc còn làm không được đây là cử trọng lực k i n h ta nhớ được lần trước cái tia thiên lôi tử đạo trưởng giống như không có khủng bố như vậy a diệp vũ cũng không để ý tới đám người sợ hai than ánh mắt mà là đ á m chìm trong đ ú c kiếm cảm lộ bên trong mỗi rèn đ ú c một thanh linh kiếm kiếm thai đều là một cái tân sinh mệnh đản sinh quá trình n ư n theo lấy cái này tân sinh mệnh sinh ra diệp vũ đối với nói cảm lộ cũng càng sâu một kia đ ờ trên trên sau một khắc một tiếng tiếng vang nặng nề như là hoàng trung đại lữ vang lên bên thai mọi người đám người nao nhau giật mình mở to hai mắt nhìn nhìn về phía diệp vũ thật kinh người lực lượng chẳng lẽ đây là tần quốc đống trong mắt giật mình khi sâu một hơi rồi nói ra cử khinh ngược trọng tiếp theo truy một cố lực chấn động hướng bốn phía quyết tán đám người thân thể không khỏi tùy theo lắc lư đám người quay đầu nhìn về phía tần quốc đống trong ánh mắt lộ ra tìm kiếm c h i sắc ánh mắt kia rất rõ ràng đây là cái gì tần quốc đống nhìn xem đám người hỏi thăm ánh mắt khoe mắt kìm lòng không được run lên đừng nhìn ta ta cũng không biết là quyên pháp bên trong c h â n kỉnh tiêu chiến thiên không nháy một cái nhìn chằm chằm diệp vũ động tác t r ứ n g cầu lên tiếng nói rằng quyên pháp c h â n kỉnh tần quốc đống nghe vậy trong lòng lập tức dâng lên một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác thật là lợi hại vê a n ư ơ n g theo lấy kim thiết giao kích thanh âm một cô kể cận dây dưa lực lượng khóa lại đám người thân thể q u y ế n pháp quấn kỉnh và n h q u y ế n pháp chuyên cần nghiên cứu và n h và n h và n h diệp vũ một truy nhanh dường như một truy trùng điệp đánh vào thiên ngoại nam t r ầ m phía trên mỗi một truy đều dường như một loại q u y ế n pháp mỗi một truy đều đạt đến hoàn mỹ đến cuối cùng diệp vũ vung truy như gió sắt trên phía trên một thanh trường kiếm chậm rãi thành hình đốt đ ư ơ n g theo lấy cuối cùng một tiếng kêu khẽ diệp vũ thân hình ngừng lại cô có chút nhẹ nhàng thở ra diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang i ế một thai thành. Trương sơ kiếm thai thành cứ nghiên cứu bên trong. Một đám tóc hoa dâm lão chuyên gia tất cả đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem diệp vũ ngay tại vừa rồi diệp vũ kia một truy một loại q u y ề n pháp một truy một loại dị tượng thần kỳ đúc kiếm chi thuật hoàn toàn chinh phục những này tóc hoa dâm lão chuyên gia cái này đây quả thực là rèn đúc trong lịch sử kỳ tây ta đây chính là chân chính cổ pháp rèn đúc ta thì ra cổ pháp rèn đúc lại có thần kỳ như thế địa phương ai hiện đại máy móc còn kém xa là ma lao chu vừa rồi một màn k i a đều quay xuống sao quay xuống ta trở về liền đem nó đưa vào máy tính nhìn xem có thể hay không đem nó phục hồi như cũ đi ra tần quốc đông thấy diệp vũ thân ảnh ngừng lại tiến lên một bước lên tiếng dò hỏi diệp vũ tiểu hữu linh kiếm kiếm thai đúc thành sao còn kém một bước cuối cùng diệp vũ lắc đầu nhẹ nói một bước cuối cùng tần quốc đông chầm tư một lát nhớ tới lần trước tiên lôi từ đúc kiếm thời điểm cảnh tượng ta đã biết là tôi kiếm đúc kiếm một bước cuối cùng chính là dùng nước lạnh rèn luyện trường kiếm khiến cho càng thêm sắc bén tràn ngập tính bền dẻo nói xong tần quốc đ ố n g ánh mắt mong đợi nhìn xem diệp vũ thương phấn nói diệp vũ tiểu hữu không biết rõ ta nói đúng hay không diệp vũ nghe vậy nẹ gật đầu lại lất đầu tần viện trưởng chỉ nói đúng phân nửa một nửa tần quốc đ ố n g ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc tà chỗ nào nói sai diệp vũ ngẩng đầu nhìn bạn g i ọ n không mây bầu trời khoe miệng lộ ra một vệ tí cười gen đúc linh kiếm kiếm thai một bước cuối cùng là tôi kiếm không sai bất quá không phải dùng nước lạnh mà là dừng lại một lát diệp vũ trầm giọng nói rằng lôi đình tần quốc đông nghe vậy có chút há to miệm lôi điện cái này sao có thể không riêng gì tần quốc đông ở đây một đám lao chuyên gia trên mặt cũng tất cả đều lộ ra v ẻ không thể tin được hoang đường hoang đường lôi điện nhiệt độ tại một vạn bảy ngàn độ trở lên cao như vậy nhiệt độ ngay cả sắt thép đều có thể tùy tiện h ó a khí còn thế nào rèn luyện trường kiếm diệp vũ tiểu h ư u chẳng lẽ nói đùa không thành coi như dùng lôi điện rèn luyện có thể mấy ngày kế tiếp đều là tinh không vật lý đi đâu đi tìm lôi điện đối mặt tần quốc đống cùng các vị lao chuyên gia hoài nghi diệp vũ lên tiếng nói rằng chỉ có dẫn cựu thiên tri thượng lôi đỉnh tẩy luyện kiếm thai mới có thể để cho kiếm thai thai n g n trân linh nếu không cũng chỉ bất quá là một thanh sắc bén p h ả n kiếm mà thôi về phần lôi điện diệp vũ nhìn lên trên trời tinh không b ậ t lý lên tiếng cười nói rất nhanh liền có trong đám người một mực tại chú ý diệp vũ tiêu chiến thiên nghe vậy giật mình đ ộ i bằng h ô đại gia mau lui lại nói xong tiêu chiến thiên không chút do dự cách xa diệp vũ cùng rèn lúc này tần quốc đống cùng một đám lao các chuyên gia tại tiêu chiến thiên dẫn đ ầ u hạng cũng xa xa né ra tiêu minh chủ chúng ta tại sao phải lui tần quốc đống đứng tại tiêu chiến thiên bên cạnh thân nghi ngờ dò hỏi tiêu chiến thiên lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đồng thời trong hai mắt còn ẩn giấu để nén sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì liền phải có lôi đình hạ xuống kiếm thai sắp xuất thế tần quốc đống nghe vậy giật mình cái gì thật chẳng lẽ có lôi điện hạ xuống tiêu chiến tiên nặng nề gật đầu đương nhiên không phải ngươi cho rằng ta sư thúc trong tay kinh lôi kiếm vì cái gì gọi kinh lôi vì cái gì tần quốc đống hiếu kỳ dò hỏi bởi vì kiếm thai thành lôi vân h i ệ n một kiếm da lôi đình tán tần quốc đống nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm diệp vũ thân ảnh trong miệng tiểu thanh lẩm bẩm nói kiếm thai thành lôi vân hiệp đây không phải tại đúc kiếm mà là tại luyện khí a g e n đ ú c trước sân khấu diệp vũ tay nắm ấn quyết thể nội khí huyết chi lực vận chuyển c ô n g pháp dẫn lôi tẩy luyện quyết ầm ầm trong hư không một tiếng sấm vang đánh thức đám người tần quốc đống theo bản năng nhìn phía bầu trời nghi vừa nói nói từ đâu tới tiếng sấm cái khác lao chuyên r a giống nhau ngửa đầu nhìn lên bầu trời là lỗ hai ta xảy ra vấn đề a vừa rồi giống như thật nghe được tiếng sấm ta cũng nghe tới ta nhìn dự báo thời tiết mấy ngày nay đều là ngày nắng từ đâu tới lôi a ha ha ngươi chưa từng nghe qua một câu sao đất bằng kinh lôi a ta ta đi các ngươi nhìn lên bầu trời trong đám người vang lên một tiếng kinh hô đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một đoá quỷ dị mây đen bao phủ tại mọi người trên đỉnh đầu lúc nào thời điểm tần quốc đóng giật mình đoá này mây đen tựa như là trống rông xuất hiện đồng d ạ n g cùng lúc đó một tiếng trầm muộn tiếng sấm lại một lần nữa vang lên â m ầm lần này tất cả mọi người nghe rõ cái này tiếng sấm chính là theo đám người hướng trên đỉnh đầu chuyển đến các ngươi nhìn mây đen càng ngày càng dày trong đám người triệu học sâm đưa tay chỉ tầm mây kinh ngạc lên tiếng hô g i ờ phút này đám người hướng trên đỉnh đầu tầng mây đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ nhanh chóng tụ tập âm âm một đạo c h ó i mắt lôi điện t ự tầng mây bên trong trợt lóe lên tần quốc đống ánh mắt lộ ra vẻ chấn động lôi thật tới trên bầu trời nặng nề như chỉ mây đen như muốn rớt xuống đến đạo đạo c h ó i mắt lôi x ạ t ạ i tầng mây bên trong không ngừng đẹp qua đám người tất cả đều n g ử a đầu nhìn qua trên đỉnh đầu mây đen trên mặt viết đầy v ẻ không thể tin được rèn đúc trước sân khấu diệm vũ cũng không để ý tới trên đỉnh đầu mây đen cùng lôi điện mà là ánh mắt ngưng tụ tại rèn đúc đài kiếm thải phía trên tranh rèn đúc trên đài kiếm thai phát ra một tiếng yếu đớt p h o n g minh diệp vũ thấy này trong mắt tinh quang loại lên ngươi đã chuẩn bị xong chưa tranh kiếm thai tiêu khẽ dường như tại đáp lại diệp vũ lôi đến diệp vũ quát khẽ một tiếng thể nội khí huyết chi lực vận chuyển chật ngón tay như kiếm chỉ hướng rèn đúc trên đài kiếm thai và anh bầu trời trên tầng mây một đạo lôi xả dọ ra tầng mây hướng phía phía dưới kích x ạ mà xuống đám người thấy này lập tức giật mình diệp vũ cẩn thận tần quốc đống nhìn xem rèn đúc trước sân khấu diệp vũ lo lắng kinh hô một tiếng anh lôi đỉnh dường như không có nhìn thấy diệp vũ trực tiếp nào về phía rèn đúc trên đài t r ư ờ n g kiếm kiếm thai tranh lôi đỉnh nhập thể kiếm thai phát ra một tiếng sắc bén kiếm minh dường như nhận lấy lôi đỉnh kích phát kiếm thai vậy mà tại rèn đúc trên đài trống giống dựng thẳng lên lôi ư kiếm trực chỉ trời cao ầm ầm trên bầu trời lôi vân dường như nhận lấy k h i ê u chiến chấn động càn g phát ra kịch liệt tương đạo tiếng s ấ m hướng mặt đất bay nào mà xuống rèn đúc trên đài kiếm thai không có chút nào e ngại lôi kiếm thẳng tắp không lo không sợ nhận lấy lôi đỉnh tẩy luyện xét kéo dài chừng thời gian uống cạn trung trà đến cuối cùng lôi vân dường như phát hiện không làm gì được kiếm thai rốt cục mai danh nhận tích như cùng đi lúc như vậy trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa r e n đúc trên đài cổ pháp d à y rộng kiếm thai có chút h a không tản mát ra một vệ thu quang chiến thiên lúc này không ra chờ đến khi nào diệp vũ thấy này quay người đối tiêu chiến thiên quát nhẹ một tiếng tiêu chiến thiên nghe tiếng to con thân thể r u lên đ ộ i vàng cất bước đi đến rèn đúc đài phụ cận chập ngón tay như kiếm tại tay mình cổ tay vạch một cái một đạo tơ máu tự tiêu chiến thiên chỗ cổ tay nổi lên kinh ngực ích phát thổi phồng máu tươi bao phủ ở giữa không trung kiếm thai phía trên